Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện 60 đoàn sủng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 46, Lâm Vĩnh Thành có thể như thế nào giải thích? Một tuổi nhiều tiểu hài tử, giải thích nàng cũng nghe không hiểu, mới vừa ăn xong thịt heo, biết thịt là heo trên người tới, nàng có thể biết được dưỡng heo đã rất lợi hại. Khả đối thượng tiểu bạch quả nghiêm túc đôi mắt nhỏ, hắn cũng không thể không để ý tới nàng. Chỉ có thể lừa dối tiểu hài tử. Heo trên người thực xú, vẫn là kiện thực phiền toái sự. Người tưởng dưỡng heo cũng có thể, về sau heo giao cho người cùng tiểu tử tô, các ngươi mỗi ngày muốn đi ra ngoài đánh cỏ heo, còn muốn nấu cơm heo y heo, chuồng heo thực xú, các ngươi muốn quét thức chuồng heo, muốn chọn heo phân. Chỉ nói còn chưa đủ, Lâm Vĩnh Thành còn ôm nàng đi xem nhân ra heo. Bọn họ người một nhà đều biết đứa nhỏ này sợ xú, cũng không thích xú xú hương vị, mùi cá ngoại trừ, nàng đối mùi máu tê dung nhẫn độ siêu cao, khác xú vị liền rất ghét bỏ. Vì thế tiểu bạch quả gặp được sống heo, chuồng heo hoàn cảnh không tốt, heo trên người dơ hề hề trong một góc còn đôi thật nhiều heo phân kia đầu heo nằm ở rơm dạ đôi còn đánh khò khè. Nàng ninh tú khí tiểu mày trong mắt tràn đầy rối rắm. Thịt heo là ăn ngon, nhưng là heo phân hảo xuống Trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ, Lâm Vĩnh Thành ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái, ngoan bảo còn muốn dưỡng sao. Tiểu bạch quả do dự một chút vẫn là lắc lắc đầu. thôi bỏ đi quá xú. Cá cá vô pháp nhẫn. Về đến nhà, Lâm Vĩnh Thành liền cùng bạch cập thương lượng. Không thể xuống nước tắm rửa, ngoan bảo liền lười đến đi đường. Chờ nàng lớn lên một chút nhà ta vẫn là dưỡng một con heo đi. Làm nàng mỗi ngày đi đánh cỏ heo cũng lao động một chút tổng so đương cái tiểu thu lười chứng muốn hảo bạch cập hướng hắn mắt trợn trắng. Thời buổi này người đều ăn không đủ no, quang uy điểm thảo, heo cũng ăn không phì lại không phải đội thượng heo, đội thượng heo là nhà nước đội thượng khoai lang đỏ đằng đều lão uy đến những cái đó heo trong bụng, nhưng thật ra so các thôn dân dưỡng heo muốn phì. Nàng chỉ chỉ trong viện đất phần trăm, ta dám khẳng định, nếu nhà ta dưỡng heo nói, lao động người khẳng định là tiểu tử Tô. Tiểu Lửa Trứng vẫn là khối đồ lời biếng, nhiều nhất đi theo Tỉ Tỉ chạy ra đi, sau đó ngồi xem Tỉ Tỉ đánh cỏ heo. Dưỡng heo còn không bằng mang theo nàng ở trong sân trồng trọt. Lâm Vĩnh Thành nói cũng không sai. Đại khuê nữ đau nhất muội muội. Nếu trong nhà dưỡng heo muốn đánh cỏ heo, nàng khẳng định luyến tiếc làm muội muội động thủ chỉ có thể vất vả chính mình. Vì đại khuê nữ này heo không thể dưỡng kia ở trong sân trồng trọt. Sang năm bắt đầu đi loại điểm đậu phộng người đem hố đào hảo, làm nàng ở phía sau phóng hạt giống, lại làm nàng điền thổ. Dài quá thảo làm nàng một người rút thảo. Nhà bọn họ trong viện đất phần trăm không phì, ngày thường loại điểm tiểu thái cũng là nửa chết nửa sống bộ dáng không có nhân ra một nửa đại Nếu này khối địa thực phì cũng không tới phiên nhà bọn họ tại đây xây nhà, lại vòng như vậy đại một cái sân. lâm vĩnh thành hơi suy tư cũng gật đầu đáp ứng rồi. Trồng hoa sinh khá tốt, dễ dàng loại cũng không cần như thế nào quản sự. Còn có thể làm tiểu lười chứng tham dự lao động. Phô thê hai người nói được hăng say, tiểu Bạch quả nghiêng đầu đang nghe, nàng biết đậu phộng là cái gì, nhưng là nàng không ăn qua, không biết ăn ngon không. Tiểu Bạch quả gặm ngón tay đầu, suy nghĩ đậu phộng là cái gì hương vị. Dưỡng heo nguyện vọng ngâm nước nóng, nhưng tiểu Bạch quả đối heo nhiệt tình cũng không có bởi vậy giảm xuống, không phải nhà mình dưỡng heo không cần chính mình phụ trách giờ cũng không về chính mình quản, liền cảm thấy heo lại xú cũng không như vậy chán ghét dù sao là người khác xử lý. Tiến vào 12 tháng, thời tiết đã thực lạnh. Vẫn là đầu tháng, đội thượng dưỡng heo liền khai giết, đội thượng heo có một nửa muốn hiến, một nửa kia mỗi nhà mỗi hộ phân một chút lại toàn thôn ăn một đốn giết heo đồ ăn, dư lại thịt heo muốn đưa đến lương chạm bán thịt heo tiền chính là cuối năm chia hoa hồng. Đội thượng dưỡng 12 đầu heo, Lâm Vĩnh Lương mở ra máy kéo lôi đi 6 đầu heo. Dư lại 6 đầu heo ở trong vòng một ngày toàn giết đến giữa tháng hoặc cuối tháng, từng nhà đều phải sát năm heo, liền không như vậy nhiều người làm việc. Tiểu bạch quả có tân yêu thích. Xem giết heo, một đầu đầu trắng bóng heo bị trói ở trường ghế thượng, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, da, heo huyết một tiếp chính là một đại bồn, tiểu bạch quả đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mới giết đến đệ nhất đầu heo, kia đầu heo phát ra tiếng kêu thảm thiết nó còn ở dãy ruộng, đáng tiếc bị trói chặt tiểu từ tô đặc biệt sợ hãi cùng tiểu liễu diệp đi rồi. Lý Thu Dung cũng có chút không dám nhìn, ngoan bảo chúng ta về nhà đi, không trở về nhà, xem giết heo. Ở đây thôn dân nhịn không được nhiều xem nàng vài lần cũng có rất nhiều tiểu hài tử đang xem, nhưng những cái đó tiểu hài tử nhỏ nhất cũng có 6-7 tuổi, hơn nữa là đội thượng nhất ra đám kia con khỉ nhỏ. Nhìn nhìn lại tiểu bạch quả, nàng mang rắn chắc mũ len từ trên cầu cuốn lấy thật dày khăn quàng cổ trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng mắt to, ngoan ngoãn tiểu bộ dáng cùng lịch treo tường thượng tranh tết hoa hoa giống nhau đáng yêu lại đẹp thấy thế nào cũng không phải con khỉ quẩy. Lại tương phản thích xem giết heo, liền có người đang cười. Sau khi lớn lên cùng ngươi nhị bá đi lò sát sinh, nơi đó mỗi ngày giết heo. Giết heo là chuyện tốt, có thịt ăn. Ta cũng thích xem sát xem. Còn có năm đầu heo ở xếp hàng, tiểu gia hòa có thể nhìn đến giữa trưa. Tiểu bạch quả nghiêm túc gật gật đầu, nàng là tính toán xem xong, sát xong heo liền phải phân thịt heo, phân xong thịt còn có thể ăn giết heo đồ ăn, một ngày tất cả đều là chuyện tốt. Chỉ tiếc heo trên người quá xú, nhà bọn họ không thể dưỡng heo. Kia đầu heo gào một lát liền gào bất động, lúc sau chính là năng heo quát mau cũng may bài thuật tới. Người trở về đi ta mang nàng xem, bài thuật thân là một cái bác sĩ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng không hiếm thấy, còn sợ giết heo. Lý Thu Dung cũng có chút bất đắc dĩ, ngoan bảo, về nhà đi, tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu, không trở về nhà. Lưu lại bạch thuật bồi nàng xem giết heo, lúc sau nhìn đến đem heo cấp một tiểu bạch quả vẫn như cũ xem đến nghiêm túc, lại giết hai đầu heo, liền đến phân thịt heo lúc. Ăn tam đầu heo, dư lại tam đầu heo bán đi đổi tiền. Đội thượng heo dưỡng đến phì cũng chỉ là đối lập tư nhân dưỡng heo phì một chút, kỳ thật cũng phì không đến chạy đi đâu. Từ mùa xuân dưỡng đến mùa đông, một đầu heo không sai biệt lắm có 200 cân xuất đầu, xóa nội tạng lại muốn thiếu mấy chục cân tam đầu heo phân đi xuống cũng không nhiều ít. Bạch thuật ôm tiểu bạch quả đi xếp hàng, đến phiên hắn thời điểm phân thịt lâm cầu đàn mặt mang ý cười. Bạch đại phu ta tới cấp ngươi tới hai đao thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ là heo trên người tốt nhất thịt cơ hồ mọi nhà đều muốn thịt ba chỉ. Đội thượng heo phịt thịt ba chỉ cũng so nhà mình hào. Bạch thuật nói, không cần thịt ba chỉ cho ta tới điểm xương sườn đi. Nhà bọn họ hai đứa nhỏ còn nhỏ phải cho các nàng bổ canxi, đặc biệt là cái này tiểu nhân không yêu động, cũng không yêu ăn thịt mỡ, trưng điểm tiểu Lạc bài cho các nàng ăn. Thượng Lâm đại đội phân lương là ấn người 6 lao 4, nhà bọn họ dân cư thiếu, lao động dân cư càng thiếu, thượng nửa năm lại trụ trong thành công điểm liền càng thiếu. Tam đầu heo có thể phân thịt tổng cộng 500 cân tả hữu, bạch gia khả năng phân không đến tam cân thịt, bạch thuật sứt khoát toàn muốn xương sườn. Hắn xách theo xương sườn liền phải về nhà. Tiểu Bạch quả nóng này ông ngoại giết heo, bạch thuật nói trước đem thịt đưa về nhà, đợi lát nữa lại đến. Về nhà trên đường, bạch thuật còn nói cho nàng buổi chiều ăn giết heo đồ ăn, ngươi này hai viên tiểu nha những thứ khác gặm bất động, chỉ có thể cho ngươi gặm điểm gan heo cùng heo thận. Tiểu bạch quả hỏi giết heo đồ ăn ăn ngon sao? Bạch thuật gật gật đầu. Còn hành mới vừa đem thịt đưa về nhà, đội thượng liền có người tới mượn cái bàn ghế. Buổi chiều ăn nồi to đồ ăn, đại đa số người giữa trưa sẽ đói bụng chờ này đốn bữa tiệc lớn, cho nên nồi to đồ ăn sẽ ăn đến sớm. Toàn thôn có vài trăm hào người, chỉ có sân phơi lúa có lớn như vậy nơi sân, tiểu tử tô giữa trưa ăn cái lửng dạ, liền cùng Lý Thu Dung đi sân phơi lúa. Tiểu bạch quả ở nhà ăn đốn sữa bột, lại xem xong giết heo, bạch thuật mới mang nàng đi sân phơi lúa. Bọn họ tính ra đến vãn, sân phơi lúa đã rất nhiều người, người một nhiều liền rất ồn ào hoàn cảnh ồn ào, thanh âm tiểu nhân nghe không rõ, người cùng người ta nói lời nói thanh âm liền lớn hơn nữa, lại có tiểu hài từ tiếng thét chói tai cùng chơi đùa thanh càng là lộn xộn. Tiểu bạch quả có điểm ngốc ngốc đát ghé vào ông ngoại trên vai khắp nơi loạn xem. Bạch Thuận nhận thấy được nàng cảm xúc không cao, có ăn ngon ngoan bảo không cao hứng sao? Lỗ thái đau tưởng về nhà, nàng mong một ngày giết heo đồ ăn ở la hét ầm ĩ trong tiếng không có chờ mong. Đường quán cá, nàng càng thích an tĩnh một chỗ, không thích cãi cọ ẩm ý hoàn cảnh. Bạch Thuật nói ông ngoại mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Lý Thu Dung thấy nàng cả người đều héo, liền hỏi làm sao vậy. Bạch Thuật ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngoan bảo ngại xảo, nói lỗ tai đau. Đi đến chống trải địa phương, không có la hét ẩm ý thanh, liền không khí đều trở nên tươi mát tiểu bạch quả lại khôi phục sức sống, ngồi sổm trên mặt đất nắm ven đường cỏ dài. Bạch Thuật đứng ở một bên nhìn. Đợi lát nữa khai tịch chúng ta còn phải đi về. Tiểu bài quả biểu môi, kháng cự mà xoay người. bạch thuật nói, một năm chỉ có hôm nay một hồi, chúng ta nhẫn một chút được không? Ngoan bảo như vậy lợi hại, khẳng định có thể kiên trì, cũng chính là một bữa cơm thời gian. Tiểu bài quả không hé răng, còn ở nắm cỏ dại Nhưng ông ngoại đã nói nàng rất lợi hại, nàng tổng không thể nói chính mình không được đi. Nàng chính là ngàn năm cá mặn tinh, không thể nói không được. Tuy rằng không thích loại này cãi cọ ẩm ý hoàn cảnh, nhưng vì giữ gìn nàng ngàn năm cá mặn tinh mặt mũi, tiểu bạch quả vẫn là cùng ông ngoại đi trở về. Bất quá, giết heo đồ ăn vẫn là khá tốt ăn. Qua tháng chạp sơ mười các thôn dân trong nhà heo lục tục muốn sát. Tiểu bạch quả mỗi ngày đi chợ dường như nơi nơi xem nhân gia giết heo, nàng cũng vì thế trả giá vất vả cần cù lao động, mỗi ngày muốn ở trong sân đi một vòng, hơn nữa là vây quanh nhà bọn họ nhà ở đi. Xem một đầu heo đi một vòng, nhưng mỗi ngày không ngừng xem một đầu heo, liền không ngừng đi một vòng. Đi tới đi tới tiểu bài quả đi đường càng nhanh nhẹn. Chờ đến hết năm cũ, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đã trở lại, liền phát hiện nhà mình tiểu lười chưng ở vây quanh sân đi, nàng đem đôi tay bối ở sau người còn vẻ mặt nghiêm túc mà băng thẳng khóe miệng. Lâm Vĩnh Thành, bài cập, đây là ông ngoại mang đại hài tử đi đường thư thế cùng biểu tình giống nhau giống nhau. Lâm Vĩnh Thành buông bao, liền nghĩ đến ôm một cái tiểu bạch quả, lại bị bạch thuật ghét bỏ. Ngươi đừng tới đây, làm nàng chính mình đi. Tiểu bạch quả cũng nói, ba ba đừng tới đây. Chạy nhanh đi xong còn muốn xem giết heo đâu, đừng tới quấy giày cá cá. Lâm Vĩnh Thành, hắn dùng sức mà lau mặt cũng đi theo ở đi. Ba, ngoan bảo như thế nào biến cần mẫn. Tháng chạp bẩn quá, Lâm Vĩnh Thành cùng vận chuyển đội chạy hai tranh đường dài, tháng này còn không có hồi quá thượng Lâm đại đội, bài cập cũng không trở về quá, không biết sao lại thế này. Bài thuật thật sâu mà nhìn Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái, trách hắn mang tiểu bạch quả đi xem heo. Lúc trước chính là hắn mang tiểu bạch quả đi chuồng heo xem heo, nàng liền bắt đầu thích heo. Ngoan bảo muốn nhìn nhân ra giết heo, đi một vòng xem một lần giết heo. Lâm Vĩnh Thành đầy mặt dấu chấm hỏi, xem giết heo, nàng ban đêm không làm ác mộng. Bạch Thuật cho hắn cái ánh mắt làm chính hắn thể hội phía trước làm cho Tiểu Bạch quả mặt sát cá người còn không phải là hắn Lâm Vĩnh Thành sao? Hiện tại hỏi cái gì hỏi? Trước kia trụ huyện thành thời điểm Bạch Thuật sát cá sẽ cõng hai đứa nhỏ. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy thực oan, là nàng chính mình muốn xem ta sát cá. Bạch Thuật không hé răng. Đi đi dừng dừng Tiểu Bạch quả kiên trì đi rồi hai vòng mới mở ra đôi tay. Ông ngoại ôm một cái xem giết heo. Đi rồi hai vòng, chỉ có thể xem hai đầu heo. Hào, tiểu Bạch Quả là điều thực đạo lý cá mặn tinh, nói tốt đi một vòng xem một đầu heo, nàng mới sẽ không chơi xấu đâu, hai đầu heo cũng có thể xem thật lâu." Bạch Cập không có hứng thú, Lâm Vĩnh Thành bồi bọn họ đi xem giết heo. Còn muốn bớt thời giờ xem tiểu Bạch Quả biểu tình, trên mặt nàng không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Lâm Vĩnh Thành chỉ có thể trầm mặc Tiểu khuê nữ là cái đồ tham ăn, nàng thích ăn sẽ không sợ thích ăn thịt sẽ không sợ giết heo, cũng không sợ heo gào, ở trong mắt nàng đó là từng khối thịt heo. Cho nên đâu tiểu khuê nữ sau khi lớn lên là phải làm ngư dân. Vẫn là đương đồ tể. Nếu là nàng muốn làm đồ tể, nhà bọn họ muốn hay không khai cái trại chăn nuôi. Bọn họ về nhà không bao lâu, liền có trong nhà giết heo thôn dân tới tặng đồ. Bạch gia không có dưỡng heo, nhưng ăn đến thịt so dưỡng heo người còn nhiều gần nhất xương sườn tất cả đều là xương cốt không có gì thịt ở các thôn dân trong mắt giá trị không cao hơn nữa trong nhà có nửa đầu heo không thiếu thịt ăn bạch gia cũng sẽ không lấy không nhân gia đồ vật ai tặng đồ bạch gia đều sẽ đáp lễ liền có người cho bọn hắn ra đưa hai điều xương sườn lại đưa một chén heo huyết cùng heo phổi linh tinh quan hệ gần một chút nhân gia còn sẽ đưa một khối gan heo cùng heo thận nhà bọn họ gần nhất mỗi ngày trưng xương sườn cấp hai đứa nhỏ ăn. Buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, Lý Thu Dung nói lên Lâm Chí Quân hai anh em. Lâm Chí Quân năm nay lại tặng toàn bộ heo chân sau cùng một con heo thận cấp bạch gia Người khác đưa sương sườn bọn họ thu, nếu riêng là cự tuyệt Lâm Chí Quân heo chân sau tuy rằng bọn họ không có loại này ý tứ, nhưng vẫn là sẽ tạo thành một loại khinh thường hắn cảm giác cho nên bạch gia nhận lấy hắn đưa tới heo chân sau, chỉ là cái này lễ còn không có hồi. Lý Thu Dung nói các ngươi lần sau về nhà, mua cái ấm ấm nước trở về. Đi theo năm giống nhau, phải đáp lễ liền phải hồi nhân ra yêu cầu lại mua không được đồ vật. đưa ấm ấm nước không tồi, đông ban đêm có nước ấm có thể uống, buổi sáng rửa mặt cũng có nước ấm. Lâm Vĩnh Thành không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Hành ta trở về thành liền mua. Nói đến Lâm Chí Quân, liền không khỏi nói đến Lâm Thanh Nhi, Lâm Thu Dung liền ở khen. Đứa nhỏ này đọc sách thực dụng công cuối kỳ khảo thí khảo toàn ban đệ nhất. Bọn họ huynh muội hai cái đều thực tiến tới. Bạch Thuật cũng ở khen bọn họ lại nhịn không được xem xét tiểu bạch quả liếc mắt một cái. Hy vọng nhà ta hai đứa nhỏ cũng có thể hào hào đọc sách. Tiểu từ tô không cần bọn họ lo lắng từ năm trước bắt đầu, hắn sẽ dạy nàng bối y thư, Lý Thu Dung cũng có giáo nàng biết chữ tiểu từ tô học được thực nghiêm túc. Bạch Thuật không yên tâm tiểu bạch quả, nàng vừa nghe bối thư liền mệt dã rời, về sau đi học làm sao bây giờ. Tổng không thể mỗi ngày ở lớp học thượng ngủ đi. Bài cập nói, chờ các nàng lại lớn một chút liền mang các nàng đi cung tiêu xã trường điểm kiến thức cũng nên làm các nàng có điểm tiền tài khái niệm. Thành tích hảo liền cấp thiên thưởng có thể cho các nàng mua chính mình thích đồ vật. Có khen thưởng, các nàng khẳng định sẽ nỗ lực đọc sách. Tiểu từ tô đôi mắt tỏa ánh sáng có thể tùy tiện chính mình mua đồ vật sao. Tiểu bạch quả đang ngẩn người. Nàng còn nhớ rõ chính mình là cái tiểu phú bà, năm trước ba ba mụ mụ từ lâm gia hố đến tiền, trong đó 400 khối cho nàng đương tiền riêng, nàng là kẻ có tiền. Cho nên đâu, 400 đồng tiền có thể mua cái gì? Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền bái thượng lý thu dung chân. Bà ngoại đi công tiêu xã. Tiểu bạch quả muốn nhìn một chút nàng 400 khối cực khoản có thể mua nhiều ít đồ vật tuy rằng nàng cũng không biết chính mình tưởng mua cái gì, nhưng chính là muốn đi xem, muốn biết 400 khối đến tụt cùng có bao nhiêu đại. Phải biết rằng, lâm lão đầu vì 600 đồng tiền liền trúng gió. Bài cập nói cho bạch thuật cùng Lý Thu Dung là 1.000 khối tiểu bạch quả biết nội tình, lâm lão đầu chỉ đào 600 khối, trong đó 400 đồng tiền là lấy đồ vật để, hơn nữa là nhà người khác đồ vật chưa thấy được tiền mặt liền không đau không ngứa không tính tiền. 600 khối có thể làm người chúng gió, 400 khối hẳn là rất nhiều đi. Người nghe xong nhiều như vậy, chỉ nhớ kỹ một cái công tiêu xã. Lý Thu Dung trên mặt mang theo cười, nhẹ nhàng mà quát hạ nàng cái mũi nhỏ. Cuối năm công tiêu xã người tễ người, mang tiểu hài tử đi dễ dàng đi lạc. Quá xong năm, bà ngoại mang lên người cùng tiểu tử tô cùng đi nhìn xem. Tiểu bạch quả đáp ứng rồi. Hào, còn chưa tới ăn Tết nàng đã ở chờ mong. Lâm Vĩnh Thành liền buồn bực ngươi nói nhiều như vậy, lại là thành tích lại là khen thưởng, nàng giống nhau liền không lưu ý, chỉ bắt được một cái công tiêu xã. Còn không đến 2 tuổi, liền như vậy tinh, tinh chuẩn mà bắt được quan trọng tin tức hơn nữa là đối chính mình có lợi tin tức. Bài thuật nói tuổi tiểu lại không phải ngốc, tiểu bài quả lại bắt đầu mong, đếm nhật từ chờ thêm năm. Chỉ chờ ăn Tết là không đủ, công tiêu xã cũng muốn nghỉ, lại không phải ăn Tết cũng mở cửa. Năm này ăn Tết vẫn là lão quy củ, hai đứa nhỏ các có tám viên đại bạch thỏ tiểu bạch quả còn muốn dùng năm trước chiêu số hống Lâm Vĩnh Thành, đáng tiếc năm nay vô dụng. Ba ba hào, ba ba hiện tại không tốt, ta thích nhất ba ba, ngươi lần trước còn nói thích nhất ông ngoại, tiểu bạch quả tính, hống không đến đường liền tính, cá cá không hống, hống cũng sẽ không có đường. Thấy nàng xoay người phải đi, Lâm Vĩnh Thành một phen bắt được nàng. Nói như thế nào đến nơi đây liền không có. Tiếp tục nói nha, nói người ái ba ba yêu nhất ba ba. Tiểu bạch quả lắc đầu cự tuyệt, lại không cho đường, lâm vĩnh thành, hảo gia hòa, không có đường sẽ không chịu hống ba ba. Thương tâm A, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu khuê nữ là thật sự thích ba ba, kết quả chỉ là không có đường, tiểu khuê nữ liền hống hống hắn cũng không muốn quá hiện thực. Hắn bộ mặt giả khóc, ba ba khóc ba ba thương tâm, tiểu bạch quả vô tình mà vạch trần hắn, ba ba trang khóc, lâm vĩnh thành. Hiện tại tiểu hài tử không hảo lừa còn biết hắn trang khóc. Tiểu bạch quả hiện tại có 8 viên nha trên dưới các 4 viên, vì nàng tiểu răng sữa suy nghĩ, hắn mới không cho đường kết quả tiểu khuê nữ ái đường thắng qua ái ba ba. Có điểm ngược tâm, hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, người toàn bộ nói một lần, ba ba cho ngươi một viên. Đã có 8 viên đường, lại nhiều một viên hẳn là ảnh hưởng không lớn đi. Người sao chỉ cần thoái nhượng một bước liền sẽ thoái nhượng rất nhiều bước. Ngay từ đầu không bảo vệ cho điểm mấu chốt liền sẽ không ngừng phóng thấp điểm mấu chốt đến cuối cùng liền không có điểm mấu chốt nói cho một viên, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ cấp một viên. Sự thật chứng minh, Lâm Vĩnh Thành lại thua rồi. Trong nhà đại bạch thỏ bị tiểu khuê nữ lừa xong rồi, nàng chính mình lừa còn chưa đủ, còn lôi kéo đại khuê nữ cùng nhau lừa gạt hắn đường, chờ đường không có, hai cái kẻ lừa đảo liền chạy. Lại là bị lòng dạ hiểm độc tiểu áo bông chát tâm một năm. Trường 47 Bị lòng dạ hiểm độc tiểu áo bông chát tâm còn không tính, trong ngăn tủ đường một viên không dư thừa thực mau bị Lý Thu Dung phát hiện, sau đó bạch cập cũng biết. Như vậy vấn đề tới, đường đâu? Trong nhà hai cái tiểu nhân với không tới, không có khả năng là các nàng trộm lấy. Bạch thuật mấy ngày nay ngốc tại trong nhà, hắn chú trọng dưỡng sinh, ngày thường không ăn đường, này đó đường chỉ có thể bị lâm vĩnh thành tiêu hao rớt năm trước có thể nói đưa cho khát tiểu bằng hữu năm nay không có khả năng lại tặng người đi. Hơn nữa là một viên không dư thừa, liền rất khả nghi. Lâm Vĩnh Thành là nghĩ như thế nào? Hắn nghĩ sấn người trong nhà còn không có phát hiện chính mình lại mua một cân trở về đặt ở trong ngăn tủ, là có thể lừa dối quá quan, hai cái ăn đường cũng sẽ không chủ động nói ra. Lại không nghĩ rằng đường còn không có mua trở về, hắn liền lộ tẩy. Đối mặt bài cập nghi ngờ ánh mắt Lâm Vĩnh Thành lại lấy ra năm chiếc lấy cớ. Ta đưa cho lão nhị ra hài tử, nhà bọn họ có bốn cái hài tử, mỗi người phân một chút những cái đó đường liền phân xong rồi. sang năm ta khẳng định không hướng ngoại cầm, đều để lại cho nhà chúng ta hài tử ăn. Người tin ta, đây là cuối cùng một lần. Hai tiện lòng dạ hiểm độc miên quá không đáng tin cậy cũng quá hiện thực. Có đại bạch thỏ các nàng liền đi theo ba ba bên người, một ngụ một câu thích nhất ba ba yêu nhất ba ba. Ba ba là trên đời tốt nhất ba ba, từng câu lời ngon tiếng ngọt đem hắn hống đến đầu óc choáng váng, còn không phải là muốn ăn một viên đường sao. Hắn cho nổi, Lâm vĩnh thành ở hai cái khuê nữ lời ngon tiếng ngọt chung bị lạc tự mình. Thẳng đến hắn lấy không ra đường, hai kiện tiểu áo bông quyết đoán vứt bỏ hắn. Sang năm, sang năm hắn khẳng định không mắc lừa, bài cập có thể tin liền gặp quỷ, mấy năm nay. Hắn cùng Lâm Vĩnh nghiệp quan hệ là cải thiện một chút nhưng cũng không hảo đến từ hai đứa nhỏ trong miệng moi đồ vật đưa cho Lâm Vĩnh nghiệp ra hài tử. Loại này lời nói cầm đi lừa quỷ đi, nàng lại không phải không hiểu biết hắn. ngươi còn không cùng ta nói thật, trước kia trở về, hai đứa nhỏ đều dính ta ba, ăn tết mấy ngày nay các nàng đều dính vào bên cạnh ngươi. Ta phía trước còn buồn bực, hai đứa nhỏ như thế nào bắt đầu dính ba ba, hiện tại ta đã hiểu, ngươi làm bộ thu mua hai đứa nhỏ. Bị bài cập một ngữ nói toạc ra, Lâm Vĩnh Thành còn có thể thế nào? Hắn cũng biên không nổi nữa. Hắn vẻ mặt bi phẫn mà nói tức phụ ngươi không biết nhà ta hai cái khuê nữ có bao nhiêu sẽ hống người, các nàng từng câu lời hay hống đến ta tâm can run, cái gì đều có thể cho các nàng. Kết quả đâu, các nàng chỉ nghĩ từ ta trong tay hống đường, đem đường hống xong rồi, liền không để ý tới ta. Bài cập vừa buồn cười vừa tức giận, đó là ngươi cũng xứng đáng. Là là là, là ta xứng đáng, ta sai rồi, ta nhất định sửa lại. Lâm Vĩnh Thành nhận sai tốc độ siêu cấp mau. Ta sang năm tuyệt không sẽ dễ dàng mắc mưu. Hắn không nói rõ năm còn hảo, hắn vừa nói sang năm, Bạch cập liền nhớ tới năm trước rất khó không liên tưởng đến cùng nhau. Cho nên, năm trước đường cũng là như thế này. Năm trước Lâm Vĩnh Thành bụng mặt, năm trước bị tiểu khuê nữ hống đi rồi. Bạch cập. Năm trước ăn Tết tiểu khuê nữ mới 10 tháng, 10 tháng hài tử liền sẽ từ ba ba trong tay hống đường Năm trước hống quá một lần, năm nay còn có thể lại hống Nàng chỉ chỉ hắn, ngươi điểm này kiên trì đều không có sao Nàng như thế nào không tới hống ta, ta trong tay cũng có đường, còn không phải là biết ngươi đường hảo hống sao Bài cập có điểm chua, nàng cũng muốn nghe hai cái nữ nhi lời ngon tiếng ngọt Nếu không nàng thích hợp mà thả lỏng một chút Làm hai cái khuê nữ cảm nhận được mụ mụ kỳ thật cũng thực dễ nói chuyện Mụ mụ ở đối mặt lời ngon tiếng ngọt khi cũng thực không có nguyên tắc Nàng là thật sự toan, liền có điểm đỏ mắt Lâm Vĩnh Thành Đều do hắn, hắn nếu là kiên trì một chút Hai cái khuê nữ khẳng định quay đầu tới hống mụ mụ Ta có thể làm sao bây giờ Lâm Vĩnh Thành cũng thực bất đắc dĩ a Tiểu khuê nữ một mụ một câu ba ba hảo Người làm ta như thế nào kiên trì Đổi lại là ngươi, ngươi có thể kiên trì ngươi kiên trì không được khiến cho các nàng tới hống ta à. Bài cập trừng mắt hắn, cũng làm nàng cảm thụ một chút hai cái khoe nữ lời ngon tiếng ngọt nàng thật sự tức giận a nàng liền không nên ở ăn đường vấn đề mắc mưu ác nhân kết quả người tốt toàn làm lâm vĩnh thành một người đương. Nàng ở hắn bên hông khắp một phen, không tợn mà nói, sang năm. Ta cùng ngươi rằng, ngươi đã hống các nàng hai năm cũng nghe hai năm lời ngon tiếng ngọt ta còn không có nghe qua sang năm ngươi cần thiết giả ác nhân cần thiết làm ta đưa một hồi người tốt. Lâm Vĩnh Thành, còn có thể như vậy. Nguyên tắc đâu, nói tốt không thể cấp hài từ ăn nhiều đường đâu. Như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết. Không phải ngươi trước không nguyên tắc sao. Đến phiên ta liền không được, ta này không phải hảo đi. Vậy nói tốt sang năm ăn tết ngươi đảm đương ác nhân. Bài cập đều mau ghen ghét đã chết. Này cầu nam nhân, nghe xong nàng bảo bối nữ nhi hai năm lời ngon tiếng ngọt còn gắt gao mà gạt nàng, nếu không phải bị nàng phát hiện không chừng còn sẽ lừa nàng bao lâu, liền quá khí. Lâm Vĩnh Thành lại thử nói ăn đường ăn nhiều đối hàm răng không tốt. bạch cập nói cũng chính là ăn Tết mấy ngày nay, ngày thường không cho các nàng ăn đường. Lâm Vĩnh Thành quyết đoán câm miệng, quá xong năm, Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật liền thực hiện mang hải tử đi công tiêu xã hứa hẹn. Công xã công tiêu xã không lớn, chỉ có bọn họ sân gấp hai đại, trung gian cây cột phía dưới có mấy cái quẩy, sau đó bốn phía bày một vòng quẩy. Bọn họ mang theo hai đứa nhỏ một đám quẩy xem qua đi. Tiểu Bạch quả đối những cái đó vật dụng hàng ngày hứng thú không lớn, tiểu cô nương thích nhất màu sắc rực rỡ dây buộc tóc, nàng cũng không có hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm điểm tâm quẩy. Xuyên thấu qua pha lê nhìn xem mâm trang điểm tâm, nàng thèm, bà ngoại mua, mua cái nào? Điểm tâm chủng loại không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 8 loại, tiểu bạch quả chỉ nhận thức một loại, đó chính là nàng ăn qua phát bánh, bởi vì phát bánh không hợp nàng ăn uống, nàng nhìn đến tròn tròn bánh quy liền về vì đồng loại, theo bản năng mà cảm thấy không thể ăn. Vì thế, nàng chỉ hướng về phía điểm tâm, ta muốn ăn cái kia còn muốn cái kia cái kia. Tiểu bạch quả một đám chỉ qua đi, nhưng là nàng không biết gọi là gì. Chúng nó gọi là gì không quan trọng, quan trọng là nàng đều muốn ăn. Lý Thu Dung nói, một lần chỉ có thể mua một loài. Nàng là sủng hài tử, nhưng cũng là có cơ bản nhất nguyên tắc, sẽ không từ hài tử muốn như thế nào liền như thế nào tưởng mua điểm tâm có thể cần thiết có cái hạn chế. Tiểu Bạch quả ghé vào pha lê thược, nhìn chằm chằm những cái đó điểm tâm chảy nước miếng. Nàng thử có kè mặt cả, bà ngoại ta thực ngoan, đều mua sao. Tiểu Hải tử không thể lòng tham quá lòng tham nói, lần sau liền không mang theo ngươi đã đến rồi. Lý Thu Dung lại lần nữa cự tuyệt chỉ có thể tuyển một loại, ngươi xem ngươi nhất nào muốn ăn loại nào." Tiểu Bạch Quả Lâm vào rối rắm chung, mỗi một loại đều ăn rất ngon bộ dáng, nàng ôm Lý Thu Dung đùi ý đồ bán cái manh. "Bà ngoại, mua sao, muốn ăn?" Lý Thu Dung mỉm cười gật gật đầu. "Đều muốn." Tiểu Bạch Quả gật gật đầu. "Ừ, đều muốn ăn." Lý Thu Dung nói, "Vậy mua." Tiểu Bạch Quả mi mắt cong cong, cười lộ ra mấy viên tiểu nha. "Bà ngoại tốt nhất, đáng tiếc còn không có cao hứng xong, Lý Thu Dung lại nói chuyện. Đều mua nói, liền mua lần này. Về sau liền không mang theo các ngươi tới công tiêu xã, cũng không mua điểm tâm. Chỉ mua giống nhau nói, mỗi lần đều có thể mua giống nhau. Tiểu bạch quả trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp. Kia vẫn là mua giống nhau đi, mỗi lần mua giống nhau, nhiều tới vài lần liền mua xong rồi. Lý Thu Dung lại đem vấn đề vứt cho nàng. Ngoan bảo, muốn hay không đều mua trở về. Bà ngoại mang đủ tiền, người muốn ăn nói, bà ngoại liền toàn mua. Điểm tâm quầy không có khắc khách hàng, người bán hàng cũng mặt ý cười mà nhìn Tiểu Bạch Quả, mềm mục tiểu cô nương ghé vào pha lê thèm nhỏ rãi mà nhìn chằm chằm trên quầy hàng điểm tâm. Nàng tựa hồ khó có thể lấy hay bỏ, không biết như thế nào tuyển. Người bán hàng nói, đều ăn ngon, thích loại nào đều có thể. Tiểu Bạch Quả ngẩng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Lý Thu Dung, vẫn là thỏa hiệp. Mua giống nhau, có thể, ngươi muốn ăn loại nào? Tiểu bài Quả nhìn chằm chằm những cái đó điểm tâm nhìn lại xem. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở màu nâu bánh xốp thả đường đỏ, nhan sắc kỳ thật không quá đẹp, cũng không tính mê người, nhưng nó có cái thật lớn yêu thế to con. Tiểu bài Quả mở ra hai chỉ tiểu thịt chảo, lại đem chúng nó hợp đến cùng nhau, sau đó hướng pha lê mặt trên một rán, cái này xấu xấu điểm tâm so nàng hai tay còn đại. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ vào trên quầy hàng bánh xốp. Đại sao, nhiều sao, không thể tuyển nhiều loại, liền tuyển cái chịu được ăn. Đây là cái gì, ăn ngon sao, đây là bánh xốp, đặc biệt ăn ngon, người bán hàng nói cho nàng. Tiểu bạch quả gật gật đầu, lại đại lại ăn ngon, liền nó. Bà ngoại ta muốn ăn cái này, hành, vậy mua bốn khối đi. Lý Thu Dung nén cười, trên quầy hàng người bán hàng cũng đang cười. Nhà ngươi hải tử thật ngoan, chỉ có thể mua một loại cũng không nháo. Giống loại này trên người sạch sẽ xinh đẹp, trên quần áo lại không có gì mụn vá, còn bị là gia trưởng mang ra tới chọn đồ vật hài tử ở nhà khẳng định thực được sủng ái. Nhìn đến điểm tâm đều muốn ăn, gia trưởng chỉ cho nàng mua một loại, nàng cũng không la lối khóc lóc lăn lộn là thật sự thực ngoan. Lý Thu Dung nói, đại nhân kiên nhẫn một chút tiểu hài tử cũng có thể giảng đạo lý. Ở điểm tâm quầy mua bốn khối bánh xốp. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập hồi huyện Thành trong nhà liền giữ lại bọn họ bốn người, vừa lúc một người một khối, kỳ thật tiểu bạch quả muốn mua bánh xốp một chút cũng không trải qua ăn, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn rất lớn khối, bên trong là tổ ong trạng đều là trống không. Nhưng Lý Thu Dung sẽ không nói cho nàng, mua được bốn khối đại đại bánh xốp tiểu bạch quả đặc biệt thỏa mãn. Dư lại vài loại điểm tâm, nàng lần sau lại đến mua, một ngày nào đó nàng có thể ăn cái biến. Tiểu bạch quả vừa lòng, tiểu tử tô còn không có mua đồ vật. Hai đứa nhỏ phải công bằng đối đãi cái này sẽ thảo đồ vật muốn thỏa mãn, một cái khác không thảo đồ vật không thể mặc kệ, bạch thuật mang tiểu tử tô đi mua đồ vật. Cùng ngoan bảo giống nhau, người cũng có thể chọn giống nhau chính mình thích đồ vật. Tiểu tử tô nhìn xem màu sắc rực rỡ dây buộc tóc lại nhìn xem một lòng muốn ăn đồ vật muội muội nàng do dự đã lâu cuối cùng chỉ hướng đồ hộp. Ta muốn ăn cái kia hồng hồng, hồng hồng dương mai đồ hộp xuyên thấu qua cái chai nhìn đến bên trong dương mai lại đại lại viên. Một bộ đặc biệt mê người bộ dáng. bạch thuật mua hai bình dương mai đồ hộp, lại mua chút nước tương, lại đem đồ dùng sinh hoạt nhìn cây biến, làm các nàng biết mua đồ vật phải bỏ tiền còn phải dùng đến phiếu. Đệ nhất khóa thượng xong rồi, hai người mang theo hài tử về nhà. Về đến nhà tiểu bạch quả liền gấp không chờ nổi ăn thượng bánh xốp, không có gì khí vị ăn lên điểm điểm, lại mềm mại, nàng có điểm thích cái này hương vị. Phùng một khối to bánh xốp tiểu bạch quả ngây ngốc mà cười. Vẫn là cá cá thông minh, biết chọn lớn nhất, còn như vậy ăn ngon, lần sau còn mua nó. Tiểu tử tô vốn dĩ liền không kén ăn, nàng cũng thích cái này điểm điểm điểm tâm, cùng muội muội ngồi ở trên ngạch cửa các ăn các hai người đều cười đến thực vui vẻ. Lý thu dung cùng bạch thuật trao đổi một ánh mắt, vẫn là tuổi còn nhỏ, cho rằng thoạt nhìn đại khối, liền thật sự đại khối. Kỳ thật bánh xốp một chút đều không kiên nhẫn ăn. Có lần đầu tiên kinh nghiệm tiểu bạch quả liền nhớ thương thượng công tiêu xã, nơi đó có ăn ngon bánh xốp, còn có rất nhiều ăn ngon, cá cá thích cung tiêu xã. Chờ Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập lại lần nữa trở về, liền phát hiện nhà bọn họ tiểu áo bông thay đổi, trở nên càng chiền người, không có đường nàng cũng nguyện ý hống ba ba vui vẻ. Về nhà sau, Lâm Vĩnh Thành mới vừa buông đồ vật tiểu bạch quả chủ động chạy đến hắn chân biên. Ba ba ôm một cái. Hảo, ba ba ôm. Lâm Vĩnh Thành trong lòng ngọt tư tư tiểu khuê nữ là có bao nhiêu tưởng ba ba đâu. Ba ba gần nhất muốn ôm ôm tưởng ba ba sao. Tưởng ba ba, như vậy tưởng, như vậy tưởng là nghĩ nhiều. Tiểu bạch quả nghĩ nghĩ, lập tức mở ra đôi tay khoa tay múa chân, một bộ siêu đại siêu nhiều siêu tưởng bộ dáng của ngươi hống đến Lâm Vĩnh Thành liền càng vui vẻ. Đó là thật sự rất muốn. Tiểu bạch quả ngắm mắt vài bước ở ngoài Lý Thu Dung. Đi ra ngoài. Nàng có lặng lẽ lời nói không nghĩ làm bà ngoại nghe được Lâm Vĩnh thành thực mau liền ôm nàng đi vào trong viện. bạch cập thấy thế, lén lút theo đi ra ngoài. Rõ ràng nàng cũng ở bên nhau tiểu khuê nữ chỉ biết hống ba ba, không tới hống mụ mụ. Nàng lại toan, đi vào trong viện, Lý Thu Dung cùng bạch thuật đều không ở tiểu bài quả lớn mật mà nói ra mục đích của chính mình, ba ba, đi cung tiêu xã, mua bánh bánh. Cùng ông ngoại bà ngoại cùng đi, một lần chỉ có thể mua một loại, làm ba ba mụ mụ mang nàng đi, làm cho bọn họ một lần lấy lòng nhiều loại, là bọn họ hai người muốn ăn, không phải cá cá sai. Lâm Vĩnh Thành, cho nên tiểu khuê nữ tưởng ba ba là vì hống ăn. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến bạch cập ở đối hắn đưa mắt ra hiệu Hắn ho nhẹ một tiếng mới nói, ba ba tiền ở mụ mụ trong tay, muốn mụ mụ đáp ứng mới được. Người đi hống hống mụ mụ, mụ mụ cao hứng liền mua bánh bánh. Bài cập từ phía sau đi ra, tiểu bạch quà quay đầu đi hống mụ mụ tiểu ngọt lời nói không cần tiền dường như một cái sọt tiếp một cái sọt hết thải tạp hướng bài cập hống nàng đầu óc choáng váng, rốt cuộc cảm nhận được lâm vĩnh thành ăn thết bị lừa đường cảm giác. Mãn đầu óc liền một cái ý tưởng tiểu khuê nữ như vậy ái mụ mụ cần thiết thỏa mãn nàng. Còn không phải là tưởng mua điểm tâm sao? Mua, nhà chúng ta có tiền. Thừa dịp thiên còn không có hắc làm Lâm Vĩnh Thành cưỡi xe đạp mang các nàng đi công xã công tiêu xã mua mua mua, mua bánh xốp còn mua mấy khác không ăn qua. Mua xong lúc sau, bạch cập đột nhiên thanh tỉnh. Nàng nhìn xe đạp long đầu thượng bao vây, hiện tại về nhà sẽ ai mắng chửi đi? Nhất định sẽ ai mắng chửi đi? Trường 48, bạch cập liền đang hỏi Lâm Vĩnh Thành, chờ chúng ta về đến nhà, ba mẹ nhất định sẽ mắng chúng ta đi. Không sợ chúng ta hậu thiên lại hồi huyện thành nhiều nhất đêm nay mắng một đốn, ngày mai chúng ta mang theo hai đứa nhỏ làm trò hai từ mặt khẳng định sẽ không ai mắng. kia kia hành đi, đêm nay khẳng định sẽ ai mắng. bạch cập lại nhìn nhìn tiểu bạch quả tiểu bạch quả ngưỡng đầu nhỏ cũng nhìn nàng, nhìn nhau hai giây tiểu bạch quả không muốn xa rời mà gọ gọ nàng. đối thượng tiểu khuê nữ nguyễn manh manh đôi mắt nhỏ, bạch cập lại có lực lượng, còn không phải là một đốn mắng sao? Đem hai đứa nhỏ hống cao hứng, đừng nói một đốn mắng, hai đốn mắng nàng cũng không mang theo sợ. Bạch cập lập tức liền ý chí chiến đấu sục sôi, ngoan bảo không sợ, mụ mụ mới không sợ ai mắng. Về đến nhà quả nhiên bị sửa chữa, làm cho hai đứa nhỏ mặt Lý Thu Dung cũng không như thế nào mắng bọn họ chỉ là âm dương quái khí mà ghét bỏ vài câu. Từng ngày không gặp các ngươi đáng tin cậy, tiểu hài từ thèm đồ vật không phải thực bình thường sao. Các nàng muốn cái gì các ngươi liền cấp cái gì. Hiện tại tuổi còn nhỏ chỉ là yếu điểm ăn, về sau trưởng thành muốn những thứ khác các ngươi cho nổi sao. Không phải trách bọn họ mua đồ vật chỉ là cảm thấy không thể quá quán hài tử. Cũng may mắn bọn họ không thường ở nhà. Ở Lý Thu Dung cùng bạch thuật mắt tới, mang hài tử người tuyệt không có thể đối hài tử ngoan ngoãn phục tùng, nhất định phải làm các nàng hiểu quy củ, làm các nàng hiểu được khắc chế. Không mang theo hài tử người, ngẫu nhiên trở về một lần sủng sủng hài tử cũng liền như vậy vài lần, không đến mức đem hài tử chiều hư. Nhưng vẫn là muốn phê bình bọn họ, lâm vĩnh thành cùng bài cập ăn phê, lúc ấy có một chút hồ thẹn, hai vị lão nhân vì giáo dục hài tử lao tâm lao lực bọn họ hai cái ở kéo cẳng. Nhưng điểm này hồ thẹn không có liên tục bao lâu, bài cập được đến hai cái nữ nhi thân thân, hai cái tiểu bảo bối hôn hôn nàng, bài cập tâm nháy mắt liền mềm hóa. Còn không phải là mua điểm điểm tâm cho các nàng ăn sao? Còn không phải là ăn một đốn mắng sao? Ai đốn mắng là có thể được đến tiểu bảo bối an ủi hòa thân thân, nàng cảm thấy đáng giá. bạch cập lại bị lời ngon tiếng ngọt hướng hôn đầu óc, mỗi tay ôm cái nữ nhi, hứa hẹn nói, lần sau mụ mụ trở về còn cho các ngươi mua điểm tâm. Lâm Vĩnh Thành trong lòng chua lòng, hắn cống hiến đường, cũng ăn mắng, được đến chỉ có vài câu lời ngon tiếng ngọt. Trả giá ngang nhau đồ vật dựa vào cái gì bạch cập liền có thân thân. Vì cái gì không thân thân hắn cái này lão phụ thân. Hai cái tiểu bảo bối quá khác nhau đối đãi đi Lâm Vĩnh thành toan về toan Trong lòng còn vẫn duy trì một tia hy vọng Hai cái tiểu bảo bối nhất định sẽ nhớ tới ba ba Các nàng nhất định thực ái ba ba Cũng tới thân thân ba ba Kết quả hắn chờ a chờ Chờ đến hai cái tiểu bảo bối ngủ rồi Không đợi đến các nàng thân thân Ban đêm hắn nhịn không được cùng bài cập tố khổ Tức phụ các nàng vì cái gì muốn khác nhau đối đãi Là ta không tốt sao Ta cũng có thể mua điểm tâm cho các nàng ăn Bài cập khinh phiêu phiêu mà cho hắn cái ánh mắt, bởi vì ngươi nói một câu nói, nói cái gì, ngươi nói ngươi tiền ở trong tay ta, ngươi không có tiền, như thế nào mua điểm tâm, A này này liền chát tâm. Ngày hôm sau, Lâm Vĩnh Thành liền là ám chỉ hai cái tiểu bảo bối, trong nhà đại bộ phận tiền ở mụ mụ trong tay, nhưng ba ba trong tay cũng có tiền, cũng mua nổi điểm tâm. Ăn xong cơm sáng. Hắn coi như hai đứa nhỏ mặt móc ra một phen tiền, sau đó ở nơi đó số A số biên đếm tiền biên nói ai có tiền không biết xài như thế nào. Hắn lại ngắm mắt hai cái tiểu bảo bối, có hay không tiểu bảo bối giúp ba ba tiêu tiền nha lâm thu dung cùng bạch thuật đã không mắt thấy hắn này con rể một chút đều không đáng tin cậy cũng may mắn bọn họ ở huyện thành đi làm mấy ngày mới có thể trở về một chuyến loại này không đáng tin cậy ra trưởng chính là hùng gia trưởng nếu là mỗi ngày ở nhà khẳng định sẽ đem trong nhà hài tử mang hùng suy xét bọn họ ở nhà thời gian thiếu bạch thuật cùng lý thu dung liền mở một con mắt nhắm một con mắt có chính mình nhìn hai đứa nhỏ sẽ không bị dậy hư nhưng cũng nhắc nhở một câu hống hài tử có thể điểm tâm cũng đừng mua Thực mau, lâm vĩnh thành chiêu số hiệu quả. Tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả còn ở quan vọng, có ông ngoại bà ngoại ngầm đồng ý, các nàng ánh mắt sáng lên, hứng thú hừng hực chạy tới hống ba ba, đương nhiên, cũng không quên hống mụ mụ. Một nhà bốn người lại tranh công tiêu xã mua mua mua. Không thể mua điểm tâm, còn có thể mua những thứ khác nha. Tiểu tử tô như nguyện mà mua được màu sắc rực rỡ dây buộc tóc, công tiêu xã dây buộc tóc có ba loại nhan sắc màu đỏ, màu xanh lục cùng màu lam, nàng cũng không lòng tham, chỉ cần màu lam Không bao lâu tiểu bạch quả liền mãn 2 tuổi, 2 tuổi sinh nhật 1 tuổi, nàng liền phát hiện chính mình đãi ngộ xuống dốc không phanh. Trước kia các nàng cùng ông ngoại đi cùng nhau vệ sinh sở, là ông ngoại ôm tiểu bạch quả qua sinh nhật, ông ngoại liền không ôm nàng, thế nào cũng phải làm nàng chính mình đi. Lại là chính mình đi một ngày, đi rồi một lát tiểu bạch quả liền mệt mỏi, ông ngoại đi không đặng, nghe nàng mềm mãi tiếng nói, bạch thuật không giao động. Đi bất động liền nghỉ một lát chúng ta không gấp ông ngoại chờ ngươi, chờ ngươi nghỉ hảo chúng ta chậm rãi đi. Tiểu bạch quà cổ cổ gương mặt, nàng là thật sự đi mệt. Ta là thật sự mệt mỏi. Không nghĩ đi rồi, không nghĩ đi rồi, không nghĩ đi cũng đúng. bạch thuật gật gật đầu, nhưng hắn nói còn không có nói xong. Không nghĩ đi ông ngoại cũng có thể ôm ngươi đi. Nhưng có cái điều kiện từ hôm nay trở đi, ngươi muốn đi theo ông ngoại cùng nhau bối y thư. Chính ngươi tuyển một cái, là đi đường đâu, vẫn là bối y thư. Này hai dạng tiểu Bạch Quả đều không thích, còn là có cái tương đối, so với đi đường, nàng càng không nghĩ bối y thư. Mỗi ngày ở vệ sinh trong sở tỉ tỉ bối y thư nàng tựa như nghe bài hát ru ngủ giống nhau, vừa nghe nàng liền mệt rã rời, làm nàng chính mình bối, phòng trường sẽ đem chính mình cấp thôi miên. Tiểu Bạch Quả quyết đoán lắc đầu, không bối y thư, đi đường liền đi đường đi, cá cá có thể nhưng bối thư cá cá không thể thời khắc mấu chốt mặt mũi tính cái gì còn không phải là thừa nhận chính mình không được sao chỉ cần không bối y thư cá cá có thể buông mặt mũi bạch thuật cũng không thất vọng nàng vừa mới đến hai tuổi tiểu tử tô là 3 tuổi đa tài bắt đầu bối y thư hắn là thấy tiểu bạch quả đặc biệt bài xích mới có thể nhắc tới đi đường cũng hảo bối y thư cũng đúng nàng tuyển cái nào đều không phải chuyện xấu tiểu tử tô rất muốn ôm một cái tiểu bạch quả đáng tiếc nàng chính mình cũng là cái tiểu hài tử năm tuổi nàng như thế nào ôm đến động hai tuổi muội muội vẫn là cái có điểm tiểu béo hai tuổi tiểu hài tử một đường đi đi dừng dừng bạch thuật nói không ôm liền không ôm đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến vệ sinh sở tiểu bạch quả đã mệt đến le lưỡi cũng không trách bạch thuật vô tình đứa nhỏ này quá lười. Mùa hè đi trong sông tắm dừa có thể treo nàng, nằm mặt có thể sử dụng giết heo dụ hoặc nàng nhiều đi một chút. Chính trực mùa xuân, trong sông không thể đi, đội thượng heo vẫn là heo con tử, căn bản hống bất động nàng, không cưỡng chế yêu cầu nàng đi đường, nàng có thể cả ngày không nhúc nhích. Vệ sinh trong sở, lâm trí quân đã sớm tới rồi. Hắn mỗi ngày buổi sáng lại đây đưa tin, cùng tiểu tử tô cùng nhau bối y thư, bối xong lúc sau liền đi kiếm công điểm, đánh cỏ heo cũng hảo, cắt cỏ tranh cũng đúng, một ngày tổng có thể tìm được sống làm Lâm Chí Quân năm nay liền 10 tuổi, ở nông thôn, 10 tuổi tiểu hải tử đã tính nửa cái sức lao động, khác 10 tuổi tiểu hải tử còn có gia có cha mẹ có thể dựa vào, hắn không nơi nương tựa còn phải cho mụi mụi đương dựa vào cho nên, Lâm Chí Quân so khác tiểu hải tử càng cần mẫn. Trừ bỏ tránh công điểm, cách mấy ngày còn muốn lên núi hái thuốc đi theo Bạch thuật học tập thời gian càng ngày càng lâu, trước kia Lâm Chí Quân cùng Lâm Thanh Nhi liền nghĩ tới sửa tên, bọn họ để qua làm bạch thuật cho bọn hắn khởi trong đó dực danh, bạch thuật không ôm hạ việc này, hiện tại nhận thức dược liệu càng ngày càng nhiều, cũng nghe quá càng ngày càng thật tốt nghe chung dược danh. Lâm Chí Quân huynh muội hai người rốt cuộc sửa tên, Lâm Chí Quân sửa tên kêu Lâm Ngọc Trúc, Lâm Thanh Nhi sửa tên vì Lâm Tím Châu. Lâm tím châu thực thích chính mình tân tên, cùng nguyên lai like tên giống nhau có cái nhan sắc tử nghe tới cùng tiểu tử tô còn cùng thân tỷ muội giống nhau, một cái lâm tím châu, một cái lâm tử tô, nghe thấy tên nói thực dễ dàng bị trở thành thân tỷ muội Hai người sửa lại tên, lại tìm lâm trường tiến sửa lại sổ hộ khẩu thượng tên. Thời gian quá thật sự mau tiểu bạch quả đã bốn tuổi, nàng rốt cuộc có tự do, có thể đi có thể chạy có thể nhảy, nhưng vẫn là trốn bất qua ông ngoại ma trào. Nhập hạ sau, bạch thuật liền theo dõi nàng. Về hạ hà tắm rửa, nàng còn muốn tiếp thu bạch thuật quản sự, không có hoàn toàn tự do. bạch thuật mỗi ngày buổi chiều sẽ mang nàng đi bờ sông tắm rửa, điều kiện là nàng không thể chính mình đi, liền tính nàng biết bơi hảo ở nhà trường xem ra vẫn là rất nguy hiểm sự. Nếu là ở dòng nước nhẹ nhàng khu vực còn sẽ không có quá nhiều lo lắng, sợ chính là nàng bá hạ chơi. Này hà từ thượng lâm đại đội trải qua thượng nửa đoạn có nước sâu khu cũng có nước cạn khu, hạ nửa đoạn còn có cái đập nước, trừ bỏ hạ mưa to hoặc đặc thu thời điểm khai hộp phóng thủy, ngày thường bá thượng vẫn luôn ở xúc thủy, bá thượng càng nguy hiểm chính là bá hạ. Bá hạ bị dòng nước hướng rất sâu, dòng nước cũng thực cấp còn thường xuyên có lốc xoáy. Bá hạ là nam hài tử tìm kích thích địa phương, rất nhiều nam hài tử đứng ở đập nước trên cầu nhảy xuống, trực tiếp một đầu chát đi xuống, chơi chính là tim đập. Bạch thuật liền sợ nàng đi bá hạ chơi. Biết bơi ở bá thượng chơi không có việc gì, bá hạ liền không giống nhau, dưới cầu có thủy đi xuống hướng, vạn nhất bị hướng hôn mê đâu. Hoặc là đầu đụng vào đáy sông trên tảng đá đâu. Tóm lại, không thể nhường cho nàng hoàn toàn tự do. Tới rồi nghỉ hè, thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, đọc sách tiểu Hải tử nhóm cũng nghỉ, buổi sáng giúp trong nhà làm việc hoặc là đi tránh điểm công điểm, hạ đẳng liền ở trong sông chơi. Bạch thuật mang theo hai đứa nhỏ ở bá thượng chơi, bá thượng có rất nhiều tiểu cô nương bơi lội, ở bá thượng nam hài tử còn có điểm cảm thấy thẹn tâm, sẽ không thoát quần đùi. Ở bá hạ chơi nam hài tử trên cơ bản cái gì đều không mặc, nhìn thương đôi mắt. Bạch thuật mỗi lần mang hài tử lại đây, đều sẽ lịch kiều rất xa. Còn muốn nói cho hai đứa nhỏ không thể xem bên kia, nhìn đôi mắt đau. Rất xa có một chiếc xe bò đã đi tới, xe bò ngồi vài người.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 Ba cái thanh niên trí thức bị chiêu đại ăn bữa cơm, Lâm Đại Trắng khiến cho Lâm cầu đàn dẫn bọn hắn đi Lâm Ngọc Trúc trong nhà đem ràn xếp hảo lúc sau lại đi sân phơi lúa có thể thêm hoan nghênh đại hội. Bọn họ ba người trước người treo một đóa đỏ thẫm hoa, ngồi ở Lâm Trường Tiến phía sau bọn họ chờ Lâm Trường Tiến nói xong lời nói, khiến cho bọn họ ba cái ra tới tự giới thiệu ba cái thanh niên trí thức còn rất cao ngạo, một đám đều đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí thao thao bất tuyệt tỏ vẻ chính mình muốn dẫn dắt thượng lâm đại đội ngay đón càng hạnh phúc sinh hoạt. Phía dưới các thôn dân dùng một loại xem diện ánh mắt xem bọn họ. Các thôn dân hạnh phúc không hạnh phúc khó mà nói. Thực mau liền đến chồng vội gạt vội, thanh niên trí thức nhóm khẳng định không hạnh phúc. Trường 49 Hai cái nam thanh niên trí thức một cái kêu lý vệ quốc một cái khác kêu trần bảo bình, nữ thanh niên trí thức kêu lưu nhược nhiên, bọn họ ba người đến từ cùng cái thành thị cũng là cùng sở học giáo. Ba cái người trẻ tuổi đối với xuống nông thôn sinh hoạt tràn đầy khát khao, bọn họ nghĩ đến rất tốt đẹp, tưởng ở rộng lớn nông thôn làm ra một phen đại sự nghiệp nhưng trên thực tế, bọn họ ngày hôm sau liền gặp được nan đề, bọn họ ba người thuê ở Lâm Ngọc Trúc gia nhà ở, nhưng nhân gia mặc kệ cơm chỉ là cho bọn hắn ba người cắt một gian trụ nhà ở cùng một trương cũ chiếu. Bọn họ sáng sớm tỉnh lại, liền gặp phải lấp đầy bụng vấn đề. Bọn họ có cái gì? Trong tay là có điểm lương thực, nhưng đó là đại đội bộ tạm mượn chờ bọn họ tránh công điểm, chồng vội gạt vội qua đi đội thưởng phân lương thời điểm muốn đi ra ngoài. Lâm Ngọc Trúc ra cùi cũng không thể bạch cho bọn hắn thiêu. Hôm nay buổi sáng, hắn liền đem ba cái thanh niên trí thức đồ ở trong phòng bếp tuy rằng không biết bọn họ sẽ ở nhà hắn ở bao lâu nhưng khó nghe nói nhất định phải trước nói rốt cuộc bọn họ không thân chẳng quen hắn không cần thiết bao dung bọn họ hắn một mở miệng liền nói đến ba cái thanh niên trí thức mặt đỏ tai hồng nhà của chúng ta tình huống nói vậy các ngươi ba cái đều biết nhà ta chỉ có ta cùng ta muội muội hai người chúng ta đều là tiểu hài tử các ngươi là thành phố lớn tới cũng là đọc quá thư giảng đạo lý người hẳn là sẽ không chiếm chúng ta tiểu hài tử tiện nghi có mở đầu những lời này Lúc sau hắn nói cái gì nữa cũng sẽ không đắc tội với người Rốt cuộc chiếm tiểu hài tử tiện nghi không dễ nghe Lâm Ngọc chúc cùng lâm tím châu huynh muội hai người lẻ loi hai cái tiểu hài tử từ bốn năm trước liền vạn sự dựa vào chính mình Có bách ra cơm có thể ăn lại duy trì chính mình tự tôn Huynh muội hai người một cái nỗ lực đọc sách một cái nỗ lực dưỡng ra ai cũng không dám khinh thường bọn họ Ngày hôm qua buổi chiều lâm cầu đàn cùng ba cái thanh niên trí thức nói nhà bọn họ tình huống Đối này đối huynh muội ba cái thanh niên trí thức cũng là tự đáy lòng bội phục. Lý vệ quốc gật gật đầu, hàn lạc khẳng định không thể chiếm tiểu hải từ tiện nghi. Trần Bảo Bình cùng Lưu Nhược Nhiên cũng cùng nhau gật đầu. Chúng ta đều là đại nhân, sao có thể chiếm tiểu hải từ tiện nghi? Có nói cái gì, ngươi theo chúng ta nói thẳng là được. Lâm Ngọc Trúc cứ việc nói thẳng, ta chỉ là thuê tam gian nhà ở cho các ngươi chủ, sẽ không quản các ngươi sinh hoạt các ngươi nhà ở muốn chính mình quét tước. Ăn cơm muốn chính mình thiêu củi muốn chính mình nhặt dùng thủy đến chính mình chọn uống nước muốn chính mình thiêu. Các ngươi ba cái vừa tới, đối nông thôn sinh hoạt còn không quen thuộc hôm nay dùng củi cùng thủy đều tính ta. Từ ngày mai bắt đầu, liền phải các ngươi chính mình động thủ. Các ngươi không vội nói, ta hôm nay có thể mang các ngươi ở đội thượng làm quen một chút. Ba cái thanh niên trí thức tuy rằng cao ngạo chút nhưng cũng không phải ra mặt dày người. Phía trước bọn họ còn không có ý thức được hiện tại nghe Lâm Ngọc Trúc vừa nói, đều có điểm ngượng ngùng dùng nhà hắn tùy cùng củi nhân ra hai tiểu hài tử gánh nước nhặt xài cũng không dễ dàng. Bọn họ chạy nhanh tỏ thái độ, không được chúng ta đều là đại nhân, không thể chiếm tiểu hài tử thiện nghi. Hôm nay thiêu củi cùng dùng thủy tính chúng ta mượn. Đúng vậy tính mượn quay đầu lại nhất định phải bổ thường Ba cái thanh niên trí thức đều là một cái ý tứ Lâm Ngọc Trúc thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, đều là muốn mặt người. Như vậy cũng hảo, vậy các ngươi trước thiêu cơm sáng đi. Chờ ăn xong cơm sáng, ta liền mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, có cái gì muốn hiểu biết các ngươi cũng có thể hỏi ta. Có Lâm Ngọc Trúc cái này dẫn đường dẫn dắt trong vòng một ngày, ba cái thanh niên trí thức đối thượng Lâm Đại đội có bước đầu nhận thức nên đi nơi nào nhặt xài, gánh nước cũng biết. Buổi chiều Lâm Ngọc Trúc lại dẫn bọn hắn đi tranh công xã cung Tiêu xã đem một ít đồ dùng sinh hoạt mua về Làm cho bọn họ thả lòng một ngày thực mau liền phải an bài bọn họ làm việc. Ba cái thanh niên trí thức nháy mắt mộng bức, từ từ bọn họ là tới xây dựng nông thôn, lại không phải tới trồng trọt không cho bọn họ sáng lên nóng lên còn chưa tính còn đem bọn họ hướng trong đất đuổi. Bọn họ đương nhiên không muốn cảm xúc còn thực oán giận. Này tính chuyện gì, chúng ta một lòng tới xây dựng nông thôn, muốn mang lãnh đại gia đi hướng hạnh phúc sinh hoạt. Làm chúng ta đi trồng trò tính chuyện gì. Đây là đại tài tiểu dụng, lãng phí chúng ta tài hoa. Không đi, chúng ta không phải tới trồng trọt, không phải tới trồng trọt. Lâm Trường Tiến cười tùm tìm mà nhìn bọn họ không đến 20 tuổi tuổi tác trông quy là quá tuổi trẻ. Nhưng chúng ta ở nông thôn trừ bỏ trồng trọt liền không khác sự. Nói thật các ngươi mấy cái không tới, chúng ta thượng lâm đại đội mà cũng có nhân chủng, cũng không thiếu làm việc người. Các ngươi tới nơi này, nói thật khó nghe chính là cùng các thôn dân đoạt đồ ăn. Cho nên đâu các ngươi tưởng như thế nào mang đại gia đi hướng hạnh phúc sinh hoạt. Thượng lâm đại đội tên là đại đội kỳ thật có điểm hư cũng chính là cái thôn, không giống khác đại đội phía dưới còn phân mấy cái đội sản xuất, một cái thôn tính một cái đội sản xuất. Cứu này nguyên nhân là địa lý vấn đề. Bởi vì bọn họ phụ cận không có khác thôn trang, cách gần nhất ruộng tốt đại đội cách xa nhau 20 dặm, cho nên đem bọn họ đơn độc hoa vì một cái đại đội. Cũng là vì nguyên nhân này, thượng lâm đại đội không cần cùng người khác so sản lượng. Thổ địa diện tích so không dậy nổi những cái đó đại đội, nhưng xa không phải một cái nho nhỏ đội sản xuất có thể so sánh, so với các đại đội, thượng lâm đại đội muốn giàu có một chút lại có con sông trải qua, người khác nháo nạn hạn hán thời điểm, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là sản lượng giảm nhỏ, đói chết người tình huống chưa từng có. Đội lên đây ba cái thanh niên trí thức các thôn dân cũng không có quá nhiều mâu thuẫn cảm xúc. Nhiều nhất có điểm xem kịch vui tâm lý. Ba cái thanh niên trí thức không hiểu biết tình huống, còn tưởng rằng người nhà quê đều ăn không đủ no, hôm trước vừa tới thời điểm, nhìn đến mười mấy tuổi nam hài từ còn trần trụi thân mình, đối ở nông thôn người ấn tượng liền càng bản khắc tổng cảm thấy đại bộ phận người nhà quê đều là không khai hóa dã nhân. Chúng ta có thể cấp các thôn dân để cao hạnh phúc cảm, vì bọn họ ca hát cho bọn hắn giảng cố ý, làm cho bọn họ hiểu biết bên ngoài đại thế giới, phong phú bọn họ tinh thần thế giới, giáo đội thượng hài từ làm người đạo lý, lại nói cho bọn họ chi thức có thể thay đổi chính mình, thay đổi thế giới. Trần Bảo Bình nghĩ đến rất đơn giản, chính là tưởng cấp các thôn dân làm tinh thần đạo sư. Khác hai cái đang muốn mở miệng đã bị Lâm Trường Tiến đánh gãy. Được rồi, các người ý tứ ta hiểu biết, Lâm Trường Tiến biểu tình có điểm cầu quái. Loại này tiểu thanh niên còn không có bị hiện thực đòn hiểm quá cho rằng chính mình đọc quá mấy quyển thư, liền hiểu một đống lớn nhân sinh đạo lý có thể cho người khác chỉ lộ. Các thôn dân hạnh phúc cảm đến từ ăn cơm no, hắn cũng lười đến theo chân bọn họ bẻ xà, nói thẳng cùng bọn họ nói, ở chúng ta ở nông thôn, quang sẽ ca hát là vô dụng, ca hát không thể lấp đầy bụng. Các ngươi những cái đó làm người đạo lý cũng sẽ không có người nghe, càng sẽ không có người tin phục các thôn dân chỉ phục có thể làm cho bọn họ ăn cơm no người muốn cho các thôn dân nghe các ngươi ca hát nghe các ngươi giảng đạo lý lớn cũng không khó. các ngươi đi trước trong đất theo chân bọn họ khoa tay múa chân một chút chỉ cần các ngươi so với bọn hắn lợi hại nói bọn họ sẽ phục các ngươi cũng sẽ nguyện ý nghe các ngươi ca hát các ngươi trước xuống đất đi. trừ bò chồng trọt hết thảy không bàn nữa. nếu bọn họ làm một ngày sống còn có tinh lực ca hát nói các thôn dân cũng không phải không có khả năng thả lỏng một chút nhưng nếu muốn chậm trễ làm việc đó là không có khả năng. Ba cái thanh niên trí thức cảm thấy không phục lắm, liền tùy cơ tìm thôn dân nói chuyện. Kết quả nhân ra mặc kệ bọn họ, quay đầu còn muốn mắng bọn họ ba cái cái gì ngoạn ý nhi. Trong thành tới ghê gớm A, chính mình không nghĩ làm việc liền cút đi, đừng chậm trễ bọn họ tránh công điểm. Đi vào thượng lâm đại đội ngày thứ ba, ba cái thanh niên trí thức đã bị xem thường. Tiếp thu đến từng đạo khinh bị ánh mắt, bọn họ đều là da mặt mỏng người, trên mặt cũng có chút không nhịn được ngượng ngùng mà trở về tìm lâm trường tiến nhận sai. Cuối cùng, không thể không xuống đất làm việc, cùng ngày ba cái thanh niên trí thức đã bị hiện thực đòn hiểm. Đội lên đây ba cái dâu ria người, Lý Thu Dung cùng bạch thuật tâm tình bị ảnh hưởng, tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả vẫn như cũ vui vui vẻ vẻ. Tiểu bạch quả gần nhất ở tranh thủ hạ hà tự do. Lại là quấn lấy ông ngoại một ngày. Ông ngoại, khác tiểu hài tử đều có thể chính mình xuống nước. Ta so với bọn hắn còn lợi hại, ta cũng tưởng chính mình xuống nước ta muốn đi trong sông trào cá cấp trong nhà cải thiện thức ăn. Trong nhà thức ăn không cần ngươi cải thiện, nhưng là ta tưởng xuống nước bơi lội nha. Tiểu bạch quả đã 4 tuổi, có thể tới chỗ chạy, nhưng vẫn là thực ngoan. Ông ngoại không cho nàng một mình đi bờ sông, nàng liền không có một người đi qua. Chính là nàng muốn đi. Bạch thuật mí mắt một liêu. Bối y thư. Tiểu bài quả không nói, không tiếng động mà kháng cự. bạch thuật, tiểu tử tô học được hảo hảo, cái này tiểu nhân chính là dầu muối không ăn, nói không học liền không học từ năm trước đến năm nay, không biết nghĩ tới nhiều ít biện pháp, nàng chính là không vui. Tính cưỡng cầu không được, nàng không có hứng thú, cũng không muốn học, hắn có thể làm sao bây giờ. Người là cái bốn tuổi đại hài tử cũng nên học điểm đồ vật. Nếu không, bà ngoại giáo ngươi biết chữ. Lý Thu Dung đem tiểu Bạch quả kéo đến chính mình trong lòng ngực tiểu từ tô khi còn nhỏ sẽ ẩm ĩ, không có tiểu Bạch quả như vậy ngoan, nhưng làm nàng học đồ vật nàng chưa bao giờ kháng cự, giáo cái gì đi học cái gì, chân chính ngoan bảo bảo kỳ thật rất khó làm. Biết chữ khả năng chính mình xuống nước sao, tiểu Bạch quả quan tâm vấn đề trước sau chỉ có một. Nếu không thể chính mình chơi thủy, nàng liền không muốn học chờ mấy năm liền phải đọc sách hiện tại học về sau vẫn là một lần nữa học, lãng phí ca ca thời gian. Lý Thu Dung cùng Bạch thuật đã sớm thương lượng vấn đề này, hài từ một ngày lớn hơn một ngày, khi còn nhỏ gia trưởng không mang theo nàng liền đi không được trưởng thành nàng có thể chính mình chạy. Liền tính gia trưởng không cho phép cũng sẽ chính mình chuồn ra đi chơi còn sẽ gạt bọn họ. Cuối cùng bọn họ thương lượng ra cái kết quả, nàng tưởng xuống nước chơi có thể, nhưng cần thiết làm gia trưởng biết còn muốn hạn định thời gian, không thể cả ngày đều ở trong sông. Lý Thu Dung liền điểm phía dưới. Chỉ cần người nghiêm túc học tập liền có thể xuống nước chơi, nhưng chúng ta có thời gian quy định không thể cả ngày ngâm mình ở trong nước. Ta có thể chơi bao lâu đâu. Tiểu bạch quả ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lý Thu Dung. Mỗi ngày chỉ có thể chơi nửa giờ. Nửa giờ nha ta như thế nào biết thời gian. Tiểu bạch quả gãi gãi đầu có điểm rối rắm bà ngoại có đồng hồ, nhưng nàng không có cho dù có cũng không thể mang xuống nước phao thủy liền hỏng rồi. Cho nên đâu, nàng đi nơi nào xem thời gian. Lý Thu Dung nói, cái này dễ làm, người mỗi ngày cùng ông ngoại đi vệ sinh sở, khi nào có thể đi ra ngoài chơi, người ông ngoại định đoạt. Chờ nhà người khác tiểu hài tử phải về nhà ăn cơm, người phải lên bờ. Còn có quan trọng nhất một chút, da mồ hôi không thể xuống nước. Người đi bờ sông muốn chậm rãi đi, không thể dùng chạy cũng không thể đi bá hạ chơi. Có ước định tiểu bạch quả vẫn là thực ngoan. Cùng ngày liền bắt đầu, Lý Thu Dung giáo nàng biết chữ, lại lấy tới giấy bút. Từ một nhị tam học khởi, mỗi cái từ còn muốn trên giấy viết hai hàng, ngày đầu tiên học ba chữ tiểu bạch quả liền đi ra ngoài thả bay. Giữa trưa, hải tử khác lên bờ, nàng lặn xuống đáy nước sờ soạng con cá đi lên. Lên bờ cái kia gá còn ở hất đuôi, tiểu bạch quả một cái tát chụp đi xuống. Đừng nhảy đát, về nhà liền ăn ngươi. Trên người nàng còn ở tích thủy tìm được chính mình giày đặng đi ra ngoài, liền ôm cá cũng không quay đầu lại mà đi rồi còn ở trong sông chơi tiểu hải tử đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Bọn họ không nhìn lầm sao? Nàng cá thật lớn nha. Là nàng chảo sống cá, vẫn là nhặt được cá chết. Còn dùng hỏi sao? Đều lên bờ kia cá còn ở hất đuôi, khẳng định là sống cá. Trong sông cá như vậy hào chảo sao? Ta còn không có ở trong sông chảo quá cá. Cơm nước xong trở về chúng ta cũng đi bắt cá đi. Đi đi đi, đi trước ăn cơm, cơm nước xong liền tới chảo cá. Ở trong sông chơi thủy tiểu hài tử đều biết trong sông cá không hào chào chúng nó thực linh hoạt tốc độ cũng mau, ở trong sông chạy trốn cơ hội cũng nhiều tay không chào cá không đơn thuần chỉ là muốn khảo nghiệm biết bơi, còn muốn khảo nghiệm tốc độ có biết về biết nhưng vẫn là tưởng khiêu chiến một chút. Chơi thủy tiểu hài tử rất nhiều tiểu bài quả là tuổi nhỏ nhất khi một bát nàng có thể ôm hồi một cái mấy cân cá, bọn họ này đó đại hài tử dựa vào cái gì không được. Không có người thường thừa nhận chính mình không được. Vì thế, ở Thượng Lâm Đại đội Tiểu Hải Từ nhấc lên một trận trào cá không khí. Có thể ở trong nước chơi, còn có thể cải thiện thức ăn, Tiểu Hải Từ cao hứng đại nhân cũng nguyện ý à. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Tiểu Hải Từ mỗi ngày xuống nước sơ cá, xuống nước đại nhân cũng không ít, chỉ là đại nhân ban ngày muốn làm việc kết thúc công việc sau mới có thể xuống nước. Mặc kệ người khác chiến quả như thế nào, Tiểu Bạch quả mỗi lần xuống nước cá đều phải ôm một con cá lớn về nhà. Không riêng gì giữa trưa chính mình xuống nước chơi muốn bắt cá, hạ đẳng bạch thuật mang nàng cùng tiểu tử tô tới trong sông tắm rửa, nàng cũng sẽ lặn xuống đáy nước ôm một con cá lớn đi lên. Nàng thích ăn cá, khẳng định muốn bắt cá. Chính là khổ trong nhà khác ba người, mỗi ngày ăn cá cũng thực thảm. Một ngày hai điều mấy cân trọng cá lớn, bốn người căn bản ăn không hết mùa hè lại chịu không nổi phóng, chỉ có thể ăn một con cá, dư lại một con cá làm thành làm cá. Tiểu bạch quả đối này tỏ vẻ vừa lòng, hành đi, vậy làm làm cá đi. Mùa hè ăn mới mẻ cá, mùa đông ăn làm cá, một năm bốn mùa đều có cá ăn, nàng chính là hạnh phúc nhất ca cá, cá còn muốn lại nỗ lực một chút nhiều tích góp điểm làm cá. Mấy cái thanh niên trí thức đi vào thượng lâm đại đội đã nửa tháng. Từ lúc bắt đầu trướng mắt người nhà quê, đến bây giờ mỗi ngày làm việc mau mệt thành cầu còn có càng đà kích người, bọn họ xuống đất làm việc còn lấy không được mãn công điểm. Hai cái nam thanh niên trí thức mỗi ngày công điểm cùng trong thôn nữ nhân giống nhau, liền càng đả kích người. Ba người thực mau liền thấp hèn cao ngạo đầu, liền cơ bản nhất ấm no vấn đề đều giải quyết không được lại nói chuyện gì tinh thần thế giới. Ba cái thanh niên trí thức đều héo héo, nhưng cũng tính đem sinh hoạt trải vút lại, ba người thay phiên nấu cơm, bởi vì lưu nhược nhiên lượng cơm ăn so hai cái nam thanh niên trí thức muốn tiểu, bọn họ thức ăn là ở bên nhau cho nên gánh nước cùng nhặt xài sống về bọn họ làm cũng coi như triệt tiêu. Mỗi ngày sớm mà lên nấu cơm ăn cơm, ăn xong liền phải xuống đất làm việc, giữa chưa có điểm nghỉ ngơi thời gian, muốn nấu cơm ăn cơm, buổi chiều lại muốn làm việc. Một ngày đều nhàn không đi xuống, quần áo chỉ có thể tích góp đến ngày hôm sau giữa trưa tẩy. Hôm nay giữa trưa, ba cái thanh niên trí thức khổ ha ha ở bờ sông giặt quần áo, còn khổ chung mua vui sướng nổi lên ca, sướng xong ca lại hàn huyên lên, nhớ lại trong thành sinh hoạt. Ở trong thành, nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện không nói thật tốt nhưng khi đó bọn họ chỉ cần nỗ lực đọc sách nhiều nhất giúp trong nhà làm điểm thủ công nghiệp nào có hiện tại như vậy mệt. Đối lập một chút hiện tại sinh hoạt trước kia quả thực là thiên đường. Ta nhớ nhà, ta cũng nhớ nhà, ba người đều nhớ nhà, ở chỗ này ăn không ngon, còn muốn mỗi ngày làm việc các thôn dân đối bọn họ cũng không hiểu hảo, mỗi ngày dùng một loại xem con khỉ ánh mắt xem bọn họ. Lộ là chính mình tuyển, lúc trước là bọn họ lựa chọn xuống nông thôn tưởng quay đầu lại cũng không còn kịp rồi. Ba người chính trò chuyện thiên, đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong nước phụt ra cái bốn tuổi đại tiểu cô nương, nàng khuôn mặt nhỏ phì đô đô, một đôi đen lúng liếng mắt to cùng nho đen dường như, làn da còn thực bạch theo chân bọn họ ở trong thành nhìn thấy tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn so trong thành tiểu hài tử béo một chút. So với nàng bản nhân, càng hấp dẫn ánh mắt chính là nàng trong lòng ngực cá. Tiểu bạch quả ôm một con cá lớn trồi lên mặt nước. Nhìn đến ba người kia, nàng ninh hạ mày, nhưng vẫn là chiều bọn họ bơi qua đi, gần nhất xuống nước sơ cá tiểu hải từ quá nhiều, nàng cũng sẽ không cố định ở một chỗ xuống nước. Hôm nay ở giặt quần áo này khối đại thạch đầu nơi này hạ thủy, nàng muốn lên bờ xuyên giày. Tiểu bạch quả mới vừa lên bờ, mặc vào giày đang chuẩn bị rời đi. Trần Bảo Bình liền hỏi tiểu Hải tử này trong sông cá hào chảo sao? Tiểu Bạch quả gật gật đầu. Hào chảo. Kết quả, nàng này hai chữ chọc đại hỏa. Trường 50, tiểu Bạch quả không có gạt người, đối nàng tới nói trong sông cá là hào chảo, nhẹ nhàng là có thể bắt được một con cá có thể nói là không chút nào cố sức. Không chỉ có là nàng, trong thôn mặt khác tiểu Hải tử cũng có thể bắt được cá, gần nhất đại gia đối chào cá nhiệt tình tăng vọt đại nhân đều xuống nước bắt cá, có thể không hào chảo sao? Tiểu Bạch quả cảm thấy ở trong nước cháo cá là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhìn theo nàng bóng dáng rời đi, ba cái thanh niên trí thức tụ ở bên nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Gần nhất bọn họ không phải ăn khoai lang đỏ chính là ăn khoai lang đỏ cơm, hoặc là niết mấy cây nấm, mỗi ngày ăn mấy thứ này, trong miệng cũng chưa gì vị, nhìn đến cá liền nước miếng tràn lan. Bọn họ ý tưởng cũng rất đơn giản. Tiểu bạch quả như vậy tiểu nhân hài tử có thể xuống nước sơ cá, còn có thể sờ đến một cái mấy cân trọng cá lớn, bọn họ ba cái đều là người trưởng thành rồi tổng không đến mức so ra kém một cái tiểu hài tử đi. Trần bảo bình cùng lý vệ quốc nóng lòng muốn thử, ta ta liền không đi xuống ta sẽ không bơi lội. Lưu nhược nhiên cũng thực tâm động, vẫn là nhận rõ hiện thực. Miễn cho cá không bắt được còn muốn các ngươi cứu ta. Trần bảo bình cùng lý vệ quốc liếc nhau, hành đi, vậy ngươi ở trên bờ chờ. Chúng ta hai cái trước đi xuống, bọn họ cởi giày cùng áo trên liền xuống nước, bọn họ hai cái trước kia liền sẽ bơi lội. Nhưng biết bơi khẳng định so bất quá thượng lâm đại đội đám kia bá hạ chơi thủy tiểu hài tử, nhưng bọn họ đánh giá cao chính mình, cũng không muốn thừa nhận chính mình so bất quá một cái tiểu hài tử. Lưu nhược nhiên đứng ở giặt quần áo tảng đá lớn bản thượng, phía dưới còn có mấy khối đại thạch đầu, chỉ là kia mấy khối đại thạch đầu thượng che kín rêu xanh hoạt lưu lưu. Trần Bảo Bình một chân dẫm đi xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền hoạt tới rồi đáy sông. Bóng loáng đảo vẫn là nhẹ, hắn cây ót còn ở giặt quần áo đá phiến thượng khái hạ, hắn đầu óc ong một thanh âm vang lên, dây tiếp theo cả người liền trầm đến đáy sông, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, hắn căn bản phản ứng không kịp liền sập thủy. Trần Bảo Bình dễ dộ suy nghĩ bỏ dậy, nhưng lần lượt luôn là thất bại, theo hắn một hơi thở phun ra một chuỗi phao phao, phổi không khí càng ngày càng loãng, mắt thấy liền phải hít thở không thông. Lúc này, Lưu Nhược Nhiên rốt cuộc phát hiện hắn khác thường. Nàng chạy nhanh kêu gọi Lý Vệ Quốc Trần Bảo Bình trầm đến đáy nước mau cứu hắn A. Lý Vệ Quốc nghe được thanh âm chạy nhanh tìm đi xuống. Lưu Nhược Nhiên sợ xảy ra chuyện, nàng bước chân bay nhanh mà hướng trên bờ chạy còn ở lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng A có người chết đuối, mau tới người A, mau tới cứu người A. Lưu nhược nhiên ở trên bờ kêu cứu, trong tay còn cầm kiện quần áo ướt cao cao mà cứ qua đỉnh đầu, dùng sức mà ném quần áo ý đồ hấp dẫn mọi người chú ý. Lý vệ quốc chính mình biết bơi cũng liền như vậy, xuống nước chơi một hồi còn hành, làm hắn đi cứu người liền không được, hắn mới vừa tìm đi xuống, Trần Bảo Bình còn có một chút ý thức lý vệ quốc một dựa lại đây, đã bị hắn trở thành cuối cùng một khối phù mộc gắt gao mà ôm cổ hắn. Đổi cá nhân có kinh nghiệm người, hoặc là cô trụ cổ hoặc là bắt lấy chân, hoặc là là bắt lấy tóc của hắn đem người kéo lên cũng chỉ có lý vệ quốc loại này lăng thanh rũi tay liền đi ôm người. Hậu quả chính là bị gông cùng siêng xích ở. Xuất phát từ bản năng cầu sinh Trần Bảo Bình ôm rất chặt mặc kệ lý vệ quốc như thế nào dễ dụa, đều không thể thoát khỏi hắn, chính mình căn bản không có sức lực. Cứu người không thành, chính mình cũng tài đi xuống. Tuyệt vọng một chút ập lên quý, lý quốc vệ một đôi mắt chừng đến đại đại. Lưu Nhược Nhiên cũng cấp khóc còn ở dùng sức ném quần áo. Mau tới người a, mau tới cứu mạng a, mau cứu cứu bọn họ. Kia hai cái đại ca, mau tới cứu người a. Cách đó không xa có hai cái ba mươi xuất đầu nam nhân đi ngang qua, nhìn thấy Lưu Nhược Nhiên ở huy quần áo, tuy nói các thôn dân không thích này mấy cái đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu thanh niên trí thức ngày thường cũng không phản ứng bọn họ, nhưng chân chính gặp được sự cũng không có khả năng mặc kệ bọn họ. Nhìn Lưu Nhược Nhiên cấp đến độ rậm chân, hai người liếc nhau. Còn có hai người không thấy, khả năng đã xảy ra chuyện. Qua đi nhìn xem, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, từ nhỏ liền ở bờ sông lớn lên, hiện tại trưởng thành mùa hè cũng mỗi ngày ở trong sông tắm rửa, biết bơi đều đặc biệt hảo. Hai người chạy như điên mà đến, Lưu Nhược Nhiên giống thấy được cứu tinh. Bọn họ mới vừa đi gần, nàng liền khóc đến lợi hại hơn. Mau, mau cứu cứu bọn họ, bọn họ chìm đến đáy nước. Lưu Nhược Nhiên tuổi cũng không lớn, là cái cao trung mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, hai cái đồng bạn trầm đến đáy nước không có động tĩnh, nàng nước mắt nước mũi đều ở đi xuống chảy. Nàng không dám tưởng nếu bọn họ đã chết, nàng một người phải làm sao bây giờ. Hai cái thôn dân đem giày một thoát liền nhảy xuống, còn không nhắc nhở Lưu Nhược Nhiên một câu. Kia tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh đi tranh vệ sinh sờ thỉnh bạch đại phu lại đây. Có người xuống nước cứu người. Lưu Nhược nhiên lưu lại nơi này cũng vô dụng, nàng ném xuống quần áo ướt liền chạy như điên mà đi cũng là nàng vận khí tốt, ở trên đường liền gặp được bạch thuật cùng tiểu tử tô, lập tức liền đến cơm điểm, bạch thuật mang theo tiểu tử tô về nhà ăn cơm, bọn họ ở trên đường gặp. Lưu Nhược nhiên trên mặt nước mắt còn không có làm, mang theo khóc nước nở nói, bạch đại phu, lý vệ quốc bọn họ chết đuối, mau đi bờ sông nhìn xem, mau đi cứu cứu bọn họ. Nói thật bạch thuật một nhà dọn đến thượng lâm đại đội đã 5 năm, vẫn là đầu một hồi nghe nói có người chết đuối, hắn còn sững sốt một chút không phản ứng lại đây. Tiểu tử tô cũng là đầy mặt không tin, chết đuối, nàng kia tiểu biểu tình liền kém nói sẽ không chơi thủy đừng liền hạ hạ a, tốt xấu cố kỵ lưu nhược nhiên còn ở khóc không có đem câu này đã thương người nói xuất khẩu. Ba tuổi đi học sẽ bơi lội tiểu tử tô, sáu tuổi nàng đã rất lợi hại, nàng cũng bắt đầu khinh bỉ này ba cái thanh niên trí thức không biết lượng sức người một chút đều không làm cho người thích. bạch thuật vỗ vỗ nàng đầu, ông ngoại đi cứu người, chính ngươi về nhà, nói cho bà ngoại ta trễ chút trở về. bạch thuật cùng lưu nhược nhiên hướng tới bờ sông chạy, tiểu tử tô do dự một chút vẫn là không có cùng qua đi, nàng một người về nhà, Lý Thu Dung lập tức liền hỏi. Tử tô ông ngoại đâu? Có người chết đuối, ông ngoại đi cứu người, làm ta trước về nhà. Lý Thu Dung đầy mặt dấu chấm hỏi, thượng lâm đại đội còn sẽ có người chết đuối. Bọn họ dọn đến nơi đây 5 năm, liền vài tuổi tiểu hài tử đều không có chết đuối, hôm nay là ai đã xảy ra chuyện. Tiểu bạch quả cũng rất thò mò. Vì cái gì sẽ có người chết đuối? Còn có thể vì cái gì? Chết đuối kia hai người trong lòng không điểm số bái. Tiểu tử tô vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nói, không phải chúng ta đội thượng, là mới tới thanh niên trí thức ta cùng ông ngoại mới vừa ở trên đường gặp được cái kia nữ thanh niên trí thức nói nàng đồng bạn chết đuối ông ngoại liền đi cứu người nàng là thật sự thực vô ngữ một người chết đuối còn chưa tính cư nhiên hai cái cùng nhau chết đuối bọn họ biết bơi thế nào trong lòng không điểm số sao vẫn là hai cái đại nhân lại không phải tiểu hài tử bọn họ đội thượng tiểu hài tử cũng sẽ không như vậy tiểu bài quả chớp chớp mắt từ từ thanh niên trí thức chết đuối bọn họ sẽ không bơi lội còn tưởng xuống nước sơ cá. Là ai cho bọn hắn lá gan hạ hà? thượng du nước sâu khu có 5-6 mét thâm, theo chân bọn họ ra giếng giống nhau thâm kia mấy cái thanh niên trí thức sẽ không bơi lội liền đi nước cạn khu A, cỏ lau đãng bên kia liền rất thiền. Này mấy cái thanh niên trí thức một chút cũng đều không hiểu sự. Thấy nàng biểu tình cầu quái, Lý Thu Dung hỏi, ngoan bảo biết cái gì. Tiểu bạch quả thật cẩn thận mà xem xét bà ngoại liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói ta giữa chưa lên bờ thời điểm thấy bọn họ, bọn họ khả năng thưởng xuống sông bắt cá. Lý Thu Dung, nàng lập tức liền liên tưởng đến nhà mình cá lớn, phòng trường kia mấy cái thanh niên trí thức là nhìn đến nàng cá lớn, cảm thấy tiểu hài tử đều có thể sở đến cá cho nên tự tin quá mức. Lại trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn không bằng một cái tiểu hài tử. Không, không ngừng nhà mình này một cái, thượng lâm đại đội sở hữu tiểu hài tử đều so với bọn hắn cường. Tiểu tử tô tức khắc vẻ mặt khổ sắc hôm nay lại muốn ăn cá. muội muội nha, ngươi chừng nào thì mới có thể ăn nị nha tì tì không muốn ăn cá. đương nhiên loại này lời nói nàng không có khả năng nói ra. muội muội thích nhất ăn cá, nàng không thể bởi vì chính mình khẩu vị liền cướp đoạt muội muội ăn cá yêu thích chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình. không liên quan chuyện của ngươi là chính bọn họ muốn ăn cá. tiểu tử tô ôm tiểu bài quả đem mặt dán ở nàng trên đầu cọ cọ, lại bồ câu bọn họ vì sờ cá chết đuối cũng thực đáng thương. nếu không chúng ta đưa con cá cho bọn hắn ăn. Ở tiểu tử tô trong lòng, chết đuối người khẳng định có thể cứu trở về tới. Nàng lớn lên sao đại còn không có gặp qua chết ở trong sông người, không cảm thấy sẽ chết người. Những cái đó thanh niên trí thức không phải muốn ăn cá sao. Liền đưa bọn họ một con cá hào, nhà mình cũng có thể ăn ít một ngày cá. từ tô nói có đạo lý. Lý Thu Dung gật đầu tán đồng, nàng gần nhất ăn cá cũng ăn nị. Ngoan bảo, nhà chúng ta lu nước cá đưa cho bọn họ đi. Hai đôi mắt nhìn chính mình tiểu bạch quả còn có điểm luyến tiếc. Nhưng ngẫm lại kia ba cái thảm hề hề thanh niên trí thức nàng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Vậy được rồi, liền một cái nga, một cái là đủ rồi. Bị vứt lên bờ, lý vệ quốc thực mau liền phun ra thủy, người cũng tỉnh lại. Trần Bảo Bình lúc ấy đã mất đi ý thức trải qua bạch thuật một phen cứu giúp rốt cuộc nhặt về một cái mệnh lưu nhược nhiên ngồi ở mà chính là một trận bạo khóc. Bọn họ ba người cùng nhau xuống nông thôn, hai cái đồng bạn ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, Lưu Nhược Nhiên cũng lần chịu dày vò, sợ bọn họ hai người chết ở trong sông. May mắn có người thi cứu, mới nhặt về hai cái mạng. Hai cái thanh niên trí thức chết đối xử thực mau liền truyền tới đại đội bộ, Lâm Trường tiến tự mình đến Lâm Ngọc Trúc gia vấn an bọn họ thấy ba cái người trẻ tuổi đều héo rũ. Hắn cũng có vài phần không đành lòng. Này ba cái thanh niên trí thức so với hắn gia nhi nữ tuổi đều tiểu, lại là mới vừa đi ra vườn trường, tuy rằng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, nhưng người thực đơn thuần, không có gì ý xấu, cũng không trải qua cái gì chuyện xấu, các thôn dân tuy rằng không để ý tới bọn họ cũng không có khi dễ quá bọn họ. Thấy bọn họ đều héo, lâm trường tiến cũng khó được mà dâng lên vài phần thương tiếc chi tình. Ta cho các ngươi phóng ba ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phóng nhẹ nhàng một chút. Còn có, bờ sông tốt nhất ít đi, các ngươi là nơi khác tới, đối vùng này thủy vực không hiểu biết, tùy tiện xuống nước thực dễ dàng xảy ra chuyện. Lần này là gặp được người hảo tâm, lần tới liền không may mắn như vậy. Trần Bảo Bình cùng Lý Vệ Quốc hai người đều ngốc ngốc. Lưu Nhược Nhiên làm đại biểu lập tức tỏ thái độ, "Đa tạ đại đội trưởng, hai ngày này ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, sẽ trợ giúp bọn họ tận lực điều chỉnh lại đây." Lâm Trường Tiến nói, "Có cái gì khó khăn liền tới tìm ta." Hai cái chết đuối người bị kinh hách Trần nếu nhiên đã chịu đánh sâu vào cũng không nhỏ. Lại là một đốn khóc một đốn kêu, nàng hiện tại ít hầu còn khàn khàn, cũng không tin đánh thải. Tiễn đi lâm trường tiến, nàng liền đi Trần Bảo Bình trong phòng. Lý vệ quốc cũng nằm ở Trần Bảo Bình trên giường, hai người song song nằm. lưu nhược nhiên nói, đại đội trưởng đi rồi, trong phòng lại an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Trần Bảo Bình quay đầu ánh mắt dại ra mà nhìn hai cái tiểu đồng bọn Ta tưởng về nhà, rời nhà nửa tháng, thiếu chút nữa liền ném mạnh. Nếu làm ta mẹ biết hôm nay sự, nàng phê không chừng nhiều đau lòng. Ta nhớ nhà ta tưởng ta mẹ, ta cũng tưởng ta mẹ. Lý vệ quốc nước mắt chảy xuống dưới. Ta cũng tưởng về nhà ta cũng tưởng ta mẹ. Ba cái thanh niên trí thức đều nhịn không được khóc. Phía trước xuống đất làm việc tuy rằng khổ điểm cũng mệt mỏi điểm nhưng còn có thể căng đi xuống. Hôm nay trải qua quá sinh tử, bọn họ tâm thái liền có điểm băng rồi. Bọn họ mau ngao không nổi nữa, bọn họ tưởng về nhà. Khóc hào một đốn, Lý Vệ Quốc nói, đại đội trưởng cho chúng ta thả ba ngày giả, chúng ta đi công xã đi tìm công xã lãnh đạo chúng ta nhất định phải về nhà. Ba người liền thương lượng khởi về nhà sự. Thượng lâm đại đội thôn dân không để ý tới bọn họ, đối bọn họ không hiểu hào, nơi này tiểu hài từ còn lừa bọn họ nói trong sông cá hào trào thiếu chút nữa liền lừa ra hai điều mạng người. Nói chuyện hồi lâu, bọn họ quyết định hào hào nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền đi công xã. Ngày hôm sau, ba cái thanh niên trí thức sáng sớm liền đi công xã, bọn họ bổn ý không phải tới cáo trạng, bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội này về nhà. Thiếu chút nữa liền ra mạng người, không cho bọn họ trở về thành cũng không thể nào nói nổi. Ba cái người trẻ tuổi liền tính trải qua sinh tử, vẫn như cũ thực đơn thuần. Công xã lãnh đạo nghe xong, trước chân an bọn họ vài câu. Thả bọn họ trở về thành là không có khả năng, bọn họ vừa tới hơn nửa tháng liền phải trở về thành, đây là mấy cái ý tứ. Là bọn họ công xã không tốt ý tứ, lưu không được người ý tứ. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng chính mình liền phải bị trong huyện phê bình. Cho nên, thả người là không có khả năng. Nếu thượng lâm đại đội có vấn đề, đội thượng các thôn dân khi dễ thanh niên trí thức hắn có thể ra mặt điều giải một chút lại phê bình một chút thượng lâm đại đội thôn cán bộ. Người có vấn đề liền phê bình người tưởng trở về thành là tuyệt đối không thể. Mấy cái công xã lãnh đạo một thương lượng quyết định đi một chuyến thượng lâm đại đội, liền tính ba cái thanh niên trí thức cùng nhau tới cáo trạng, bọn họ cũng không thể tin vào lời nói của một bên, còn muốn đi thượng lâm đại đội hiểu biết một chút chân thật tình huống, nói câu không dễ nghe, bọn họ đối thanh niên trí thức cũng không có quá tốt ấn tượng. Mấy năm nay tới nay, phía dưới thôn cán bộ thường xuyên tới báo cho thanh trạng. Công xã lãnh đạo cũng hoài nghi bọn họ ba cái ăn không hết khổ, diễn vừa ra khổ nhục kế. Vì thế, bọn họ bàn tay vung lên. lưu thanh niên trí thức trần thanh niên trí thức còn có lý thanh niên trí thức. Các ngươi nói tình huống, chúng ta đã hiểu biết hiện tại liền đi thượng lâm đại đội cho các ngươi lấy lại công đạo. Các ngươi là xuống nông thôn chi viện nông thôn phát triển thanh niên trí thức như thế nào có thể chịu người khi dễ. Chuyện này chúng ta quản định rồi. Đúng vậy, quản định rồi. Đi, chúng ta đi thượng lâm đại đội. Ba cái thanh niên trí thức trợn tròn mắt. Không, bọn họ không có chịu người khi dễ, bọn họ chỉ nghĩ về nhà. Nhưng loại này thời điểm không phải do bọn họ nói không, công xã lãnh đạo liền máy kéo đều hô qua tới, nhiệt tình mà lôi kéo bọn họ thượng máy kéo. Ba cái mới ra xã hội người trẻ tuổi nơi nào là này đó lão bánh của đối thủ, vài người liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời, đã bị hống đi rồi. Ở máy kéo ầm vang trong tiếng, bọn họ ba cái còn có điểm ngây ngốc bọn họ rõ ràng là phải về thành như thế nào đến cuối cùng biến thành đi thảo công đạo nói câu lương tâm lời nói thượng lâm đại đội các thôn dân không có khi dễ quá bọn họ ngày hôm qua cứu trần bảo bình cùng lý vệ quốc các thôn dân thực hảo tâm thậm chí cứu người sau liền cái tên cũng không chịu lưu còn có đội thượng bạch đại phu hắn cứu người một phân tiền khám bệnh cũng tịch thu đại đội trưởng còn riêng cho bọn hắn thả ba ngày giả Kết quả, bọn họ lợi dụng cái này kỳ nghỉ đi công xã cáo trạng, ba người liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ thoát được sớt sao, máy kéo chạy đến thượng lâm đại đội. Công xã lãnh đạo đều là nhân tinh, nhìn đến bọn họ ba cái trốn tránh ánh mắt, liền biết có khắc nội tình, càng sẽ không cho bọn hắn lùi bước cơ hội, lần này làm cho bọn họ trốn tránh, lần tới bọn họ còn sẽ đi công xã tìm việc, loại sự tình này liền phải nhất lao vĩnh giật. Công xã lãnh đạo cùng ba cái thanh niên trí thức cùng nhau đi vào đại đội bộ, thượng lâm đại đội thôn cán bộ cũng thực mộng bức thẳng đến công xã lãnh đạo cùng bọn họ nói minh ý đồ đến. Ba cái thanh niên trí thức nói thượng lâm đại đội các thôn dân đối bọn họ không hiểu hảo, đội thượng tiểu hài từ còn lừa bọn họ thế cho nên bọn họ ngày hôm qua thiếu chút nữa chết đuối mà chết. Một câu, khiến cho Trần Bảo Bình bọn họ ba cái không chỗ dung thân. Mấy cái đại đội cán bộ ánh mắt lập tức quét lại đây, bọn họ càng là đè thấp đầu, căn bản không dám nhìn những cái đó đại đội cán bộ ánh mắt. Đây là trột dạ biểu hiện, thôn bí thư chi bộ lâm thế nguyên chậm gì gì mà nói, thượng lâm đại đội các thôn dân tuyệt đối không có đối thanh niên trí thức không hiểu hào, chỉ là nói không đến cùng nhau, mạnh mẽ làm cho bọn họ ngồi ở cùng nhau cũng là ông nói gà bà nói vịt. Mấy cái thanh niên trí thức một mờ miệng liền nói lý tưởng, nói tinh thần thế giới thường thường còn muốn sướng chi ca trợ cái hưng. Chúng ta người nhà quê nào hiểu này bộ, chúng ta thôn dân không đọc quá nhiều ít thư, không có văn hóa, cũng sẽ không ca hát đều một lòng làm việc tránh công điểm, nuôi sống toàn gia già trẻ. Căn bản không phải một đường người, cũng nói không đến cùng nhau, cái này làm cho thôn dân như thế nào biểu hiện hữu hào. Công xã lãnh đạo cũng là người địa phương, chính mình cũng loại quá mà các đại đội là tình huống như thế nào bọn họ cũng thực hiểu biết, cũng xác thật quái không đến các thôn dân trên đầu. Căn bản không phải một cái thế giới người, chẳng lẽ muốn các thôn dân theo chân bọn họ cao đàng khoát luận? Liền tính muốn nói, các thôn dân chỉ biết nói trồng trọt nói hôm nay tránh nhiều ít công điểm. Thật sự cưỡng cầu không được. Công xã lãnh đạo đặc biệt lý giải lại nhìn về phía ba cái thanh niên trí thức. lâm bí thư đã cấp ra giải thích đối hắn nói các ngươi có ý kiến gì không? Ba người đồng thời lắc đầu, không có cái nhìn. Tôn dân không hiểu hảo vấn đề liền tính qua đi, liền dư lại tiểu hài tử lừa thanh niên trí thức xuống nước sự chuyện này lại nói tiếp liền tương đương ác liệt ba cái người trẻ tuổi đến một cái xa lại địa phương, các đại nhân theo chân bọn họ liêu không đến cùng nhau tiểu hài tử cũng không đến mức đem người hướng chết lừa đi. Đây là sống sờ sờ mạng người. Công xã lãnh đạo lại nói cách kia gạt người tiểu hài tử, làm nàng lại đây một chuyến đi. Lúc này, Lâm Thế Nguyên cũng không nín được nhìn về phía ba cái thanh niên trí thức trong ánh mắt tràn đầy khiển trách lời này là các ngươi nói, các ngươi bị đội thượng Tiểu Hải Từ lừa. Trần Bảo Bình nâng hạ mắt đang muốn nói câu cái gì, đã bị công xã lãnh đạo đánh gãy. Trước đem người đi tìm đến đây đi, đối chất nhau một chút sẽ biết. Cái kia Tiểu Hải Từ là ai, đại đội cán bộ trong lòng đều hiểu rõ. Ngày hôm qua buổi chiều, Lý Thu Dung riêng tới tranh đại bộ đội, cùng bọn họ nói sáng tỏ tình huống, nói ba cái thanh niên trí thức giặt quần áo thời điểm gặp được bạch ra tiểu cô nương, tiểu cô nương ở trong sông bắt con cá, bọn họ ba cái thấy liền có điểm tâm động, lúc sau liền có người chết đuối. Mấy cái thôn cán bộ hiện tại còn rất tức giận, liền cái bốn tuổi tiểu cô nương đều so ra kém, còn nói nhân gia lừa bọn họ xuống nước, cũng thật cho bọn hắn mặt, rõ ràng là chính mình vô năng, còn nói nhân gia lừa bọn họ. Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Thế Nguyên vốn định cho bọn hắn chưa chút thể diện công xã lãnh đạo nói muốn gặp tiểu bạch quả, ba cái thanh niên trí thức cũng không mở miệng, hắn cũng gật gật đầu. Hành, Đại Tráng đi một chuyến, đem người mang đến. Lâm Đại Tráng đi tìm tiểu bạch quả, lưu lại Lâm Thế Nguyên đang lén lút thế tiểu bạch quả nói tốt. Từng nhà nhật thử đều không hào quá, cũng ăn không được thịt muốn ăn điểm thức ăn mặn chỉ có thể xuống sông bắt cá. Đội thượng hài từ hiểu chuyện đến sớm. Vì giúp trong nhà cải thiện một chút thức ăn thường thường hạ hà sờ cái cá. Trong sông cá cũng rất khó sờ, muốn xem vận khí. Trong sông cá là không hảo sờ. Chúng ta đội thượng hài tử hiểu chuyện đến sớm. Bốn tuổi hài tử liền biết xuống sông bắt cá có thể không còn sớm sao. Lâm Thế Nguyên chỉ tự không đề cập tới tiểu bạch quả tuổi tác chỉ là một ngụ một cái vì trong nhà, vì cải thiện sinh hoạt nàng là cái đặc biệt hiểu chuyện tiểu hài tử. Các thôn dân ở trong sông Sơ Cá công xã lãnh đạo đã biết cũng là mờ một con mắt nhắm một con mắt, đại gia sinh hoạt điều kiện đều không tốt, sờ Con Cá chính mình ăn, lại không phải cầm đi bán, ăn cũng liền ăn, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ đem người hướng chết bức. Ở trong sông Sơ Cá, bọn họ đều là ngầm đồng ý thái độ. Không đơn thuần chỉ là là thượng lâm đại đội, khác đại đội cũng rất nhiều người xuống sông bắt cá. Có thể hay không sờ đến, liền các bằng bản lĩnh. Chỉ chốc lát sau, lâm đại tráng liền mang theo tiểu bạch quả tới. Bốn tuổi tiểu cô nương lớn lên tặc đáng yêu, nàng ăn mặc bạch đế phấn hoa tiểu váy, trên đầu chát hai con dê rác biện, một đôi mắt thanh triệt thấy đáy, khuôn mặt nhỏ tròn vo, ngay cả một đôi chiêu phong nhĩ cũng lộ ra đáng yêu tín hiệu, cả người thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Mấy cái công xã lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, lớn lên đáng yêu cũng là một loại yêu thế tuổi tiểu lại đại biểu cho vô hại từ nhỏ bài quả xuất hiện kia một giây, mấy cái công xã lãnh đạo tâm lập tức liền chật. A phi, này ba cái thanh niên trí thức cư nhiên có bôi nhọ nhân gia tiểu cô nương. Như vậy tiểu nhân hài tử, sao có thể gạt người? Đúng lúc vào lúc này, tiểu Bạch Quả nghiêng nghiêng đầu, nàng chưa bao giờ gặp qua mấy cái công xã lãnh đạo, thấy bọn họ ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, nàng mãn nhãn nghi hoặc mà nhìn lại bọn họ. Công xã lãnh đạo nhóm đều bị manh hóa. Ba cái tang lương tâm thanh niên trí thức vì trở về thành nói cái gì đều nói được xuất khẩu, may mắn bọn họ không có tin vào lời nói của một bên, liền này tiểu cô nương có thể lừa đến bọn họ ba cái. Bọn họ ba cái là không trường đầu óc vẫn là ngốc tử Đương nhiên, liền tính bọn họ nhận định ba cái thanh niên trí thức nói láo, vẫn là muốn hỏi một chút một cái khác đương sự, liền có cái lãnh đạo ngồi xổm xuống dưới, sơ sơ tiểu bạch quả đầu, nhẹ giọng hỏi tiểu cô nương trong sông cá được không chào Tiểu bạch quả quyết đoán gật đầu. Hào chào, audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 51, tiểu bài quả trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng Ông ngoại bà ngoại hạn định nàng chơi thùy thời gian Nàng là điều tuân thủ ước định hào cá, sẽ không tự mình xuống nước Nếu là người khác kêu nàng xuống nước đâu Này mấy cái người xa lạ đều ở đại đội bộ Hoặc là là khác đại đội tới, hoặc là là công xã tới Bọn họ kêu nàng xuống nước, ông ngoại bà ngoại sẽ không trách nàng đi Là bọn họ làm nàng xuống nước Nga Không phải cá cá không tuân thủ ước định Nga. Tiểu bài quả lại nói, các ngươi muốn bắt cá. Ta mang các ngươi đi trong sông chào cá. Nàng mềm ấm đôi mắt nhỏ xem xét qua đi, nhìn về phía cùng nàng nói chuyện trung niên nam nhân, trong mắt còn ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong, nàng là thật sự muốn đi chào cá. Cùng tiểu bạch quả người nói chuyện là công xã thư ký chu, nhà bọn họ liên tiếp sinh năm cái gia tiểu tử, hai vợ chồng tưởng nữ nhi đều mau tưởng điên rồi, nhìn trước mắt tiểu bạch quả bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, nói chuyện thanh âm cũng mềm mại, quả thực là hắn trong mộng tưởng nữ nhi. Tâm động thì tâm động, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm số, trước mắt tiểu cô nương vừa thấy liền biết là tỉ mỉ nuôi lớn, muốn ôm dưỡng cơ hồ là không có khả năng. Đối thượng nàng chờ mong đôi mắt nhỏ thư ký chu cự tuyệt không được hành chúng ta đây hiện tại đi, hắn mượn cơ hội sờ sờ nàng đầu nhỏ, hiện tại liền đi, tiểu bài quả cao hứng cũng không so đo hắn sờ nàng đầu sự. Nàng đi ở phía trước, thư ký Chu đi theo nàng liền ra cửa. Mấy khác công xã lãnh đạo thật sâu mà nhìn Lý Vệ Quốc bọn họ liếc mắt một cái. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt chói lợi mà viết các ngươi thật vô năng, liền cái bốn tuổi tiểu hài tử đều không bằng, còn có mặt mũi nói nhân gia lừa các ngươi. Bản địa tiểu hài từ mùa hè đều ngâm mình ở trong sông, mới vừa sẽ chạy đã bị gia trưởng mang đi trong sông tắm rửa, nhân tiện học cái bơi lội ở bọn họ nhận chi ở trong sông chơi thủy là lại đơn giản bất quá sự tình, nào nghĩ đến ba cái thanh niên trí thức như vậy vô dụng chơi cái thủy còn có thể chết đuối. Một ánh mắt khiến cho lý vệ quốc bọn họ ba cái xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bọn họ mặt nhanh chóng đỏ lên, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Kỳ thật bọn họ bổn ý không phải cáo trạng cũng không phải quái tiểu bạch quả lầm đạo bọn họ, bọn họ là vì trở về thành, là này đó công xã lãnh đạo là bọn họ tưởng không giống nhau. Nguyên tưởng rằng bọn họ gặp được khó khăn, lại tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, trở về thành là đương nhiên sự tình. Nháo đến bây giờ, bọn họ đã không mặt mũi gặp người. Tiểu bạch quả có điểm cưỡng bách chứng, nàng đi đường phải đi thẳng tắp mỗi một bước đều không sai biệt lắm khoan. Nàng người nhỏ chân ngắn, đi đường cũng không mau, nàng bản nhân cũng không phải cái tính nôn nóng, nàng đi tuốt đàng trước mặt mặt sau đi theo một chuỗi người thư ký chu trên mặt trước sau mang theo cười. Đi được chậm có quan hệ gì? Nhìn chăm chăm tiểu bài quả đi đường khi lắc lư sừng dê biển, hắn có thể xem cả ngày. Trên đường, hắn còn không quên lời nói khách sáo, ngươi tên là gì nha? Ta kêu bạch quả, bài quả A, rất dễ nghe tên. Ngươi vài tuổi lạc, ta bốn tuổi trong nhà có mấy cái huynh đệ thì muội a ta có cái tỷ tỷ có thể hỏi tiểu bạch quả có mấy cái huynh đệ thì muội hắn vẫn là đánh nhận nuôi hài từ tâm tư nghĩ lại vừa nghe tiểu bạch quả chỉ có một tỷ tỷ lại đánh mất ý niệm trong nhà mới hai đứa nhỏ lại dưỡng đến tinh tế sao có thể làm người nhận nuôi một cái Tư ký chu lôi kéo lâm đại trắng nhỏ giọng hỏi đại trắng ta lấy đứa con trai theo chân bọn họ ra đổi cái tiểu khuê nữ ngươi nói nhà bọn họ có thể đáp ứng sao lâm đại trắng lắc đầu Không có khả năng, nhà bọn họ đem hài tử xem đến so mệnh còn trọng. Thư ký Chu trong lòng còn có điểm tiếc nuối Mặt sau đi theo một chuỗi người tiểu bạch quả không hề áp lực, vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình tiết tấu chậm gì gì mà đi vào bờ sông, đúng là lý vệ quốc bọn họ chết đuối địa phương. Nàng đứng ở đại thạch đầu thượng quay đầu lại nhìn mắt phía sau người. Ta muốn đi bắt cá. Đem giày một thoát nàng một đầu chui vào trong nước, ở trong nước nàng cả người linh hoạt đến giống con cá giống nhau nhanh chóng bơi ra, phảng phất nàng chính là vì thủy mà sinh. Thấy nàng tiềm tàng trong nước gần một phút còn không có nổi lên, nhưng hành động không chịu ảnh hưởng. Trên bờ người đều nhịn không được khen. Này tiểu cô nương thật lợi hại, đặt ở bạn cùng lứa tuổi, khẳng định tìm không thấy đối thủ. Đừng nói bạn cùng lứa tuổi ta bầy tám tuổi thời điểm cũng không nàng lợi hại. Khó trách nàng nói chào cá đơn giản. Mấy cái thôn cán bộ trên mặt cũng mang theo cười, bọn họ đội thượng tiểu hài tử chính là lợi hại Lâm Thế Nguyên liền kém đem đắc ý viết ở trên mặt còn giả ý mà khiêm tốn vài câu Chúng ta thôn tiểu hài tử ở bờ sông lớn lên, mỗi năm mùa hè đều ngâm mình ở trong nước Đại đa số tiểu hài tử 3-4 tuổi đi học bơi lội, còn tuổi nhỏ chính là một phen bơi lội hảo thủ. Ở trong sông chào cái cá đối bọn họ tới nói không phải việc khó, điểm này việc nhỏ không có gì hảo khen, đều là việc nhỏ Hắn trong miệng việc nhỏ, làm ba cái thanh niên trí thức không chỗ dung thân. Bọn họ vì chào cá thiếu chút nữa không có mệnh ở người khác xem ra chỉ là việc nhỏ. Lý vệ quốc bọn họ liền kém đương trường anh anh anh, trở về thành là không có khả năng, kế tiếp bọn họ còn muốn lưu tại thượng lâm đại đội, về sau khẳng định sẽ bị khinh bỉ. song con bê, bọn họ về sau không mặt mũi gặp người. Ba người ở trong lòng khóc chít chít. Bọn họ biết sai rồi, người thành phố không có gì ghê gớm, bọn họ không nên khinh thường bản địa tiểu hài tử, bọn họ thật sự sai rồi, cầu thả bọn họ đi. Trần Bảo Bình đối hai cái đồng bạn sử cái ánh mắt liền tưởng chuồn êm. Còn chưa đi, đã bị lâm đại tráng chế trụ bả vai. Trần thanh niên trí thức lý thanh niên trí thức còn có lưu thanh niên trí thức hôm trước sự tuyệt đối là hiểu lầm, chúng ta thôn tiểu hài tử từ, từ nhỏ liền thành thật làm người tuyệt không sẽ bởi vì các ngươi là nơi khác tới liền lừa các ngươi Nàng bất quá là xem trọng các ngươi, cho rằng các ngươi cùng nàng giống nhau, ở trong nước cũng có thể quay lại tự nhiên, tuyệt đối không có khi dễ các ngươi ý tứ. Một câu xem trọng bọn họ, nói được ba cái thanh niên trí thức thiếu chút nữa liền khóc. Thúc A tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng có thể hay không cho chúng ta trừ chút mặt mũi A. Mặt trong mặt ngoài giống nhau đều không cho bọn họ lưu, đem bọn họ bái đến sạch sẽ. Quá tổn hại, bọn họ thường về nhà. Trần Bảo Bình hốc mắt ửng đỏ, nước mắt đều mau rơi xuống. Lâm Đại Tráng còn không chịu buông tha hắn, trực tiếp điểm hắn danh. Trần Thanh niên trí thức nghe nói ngươi trước hết chết đuối cũng là nghiêm trọng nhất cái kia, ngươi nhất có quyền lên tiếng, ngươi nói như thế nào. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Trần Bảo Bình rốt cuộc không nín được nước mắt lập tức chảy xuống dưới, mặt cũng ném hết hắn không nín được liền không nghẹt. Ngẫm lại tương lai bi thảm sinh hoạt, hắn liền nhịn không được bụng mặt khóc. Chịu hắn tiếng khóc ảnh hưởng, lý vệ quốc cùng lưu nhược nhiên cũng không đành lòng, ba cái người trẻ tuổi da mặt mỏng, ở từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ hạ, bọn họ bụng mặt khóc thành một đoàn. Wow, quá mất mặt, bọn họ ba cái người trưởng thành cưng nhiên so bất quá một cái bốn tuổi tiểu cô nương, còn oan uổng nhân ra lừa bọn họ, bọn họ về sau không mặt mũi gặp người. Không muốn sống nữa, nếu vãn sinh vài thập niên, bọn họ khả năng sẽ biết một cái từ xã chết. Hiện tại không có xã chết cái này từ, bọn họ ba người lại tràn đầy thể hội. Tiểu bạch quả còn ở trong nước su đãng Phía trước su quá một đám điêu cá bột đây là giữa sông nhất thường thấy loại cá chi nhất tiểu bạch quả trước kia ghét bỏ nó tiểu còn thứ nhiều không thể ăn không quá nhìn chúng chúng nó. Ngày hôm qua khác tiểu hài tử nói cho nàng điêu cá bột làm thành làm cá đặc biệt ăn ngon. Tiểu bạch quả nhanh chóng ra tay, điêu cá bột ở trong sông đặc biệt khó chảo có hình thể yêu thế ở chúng nó ở trong nước tốc độ quá nhanh so cá lớn còn khó chảo. Nhưng lại mau cũng mau bất quá tiểu bạch quả, nàng vừa ra tay liền không có tay không mà về khả năng, một tay kiềm trụ một cái điêu cá bột lại vừa dẫm chân, thân mình giống chỉ mũi tên nhọn giống nhau, từ đáy nước vọt đi lên, bất quá vài giây liền thoát ra mặt nước nàng còn dơ hai con cá bờ bên kia người trên quơ quơ. Đại tráng bá bá, giúp ta xoa điều dây cỏ, hành, ngươi lại đây đi ta giúp ngươi xoa điều dây cỏ xuyên cá. Tiểu bạch quả hướng tới trên bờ bơi qua đi. Trên bờ công xã lãnh đạo đôi mắt đều sáng, lại một lần giơ ngón tay cái lên. Đừng nói tiểu hài tử, ngay cả người trưởng thành đều ít có như vậy lợi hại. Lợi hại ta còn là lần đầu nhìn đến có người ở trong sông bắt được điêu cá bột. Mới 4 tuổi là có thể tay không chào điêu cá bột này tiểu cô nương nhất định phải hào hảo bồi dưỡng, về sau nói không chừng có thể đương cái vận động viên vì quốc gia làm vẻ vang. Các ngươi đội thượng tiểu hài tử đều như vậy lợi hại sao? Thượng lâm đại đội thôn cán bộ đã sớm nghe nói qua tiểu bài quả ở trong sông trào cá, lại là lần đầu tiên chính mắt thấy, cũng là đầu một hồi biết nàng như vậy lợi hại. Bọn họ một đám có chung vinh dự, đều dựng thẳng ngực. Mặt khác hài tử không như vậy lợi hại. Nàng xuống nước rất sớm, mới một tuổi nhiều gia trưởng liền mang nàng ở trong sông chơi, cho nên so hài tử khác lợi hại. Này tiểu cô nương là cây hạt giống tốt nhất định phải hào hảo bồi dưỡng. Quay đầu lại ta cùng nhà nàng trường nói nói. Bọn họ đang nói chuyện, Lâm Đại Tráng đã xoa hào dây cỏ, giúp tiểu bạch quả đem hai điều điêu cá bột xuyến lên, nàng lại xoay người chui vào trong nước. Nàng chạy một chuyến lại một chuyến, không có một chuyến chạy trống không, mỗi lần nhất định mang về hai điều điêu cá bột, chỉ chốc lát sau, dây cỏ thượng liền xuyến đầy bạc lấp lánh điêu cá bột. Tiểu bạch quả đặc biệt cao hứng, hôm nay nhiều rất nhiều chơi thủy thời gian. Trên bờ người dùng một loại thưởng thức chung mang theo tán thưởng ánh mắt xem nàng, cho tới bây giờ, đã không có người khinh bỉ lý vệ quốc bọn họ ba cái, thậm chí còn có điểm đồng tình bọn họ. Thật là ba cái xui xẻo chứng. Bọn họ hỏi ai không tốt, càng muốn tóm được tiểu bạch quả hỏi chuyện. Này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Ba cái xui xẻo chứng lại lần nữa khóc lóc nhận sai, đột nhiên cảm thấy chính mình quá thảm, là bọn họ tìm lầm người, đổi cá nhân hỏi cũng sẽ không chịu như vậy tội, song việc còn phải bị người khinh bỉ đừng nhìn chúng ta biết sai rồi, Ồ, chúng ta cũng không dám nữa khinh thường tiểu hài tử. trong sông cá là thật sự hào trào chỉ là chúng ta bắt không được. ba cái thanh niên trí thức rốt cuộc qua trong lòng kia đạo khảm tuy rằng bọn họ là có điểm vô dụng nhưng hỏi sai người cũng là sự thật xứng đáng chính mình chịu tội lại chịu đả kích. đừng nói bọn họ thay đổi ai lại đây đều so bất quá tiểu bạch quả. nghĩ vậy một chút bọn họ trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Thừa nhận chính mình không bằng người kỳ thật cũng không như vậy khó. Trần Bảo Bình Xoa nhẹ hạ khóc hồng cái mũi chủ động nói thúc chúng ta biết sai rồi là chúng ta oan uổng nàng. Có thể hay không mượn đội thượng đại loa chúng ta nguyện ý xin lỗi. Lý Vệ Quốc cũng ứng hòa nói chúng ta là thật sự tỉnh ngộ. Lưu nhược Nhiên nói thúc lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Chúng ta nhất định sẽ thành thật kiên định mà làm việc dụng tâm đi tìm hiểu các thôn dân, mau chóng dung nhập Thượng Lâm đại đội, trở thành Thượng Lâm đại đội một phần tử. Biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử, Lâm Thế Nguyên vừa lòng gật gật đầu, lại nói, về sau đừng như vậy cao ngạo các ngươi tuy rằng là trong thành tới, so với chúng ta người nhà quê, các ngươi mấy cái là kiến thức rộng rãi. Mỗi người đều có chính mình sở trường, các ngươi sở trường ở văn hóa tri thức thượng, chúng ta các thôn dân sở trường ở trồng trọt phương diện này. Không thể so sánh cũng đừng xem thường người khác cảm thấy nhân gia nơi trốn đều không được. Hắn còn chưa nói, nếu luận văn hóa tri thức bọn họ ba cái chưa chắc so đến quá lý thu dung toàn gia chỉ là xem ở bọn họ ba cái tiểu hài từ xa rời quê hương phân thượng lười đến theo chân bọn họ so đo. Thật muốn so đo nói, bọn họ ba cái phương diện kia so đến hơn người. Trừ bỏ bằng cấp hơn người, bọn họ chính là không lịch duyệt lại không ai sinh trải qua lăng đầu thanh. Nhưng bọn họ bằng cấp ở Lý Thu Dung mẹ con trước mặt cũng lấy không ra tay. Tuy rằng Lý Thu Dung người một nhà không có nói rõ, đại đội cán bộ nhóm cũng biết nàng là từng học đại học còn có bài cập nàng là đứng đắn y khoa tốt nghiệp đại học. Nhân gia sinh viên đều bình dị gần gũi không có cái giá cao trung sinh có cái gì nhưng ngạo. Ba cái thanh niên trí thức cúi đầu tiếp thu giáo huấn. Khắp nơi đều vừa lòng. Ba cái thanh niên trí thức cao trạng sự giải quyết công xã lãnh đạo thực vừa lòng ba cái thanh niên trí thức nguyện ý thừa nhận sai lầm, đại đội cán bộ nhóm cũng thực vừa lòng. Tiểu Bải Quả ở trong nước chơi đã lâu, lại bắt được một chuỗi cá, nàng tặc vui vẻ. Dẫn theo một chuỗi điêu cá bột về đến nhà, ngày mùa hè dương quang thực liệt, bạch gia ly bờ sông lại rất xa, nàng đi trở về ra một đoạn này khoảng cách quần áo đã làm. Tiểu Bải Quả về nhà chuyện thứ nhất liền bò đến lu nước thượng xem cá. Ngày hôm qua chào cá lớn còn dưỡng ở lu. Lý Thu Dung ở trong sân thu thập nàng kia một chuỗi điêu cá bột tiểu bạch quả nhìn một hồi cá liền dọn chương tiểu băng ghế ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Bà ngoại, ân chuyện gì, Lu nước cá không tiễn cấp thanh niên trí thức, không phải nói tốt sao, vì cái gì không tiễn, bọn họ oan uổng ta, nói ta lừa bọn họ. Bốn tuổi tiểu bạch quả vẫn là cái kia mang thù cá, bọn họ biết sai rồi lại như thế nào. Nàng không nghĩ cho bọn hắn đưa cá, không nghĩ tiện nghi nói nàng nói bậy người. Lý Thu Dung ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cho nhân gia một cái ăn năn cơ hội. Tiểu Bạch Quả nói, đã đã cho nha ta không có trả thù bọn họ. Lý Thu Dung, đối Tiểu Bạch Quả mà nói, không có trả thù bọn họ đã là tha thứ bọn họ. Lại từ miệng nàng moi con cá đưa cho bọn họ, đó là trăm triệu không có khả năng. Còn muốn ăn cá, nàng xem bọn họ là tưởng thí ăn, cá cá cá là như vậy hảo lấy sao? chưa hôm đó, ba cái thanh niên trí thức các viết tam tờ giấy kiểm điểm thư, bọn họ mượn đội thượng đại loa hướng tiểu bạch quả xin lỗi, cũng hướng các thôn dân xin lỗi. Thượng lâm đại đội các thôn dân đều thực thuần phát ba cái thanh niên trí thức đã nói tạ tội bọn họ cũng không hề khinh bỉ ba cái thanh niên trí thức rốt cuộc tiếp thu bọn họ. Ba cái thanh niên trí thức thấp hèn cao quý đầu cũng không như vậy chán ghét, đại đội cán bộ nhóm một thương lượng rốt cuộc đem cái thanh niên trí thức điểm sự đề thượng ngày trình. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ thuê ở tại Lâm Ngọc Trúc trong nhà đi. Về sau nếu là lại phân phối mấy cái thanh niên trí thức lại đây, chẳng lẽ tiếp tục đất cho thuê phương chủ? trụ mấy tháng còn hảo, ai biết bọn họ muốn ở bao lâu? Phải biết rằng, khác đại đội phân phối xuống dưới thanh niên trí thức tới nhất từ lâu kinh 7-8 năm. Không có một cái trở về thành, bọn họ đội thượng này ba cái thanh niên trí thức phòng trừng cũng muốn ngốc rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ vấn đề thời gian, Lâm Tím Châu cũng là cái 10 tuổi đại cô nương, ba cái thanh niên trí thức có hai cái thanh niên nam nhân, vạn nhất bọn họ nổi lên ý xấu đâu. Cho nên, thanh niên trí thức điểm cần thiết muốn cái. Cuối cùng chính là tuyển địa chỉ, lựa chọn bạch ra phía trước một khối đất trống. Bạch gia phụ cận 100 mét đều không người cư trú, vùng này thực hoang vắng, địa phương cũng đủ đại, đại đội cán bộ nhóm liền tuyển nơi này, nơi này thiên là chật điểm, nhưng thanh niên trí thức nhóm đều thực tuổi trẻ, xuyên qua toàn bộ thôn đi thôn đầu gánh nước, cũng sẽ không quá vất vả. Lại mang ba cái thanh niên trí thức tới nhìn địa phương, cũng chỉ là dẫn bọn hắn đến xem, bọn họ ý kiến không quan trọng, quan trọng là làm cho bọn họ mỗi ngày tới làm việc. Thực mau liền khởi công. Ba cái thanh niên trí thức buổi sáng tránh công điểm, hạ đẳng tới nơi này làm việc. Tới gần chồng vội gạt vội, gần nhất trong đất sống không phải rất nhiều các thôn dân cũng có thể rút ra thời gian tới hỗ trợ tiểu bạch quả lại có tân lạc thú, xem nhân gia xây nhà. Nàng mỗi ngày cùng cái chồng coi giống nhau, cơm nước xong liền tới xem nhân gia đào đất cơ. Tiểu liễu diệp mỗi ngày cũng đúng giờ lại đây. Hai cái tiểu hài tử ngồi ở trên tảng đá có đôi khi còn sẽ mang mấy cái hạt dưa lại đây cắn. Thời gian nhoáng lên, lại đến chồng vội gạt vội. Loại này trọng đại việc nhà nông, mỗi năm đều là toàn thôn tham dự cái thanh niên trí thức điểm sự lại tạm thời buông xuống, đội thượng tiểu hài tử cũng không thể nhàn rỗi tiểu tử to lớn như vậy hài tử đều phải đi nhặt bông lúa, bốn tuổi tiểu bạch quả vẫn như cũ nhàn nhã, mỗi ngày lắc lư lắc lư. Lâm Vĩnh Thành như cũ trở về hỗ trợ, đỉnh lý thu dung việc. Mắt nhìn đại khuê nữ có mấy cái tiểu đồng bọn tiểu khuê nữ mỗi ngày cô đơn chiếc bóng, Lâm Vĩnh Thành liền có điểm lo lắng, đứa nhỏ này xã giao năng lực quá kém. Đại khuê nữ giống nàng như vậy đại thời điểm, đi đến nơi nào đều có thể giao cho bằng hữu trước khi ở huyện Thành tả hữu hàng xóm gia tiểu hài tử đều nguyện ý cùng nàng chơi, còn có bác sĩ đỗ nữ nhi đỗ tình tình cũng có thể chơi đến một khối, Lâm Vĩnh Thành chưa bao giờ lo lắng tiểu tử tô tìm bằng hữu Đến tiểu bài quà, khiến cho người không yên tâm lại là xuống đất làm việc một ngày lâm vĩnh thành ra cửa phía trước đặc biệt lôi kéo tiểu bạch quả một đốn dặn dò ngoan bảo ngươi cũng nên tìm hai cái tiểu đồng bọn tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu ta có tỷ tỷ lâm vĩnh thành nói tỷ tỷ ngươi quá chút thiên liền phải khai giảng về sau nàng muốn đi trường học đọc sách liền không có người bồi ngươi chơi ngươi nên giao bằng hữu tiểu bạch quả tiếp tục lắc đầu ta có thể đi tìm trong sông tìm cá chơi lâm vĩnh thành Này tiểu khuê nữ có điểm câu thông khó khăn, hắn lại nói, ngươi là ngươi cá là cá, người cùng cá như thế nào cùng nhau chơi. Ngươi muốn tìm hai cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Tiểu bạch quả rối rắm, nàng đi nơi nào tìm tiểu đồng bọn, nàng thích nhất thì thì cái này tiểu đồng bọn. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng không nói, lại nói, ngươi nếu có thể tìm được tiểu đồng bọn ba ba cho ngươi khen thưởng. Chúng ta đi công tiêu xã ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tiểu bạch quả hỏi có tiểu đồng bọn là được sao? Lâm Vĩnh Thành yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể giao cho bằng hữu, liền có khen thưởng. Ta nhất định có thể tìm được tiểu đồng bọn." Tiểu Bạch quả thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi, còn không quên cho chính mình tranh thủ phúc lợi. "Ta có thể đi trong sông chơi sao? Đại Hải Từ đều ở làm việc, bọn họ sẽ không mang ta chơi, ta đi trong sông tìm tiểu bằng hữu có thể chứ?" Đối với tiểu bạch quả hạ hà việc này, Lâm Vĩnh Thành đặc biệt yên tâm, nàng một tuổi nhiều là có thể xuống nước ôm điều đại ca chắm cỏ lên bờ, hiện năm 4 tuổi nàng xa so trước kia lợi hại. Hắn lần trước trở về, lại bị thôn cán bộ lôi kéo một đốn khen, nói nhà bọn họ sẽ giáo hài tử, làm cho bọn họ hào hào bồi dưỡng một chút tiểu bạch quả công xã lãnh đạo đều cho nàng đóng dấu, nói nàng về sau sẽ là một cái bơi lội kiện tướng, Lâm Vĩnh Thành liền càng yên tâm. Lâm Vĩnh Thành gật đầu đáp ứng rồi. Chồng vội gạt vội mấy ngày nay ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể, nhưng không thể đi bá hạ. Ngày thường cũng muốn nghe ông ngoại bà ngoại nói, tiểu bạch quả liền cao hứng, ta nhất nghe lời, còn không phải là tìm cái tiểu đồng bọn sao, điểm này sự còn có thể khó đến nàng. Nàng tùy tiện kéo hai cái tiểu hài tử đến ba ba trước mặt lãnh khen thưởng, hắn lại không có khác yêu cầu. Tiểu bạch quả muốn tìm tiểu đồng bọn thật sự quá dễ dàng, bờ sông như vậy nhiều tiểu hài tử. Không có gì là một con cá giải quyết không được nếu một con cá không đủ, vậy hai điều. Chồng vội gạt vội trong lúc 6 tuổi trở lên tiểu hải tử muốn nhặt bông lúa, 6 tuổi dưới tiểu hải tử vẫn như cũ thả bay trong sông rất nhiều tiểu hải tử ở tắm rửa, bọn họ cảm thụ không đến chồng vội gạt vội không khí. Tiểu bạch quả cũng là trong đó một viên, chồng vội gạt vội gì đó cùng cá cá có quan hệ gì. Có Lâm Vĩnh Thành hứa hẹn tiểu bạch quả vui sướng mà đi vào trong sông, trước vui sướng mà bơi một vòng, sau đó liền bơi tới bá thượng kia một mảnh rất nhiều tiểu hài tử. Thực mau, nàng liền theo dõi một cái lạc đơn tiểu cô nương. Này tiểu cô nương đã 5 tuổi, nàng năm nay mới vừa học bơi lội, biết bơi còn không tốt lắm, một người ở nước cạn khu vịt kích khởi một tảng lớn bọt nước. Tiểu bạch quả ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, xác định nàng không bằng hữu mới thấu qua đi, ngươi tên là gì. Muốn hay không ta mang ngươi đi trong nước chơi một vòng. Ta kêu lâm lan hoa. Lâm lan hoa còn có điểm thẹn thùng, nhưng cũng hâm mộ những cái đó ở trong nước tự do chơi đùa hài tử. Ta biết ngươi là bạch gia ngoan bảo. Ta không gọi ngoan bảo ta kêu bạch quả. Tiểu bạch quả phân thật sự rõ ràng, ngoan bảo là người nhà kêu nhũ danh không cho người ngoài kêu. Ở trong sông chơi thủy tiểu hài tử đều biết nàng, tuy rằng nàng không cùng khác tiểu hài tử cùng nhau chơi, nhưng nàng bắt tay tay thiện nghệ thanh danh đã sớm ở tiểu hài tử gian truyền lưu đã lâu, nàng không quen biết bọn họ, bọn họ lại sớm đã nghe qua bạch gia ngoan bảo trào cá siêu lợi hại sự. Lâm Lan Hoa nói, Nga ta đã biết ngươi kêu lâm bạch quả. Tiểu bạch quả lắc đầu, không ta chính là bạch quả. Tì tỷ ngươi kêu lâm từ tô, chúng ta thôn tiểu hài tử không đều họ lâm sao. Tì tì là tì tì ta là ta ta họ bạch. Rốt cuộc tiểu hài tử, Lâm Lan Hoa cũng không có dối dám bao lâu tiểu bạch quả mang theo nàng ở nước sâu khu bơi một vòng. Lại đem nàng mang về nước cạn khu, nàng nhìn về phía tiểu bạch quả đôi mắt tinh lượng tinh lượng nguyên tưởng rằng giao bằng hữu phải cho người đưa cá kết quả cá còn không có đưa. Liền thành công mà bắt được một cái tiểu đồng bọn tiểu bạch quả cảm thấy chính mình siêu lợi hại. Ở trong sông chơi non nửa thiên, nàng liền quyết định mang Lâm Lan Hoa đi gặp gia trưởng Các nàng cùng nhau chơi lâu như vậy đã tính tiểu đồng bọn đi ta mang ngươi đi gặp ta ba ba hảo tốt, lâm lan hoa không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là đi theo tiểu bạch quả đi rồi hai cái tiểu hài từ tay cầm tay đi vào lâm vĩnh thành trước mặt tiểu bạch quả tranh công dường như nâng lên tiểu cầm ba ba, ta có tiểu đồng bọn đây là lâm lan hoa lâm vĩnh thành, lo lắng vội hắn còn tưởng rằng tiểu khuê nữ xã giao năng lực không quá hành, không nghĩ tới nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng liền cho hắn mang về một cái tiểu đồng bọn Sớm biết rằng dễ dàng như vậy nên nói ba cái tiểu đồng bọn Thất sách là hắn xem nhẹ nhà mình tiểu lời chứng. Nhưng chính mình ưng thuận hứa hẹn cũng không thể nói sửa liền sửa. Tốt ba ba đã biết. Các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời không thể đánh nhau. Quá xong rồi chồng vội gạt vội ba ba liền mang ngươi đi mua đồ ăn ngon. Chúng ta đây đi lạc. Lâm Lan Hoa làm một cái công cụ người, thẳng đến các nàng trở lại bờ sông, cũng không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào đột nhiên liền đi gặp gia trưởng. Thấy xong lại về rồi, Tiểu Bạch Quả mới sẽ không nói cho nàng đâu. Tần gia lo tiểu đồng bọn vì nàng tranh thủ phúc lợi, Tiểu Bạch Quả cũng là điều ân oán phân minh cá cá, nàng xuống nước đi bắt được cá, dễ như trở bàn tay, bắt được đến một lớn một nhỏ hai con cá. Cá lớn cho chính mình, tiểu ngư đưa cho tiểu đồng bọn này cá tặng cho ngươi buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi hảo buổi chiều cùng nhau chơi lầm lan hoa thụ sủng như kinh mà ôm một con cá thẳng đến nàng trở về chính mình ra vẫn như cũ có điểm ngốc ngốc đát đương nàng nãi nãi hỏi này cá nàng còn ngây ngốc đây là bạch quả tặng cho ta ai là bạch quả bạch quả chính là bạch quả nha tiểu bạch quả còn không có nhập học trước kia cũng không có giao qua bằng hữu ở bên ngoài chưa từng dùng qua đại danh người khác chỉ biết bạch ra tiểu khuê nữ kêu ngoan bảo Nàng theo họ mẹ sự, chỉ có thượng hộ khẩu ngày đó mấy cái thôn cán bộ biết. Lâm lan hoa nãy nãy cũng không hỏi nhiều, có thể ở trong sông nhẹ nhàng chào cá tiểu hài tử thực dễ dàng liền đoán được tiểu bạch quả trên người. Bạch đại phu ra hài tử, lâm lan hoa gật gật đầu, nàng chính là bạch quả. Chưa hôm đó, hai cái tiểu cô nương lại kết bạn đi trong sông chơi, bạch gia khác mấy người đều biết tiểu bạch quả có bằng hữu tiểu tử tô trong lòng có điểm chua lòng. Muội muội có tiểu đồng bọt, nàng có thể hay không càng thích tiểu đồng bọt. Chương 52. Tiểu Bạch Quả vẫn là thực ái Tì Tì, nàng thực mau liền cảm thấy được Tì Tì mất mát cùng bất an, các nàng hiện tại đều là đại hài tử, đã sớm không cùng đại nhân ngủ. Ban đêm, Tì muội hai người nằm ở một cái trong ổ chăn. Tiểu Bạch Quả nương ánh trăng, cúi người ở tiểu tử Tô trên mặt hôn một cái. Ta là Tì Tì tiểu bảo bối, ân ngoan bảo là Tì Tì tiểu bảo bối. Tiểu tử tôi nháy mắt liền an tâm, muội muội là nàng tiểu bảo bối, cả đời đều là cho dù có khát tiểu đồng bọn cũng không vượt qua được nàng cái này tỷ tỷ. Nàng cũng hôn tiểu bạch qua một chút, người nhất ngoan, mau ngủ đi. Tiểu tử tôi nghĩ đến khai giảng sau chính mình liền phải đọc sách, không thể mỗi ngày bồi muội muội cùng nhau chơi, muội muội một người ở nhà sẽ cô đơn, là nên có cái tiểu đồng bọn bồi nàng chơi. Cho dù có tân tiểu đồng bọn cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng cảm tình. Nàng thực mau liền nghĩ thông suốt. Tỷ muội hai người vẫn như cũ thương thân tương ái, tiểu Bạch quả nhỏ giọng nói cho nàng, "Ba ba đáp ứng quá ta, chỉ cần ta tìm được tiểu Đồng bọn, hắn liền mang ta đi công tiêu xã thủy tiện ta mua." "Chờ thêm chồng vội gạt vội, hắn liền mang ta đi." "Tỷ tỷ, ngươi có hay không muốn ăn đồ vật?" Tiểu Tử Tô kinh ngạc mà há miệng thở dốc, "Ngươi tìm tiểu Đồng bọn là vì mua đồ vật?" Tiểu Bạch quả đương nhiên mà ứng thanh, "Đúng rồi, ba ba nói." tiểu từ tô đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng vô ích lập tức liền trái lại giáo dục muội muội người đã bốn tuổi lại quá hai năm chính là đại hài tử tì tì muốn đọc sách không thể mỗi ngày bồi ngươi ngươi là nên tìm mấy cái tiểu đồng bọn ta hiện tại đã tìm được rồi tìm được rồi liền phải hào hào cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi phải làm bạn tốt không thể khi dễ tiểu đồng bọn nếu tiểu đồng bọn khi dễ ngươi ngươi nhất định sẽ nói cho tì tì Tiểu Từ Tô cảm thấy muội muội khi Dễ người khác khả năng tính không lớn, liền tính tiểu Bạch quà từ nhỏ liền trả thù tâm trọng, nhưng Tiểu Từ Tô xem nàng khi luôn là mang theo một tầng 8 mét hậu lực kính, tổng cảm thấy nhà mình muội muội nào nào đều hảo, liền tính muốn khi dễ cũng là người khác khi dễ nàng. Nàng càng không yên lòng, lại dặn dò nói, không ngừng là ngươi tiểu đồng bọn. Về sau Tì Tì muốn đọc sách không thể chiếu cố ngươi, người khác khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho Tì Tì Chờ tỷ tỷ tan học liền giúp ngươi khi dễ trở về. Ngươi không thể bị người khi dễ, nghĩ đến muội muội khả năng sẽ bị người khi dễ, nàng đột nhiên không nghĩ đi đọc sách. Nếu không, nàng đi theo ba ba nói nói, vãn hai năm chờ muội muội trưởng thành, đến lúc đó nàng cùng muội muội cùng nhau đọc sách. Vừa lúc tìm muội một cái niên cấp về sau đọc sơ trung cao trung cũng ở có thể cùng nhau, có nàng ở cũng không sợ muội muội chịu người khi dễ. Tiểu bài quả mới không sợ đâu. Nàng là ngàn năm cá mặn tinh, tặc hung tàn cái loại này. Không cần sợ ta nhất hữu hảo, ai dám khi dễ ta ta một cái đuôi chụp chết hắn. Đốn hạ, lại nghĩ tới chính mình là cá nhân, đuôi to đã sớm đã không có, nàng lại sỉ miệng. Ở trong sông, ta chính là vương, ai dám khi dễ ta liền liền đem hắn kéo dài tới trong nước làm hắn bị thủy yêm. Chờ hắn biết sai rồi, lại đem hắn kéo lên ngạn. Tiểu tử Tô, từ từ có phải hay không nàng đem muội muội dậy hư? nàng ngoan ngoãn nguyễn manh muội muội như thế nào sẽ nghĩ đến im người khác nhất định là nàng cái này tì tỷ không đương hảo còn đem muội muội dậy hư nhưng làm nàng sửa miệng nàng lại không bằng lòng muội muội có tính tình là chuyện tốt tính muội muội nói chính là muốn im khi dễ nàng người cũng không phải chủ động khi dễ người khác cái loại này khi dễ tiểu hài từ người cũng xứng đáng bị im nàng coi như làm không nghe được hảo Tiểu tử Tô đối tiểu Bạch Quả có loại mê chi tự tin, rất tin nhà mình muội muội tuyệt không sẽ làm ra khi dễ người sự, liền tính nàng khi dễ người khác cũng nhất định là người khác trước phạm sai lầm. Tiểu Bạch Quả lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói nha, ngươi tưởng mua cái gì?" Bảy tuổi tiểu tử Tô đã là cái ái mỹ tiểu cô nương. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trong nhà yêu nhất ăn người là muội muội, nàng chính mình đối ăn hứng thú không lớn, dù sao nàng không kén ăn, muội muội mua ăn cũng sẽ phân cho nàng ăn. Ăn liền không cần phải nói. Tiểu tử tô nói ta giống như không có muốn đồ vật. Tiểu bạch quả nói, không thể, ngươi nhất định phải có muốn đồ vật. ba ba nói tùy tiện nàng mua, nàng có chính mình mua thưởng đồ vật sao có thể rơi xuống tỷ tỷ. Nhất định phải cấp tỷ tỷ mua được nàng muốn đồ vật. Tiểu tử tô do dự một chút nhỏ giọng nói kia liền cho ta mua một hộp ngưu sỏ ru đi. Ta nghe tím châu tỷ tỷ nói lưu thanh niên trí thức mỗi ngày dùng ngưu sỏ ru sát tay. Lưu thanh niên trí thức là trong thành tới, so người nhà quê chú ý một chút. Xuống nông thôn về sau mỗi ngày muốn làm việc nhà nông, sợ đôi tay sẽ biến tháo, liền dùng nghêu sỏ du sát tay. Kỳ thật nhà bọn họ chẳng những có nghêu sỏ sống còn có kem bảo vệ da, từ trong thôn tiểu học cái hảo lúc sau, Lý Thu Dung trừ bỏ mỗi lần trọng đại việc nhà nông, cơ hồ rất ít làm việc nhà nông, ngày thường cũng không cần nghêu sỏ du, chỉ có mùa đông quá khô ráo mới có thể mỗi ngày đồ một chút. Tiểu từ tôi biết trong nhà có, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ cùng ái mỹ tâm. Đương nhiên, Quang có lòng yêu cái đẹp còn chưa đủ, còn không nghĩ làm người nhà biết. Tiểu bạch quả tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Hảo, vậy mua nghêu sỏ du, Làm người đệ thứ năm, tiểu bạch quả còn không có cái gì lòng yêu cái đẹp. Đối lại đồ vật này cũng không mẫn cảm, nghêu sỏ du lại không có gì mùi hương, liền càng là vô cảm. Nàng đối kem bảo vệ da vẫn là thực thích. Kem bảo vệ da có cổ thanh nhã mùi hương, là cá cá thích hương vị. Kinh tiểu từ tô vừa nhắc nhở, ngày hôm sau tiểu bạch quả liền sờ tiến bạch cập bọn họ trong phòng, ở trong ngăn kéo tìm được kem bảo vệ ra từ hộp sắt khấu ra một khối to. Nàng trước nghe nghe, liền một chữ hương, vẫn là trong trí nhớ hương vị, nàng đồ mặt cổ cùng tay, hai điều cánh tay cũng không có buông tha, hiện tại nàng biến thành một cái hương hương cá. Tiểu bạch quả cả người mang hương lại đi ra ngoài chơi thủy, cùng tiểu đồng bọn ở trong nước bơi vài vòng, trở lên ngạn, trên người mùi hương đã bị nước trôi rớt. Về đến nhà, tiếp tục đồ kem bảo vệ ra. Chồng vội gạt vội còn không có quá xong, bài cập kia hộp kem bảo vệ ra đã bị nàng soàn soạt xong rồi. Nhìn rỗng tuếch tiểu hộp sắt tiểu bạch quả liền bắt đầu chuột giả. Hương là hương, chính là không trải qua dùng, mới mấy ngày liền dùng xong rồi. Sớm biết rằng như vậy không trải qua dùng, ta liền ít đi dùng một chút, lưu một chút đặt ở hộp. Hộp có một chút cũng sẽ không như vậy rõ ràng bạch cập ở huyện thành không có trở về lần này chồng vội gạt vội chỉ có lâm vĩnh thành một người đã trở lại kem bảo vệ ra dùng song sự cũng chỉ có tiểu bạch quả một người biết lúc sau hai ngày nàng lần chịu tâm lý tra tấn muốn hay không nói cho trong nhà đại nhân đâu nàng dối dám a chồng vội gạt vội đã tiến vào kết thúc tiểu bạch quả vẫn là không nín được liền tính nàng hiện tại không nói chờ mụ mụ lần sau về nhà cũng sẽ phát hiện nàng trộm nói cho tiểu tử tô tỷ tỷ ta giống như gặp rắc rối vân Sấm cái gì hỏa, ta đem mụ mụ kem bảo vệ ra dùng xong rồi. Đối tượng mụi mụi cặp kia thiên chân vô tội mắt to, tiểu từ tô nói không nên lời nửa câu trách cứ nói cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Không có việc gì, về sau đừng nhúc nhích mụ mụ đồ vật. Ta đã biết, tiểu bạch quả đặc biệt ngoan mà dựa vào tỷ tỷ trên người, tỷ tỷ nhất đáng tin cậy. Ngày hôm sau, tiểu từ tô chủ động hướng lâm vĩnh thành thẳng thắn, đem sự tình ôm đến trên người mình. Ba ba, ta làm sai sự. Làm sai chuyện gì, ta đem mụ mụ kem bảo vệ da dùng xong rồi. Bà bà có thể hay không giúp giúp ta ở mụ mụ trở về phía trước mua một hộp tân kem bảo vệ da thả lại trong ngăn kéo. Lâm Vĩnh Thành, nói thật Lâm Vĩnh Thành là không tin, đại khuê nữ từ nhỏ liền hiểu chuyện, trừ bỏ có đôi khi nói chuyện chát tâm một chút mặt khác thời điểm thỏa thỏa con nhà người ta. Chẳng những ái học tập còn giáo cái gì sẽ học cái gì còn không có nhập học cũng đã là cái tiểu học bá. Trừ bỏ học tập thượng những mặt khác cũng đặc biệt đáng tin cậy. Liền tính muốn soàn soạt kem bảo vệ ra cũng không có khả năng đem một hộp toàn cấp chơi xong rồi. Lâm Vĩnh Thành tuy tiện tưởng tượng liền đoán được đại khuê nữ là thế tiểu khuê nữ gánh tội thay. Tiểu khuê nữ ngoan là ngoan, nhưng nàng không hiểu chuyện cũng không đáng tin cậy a Trộm dùng kem bảo vệ ra người là ngoan bảo đi. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng đầu, liền thấy tiểu tử tô cúi đầu, hắn lại nói, ngươi mới 7 tuổi, ngươi cũng là cái tiểu hài tử. Không cần thế muội muội gánh tội thay, tuy rằng nàng làm sai sự, ba ba cũng sẽ không đánh nàng mắng nàng. Nhà bọn họ gia đình bầu không khí còn khá tốt, mấy cái đại nhân đều không phải đặc biệt cường thế gia trưởng, bọn họ có thể cùng hài tử bình thường giao lưu, giáo dục hài tử càng có rất nhiều giảng đạo lý. Chỉ cần các nàng không làm nguy hiểm sự tình, bọn họ cũng không đến mức đánh chửi hài tử. Nói nữa tiểu hài tử đều hiếu kỳ, còn không phải là một hộp kem bảo vệ ra sao? chỉ cần nàng biết sai rồi, không hề phạm đồng dạng sai lầm thì tốt rồi." Lâm Vĩnh Thành nói, "Ngoan bảo phạm sai lầm, ngươi không cần bao che nàng. Ngươi bao che nàng chính là dung túng nàng phạm sai lầm, nhất định phải nói cho trong nhà đại nhân, giúp nàng sửa lại sai lầm. Muội muội nếu có sai, khẳng định là ba ba không giáo hảo." Tiểu Tử Tô cho hắn cái lạnh căm căm ánh mắt, vừa mới vẫn là chi kỳ tiểu áo bông, đột nhiên liền cho hắn chát dao nhỏ, đốn hạ lại bổ sung nói, muội muội cùng ta cảm tình tốt nhất tín nhiệm nhất ta, có chuyện gì mới có thể nói cho ta. Tả một câu bao che, hữu một câu bao che, Tiểu Tử Tô nghe xong liền rất không vui. Tiểu bằng hữu nào có không phạm sai, muội muội đã biết sai rồi, đến ba ba trong miệng, giống như muội muội phạm vào bao lớn tội giống nhau, liền rất sinh khí. Tiểu Từ tô hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Lâm Vĩnh Thành này chát tâm đại áo bông, một chút cũng chưa biến quá. Phía trước hắn còn khen nàng hiểu chuyện, hiểu chuyện cái rắm, liền biết khí hắn. Chồng vội gạt vội một quá, Lâm Vĩnh Thành liền thực hiện hứa hẹn, mang tiểu bạch quả đi cung tiêu xã mua mua mua tiểu bạch quả. Còn tưởng kêu Tiểu Từ tô cùng đi, kết quả nàng không muốn. Tì tì không đi, chỉ có thể nàng cùng ba ba đi. Tiểu bạch quả yêu thích không có biến quá, nàng trong mắt chỉ có ăn, mua xong điểm tâm cũng không quên thì tỉ nghiêu sỏ du, liền vui vui vẻ vẻ mà về nhà. Công cụ người lâm lan hoa nổi lên đại tác dụng tiểu bạch quả còn phân nàng nửa khối bánh đậu xanh. Dư lại đều là chính mình ra, liền không cho người ngoài. Có tân tiểu đồng bọn, lý thu dung cùng bạch thuật đối nàng quản thúc lại thả lỏng một chút trừ bỏ thông thường an toàn giáo dục nguy hiểm sự tình không thể làm khác liền không quá quản. Không có chồng vội gạt vội đặc thu thời kỳ tiểu bạch quả hạ hà chơi thời gian lại biến thiếu. Vừa lúc chồng vội gạt vội qua đi trong đất sống nhẹ nhàng, thanh niên trí thức điểm lại lần nữa khởi công. Tiểu bạch quả cùng lâm lan hoa còn có tiểu liễu diệp ba người mỗi ngày tới xem nhân gia xây nhà, nhìn bọn họ đánh hảo cục đá nền, lúc sau chính là xây nhà phòng ở là gạch mộc gạch cái làm ký túc xá giống nhau tồn tại cách cục khẳng định cùng bình thường nhân gia không giống nhau trực tiếp che lại tam gian đại phòng một gian nam ký túc xá một gian nữ ký túc xá mặt khác một gian từ trung gian ngăn cách trước nửa bộ phận đương phòng bếp phần sau bộ phận là phòng tạp vật cũng là nhà tắm nhà ở là cái đi lên sân chưa cho bọn họ lộng về sau làm cho bọn họ chính mình động thủ Gạch mộc gạch không có gì phí tổn, xà nhà bó củi là trên núi chém thụ, nóc nhà là cỏ tranh thêm vỏ cây cách không tốn một phân tiền, chính là hoa không ít người lực. Nhân công là đại đội bộ tổ chức lên, cũng là nghĩa vụ lao động. Cho nên, cái này thanh niên trí thức điểm chỉ là có thể ở lại người mà thôi, khẳng định không được tốt lắm. Về sau nóc nhà còn phải thua thua bổ bổ, chờ thanh niên trí thức điểm cái hảo, đã tiến vào mùa thu. Tiểu từ Tô cùng Tiểu Liễu Diệp đều đi đọc sách tiểu Bạch quả chỉ còn lại có lâm lan hoa này một cái tiểu đồng bọn thời tiết chuyển lạnh trong sông cũng không thể đi. Ba cái thanh niên trí thức nhập bọn đã là Tết Trung Thu sau. Tiểu Bạch quả sinh hoạt vẫn như cũ thành thơi, hôm nay nàng cùng tiểu đồng bọn mới vừa tách ra chính đi ở về nhà trên đường, liền nghe được phía sau từng tiếng thét chói tai. Này mấy cái thanh âm nàng rất quen thuộc chính là kia ba cái thanh niên trí thức. Gì? Cả trai lẫn gái đều ở thét chói tai, bọn họ đang làm cái gì đâu? Nàng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bọn họ ba cái không biết ở nơi nào trêu chọc một con ngỗng trắng, ngỗng trắng vùng vẫy cánh đuổi theo bọn họ ba cái cắn, ba người một bên oa oa kêu to, một bên hướng thanh niên trí thức điểm chạy. Tiểu Bạch quả theo bản năng muốn tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, ngỗng trắng khả năng thấy nàng vóc dáng lùn, một bộ dễ khi dễ bộ dáng, lập tức thay đổi mục tiêu thân cổ phịch lại đây. Tiểu bạch quả là cái gì cá? Ngàn năm cá mặn tinh thiên đạo ba ba đuổi theo uy cơm cái kia. Nghìn năm qua, nàng tính tình trước nay liền không hảo quá, một con ngỗng trắng cũng dám tới nàng trước mặt kêu gào. Đường nàng cá mặn tinh biến thành người, liền không có tính tình sao. Ngỗng trắng đi lên chính là một đốn cắn tiểu bạch quả vừa mới bắt đầu động tác theo không kịp cánh tay thượng bị ngỗng trắng cắn một ngụp đau đến nàng một tiếng đại gào. Gào xong rồi, nàng liền tỉnh lại đi lên. Còn không phải là một con ngỗng trắng sao, cá cá còn có thể sợ ngươi không thành, tiểu bạch quả có bao nhiêu mang thù? nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, mơ thấy quá một con ngỗng trắng đuổi theo nàng cắn, làm hại nàng rớt vẩy, biến thành một cái chọc cá. Cảnh trong mơ tựa hồ cùng hiện thực trùng hợp, tân thù thêm hận cũ tiểu bạch quả vén tay áo liền thường. Nàng ôm lấy ngỗng trắng cổ, một bàn tay nắm nó đầu thân mình phát hục ở ngỗng trắng trên người, đè nặng nó làm nó không động đậy, đơn phương tuyên bố thắng lợi ngõng trắng, chỉ bằng ngươi, còn dám tới ca cá trước mặt kêu gào. Tin hay không ca cá hôm nay liền ăn ngươi. Trần Bảo Bình cùng Lý Vệ Quốc còn có lưu nhược nhiên ba người trợn mắt há hốc mồm. Chính mắt thấy nhân loại ấu tệ thuần phục ngõng trắng, ba người đều là vẻ mặt dại ra. Hảo hung tàn ngõng trắng, mỗi ngày đuổi theo bọn họ cắn Còn có một con hảo hung tàn nhân loại ấu tệ ở trong nước vô địch cũng liền thôi, còn có thể áp chế ngõng trắng. Ba cái thanh niên trí thức xôn bần bật. Tiểu bạch quả cũng bắt cấp A, nàng là đánh thắng ngỗng trắng, nhưng lúc sau nàng phải làm sao bây giờ? Nàng không thể buông tay, nàng sợ chính mình buông lỏng tay, ngỗng trắng liền sẽ phát lên cắn nàng. Tức giận A, cá cá muốn cắn chết nó. Tiểu bạch quả ma ma một ngụm tiểu răng sữa ở trong lòng cân nhắc cắn chết ngỗng trắng tính khả thi, ngỗng trắng trên người có điểm xú xú, nàng lại ngại dơ. Hiện tại làm sao bây giờ? Chờ ông ngoại bà ngoại lại đây giải cứu nàng sao? Đang ở nàng dối giắm vạn phần thời điểm, Lâm Vĩnh Thành cưỡi xe đạp chờ bài cập đã trở lại còn chưa tới trước ra môn, liền thấy nhà mình tiểu khuê nữ quỳ dạp trên mặt đất ba cái thanh niên trí thức liền ở 10 mét ở ngoài ngơ ngác mà nhìn nàng, bọn họ phản ứng đầu tiên là tiểu khuê nữ bị khi dễ. Nhà bọn họ tiểu khuê nữ từ nhỏ liền ái sạch sẽ chưa bao giờ trên mặt đất lăn lộn Khẳng định sẽ không chủ động quỳ dạp trên mặt đất nhất định là bị người khi dễ. Bài cập từ xe đạp thượng nhảy xuống dưới. Nàng gấp đến độ một tiếng kêu, ngoan bảo ai khi dễ ngươi. Bạch Cập chạy như điên mà đến, Lâm Vĩnh Thành cũng gấp đến độ không được. Ngoan bảo, ba ba tới. Tiểu Bạch quả quay đầu lại xem xét bọn họ liếc mắt một cái. Qua một tiếng đã kêu lên, mụ mụ ngỗng trắng cắn ta, ta cánh tay bị cắn xuất huyết. Đến gần, bọn họ mới nhìn đến tiểu Bạch quả đè nặng một con ngỗng trắng. Lâm Vĩnh Thành, Bạch Cập, tiểu khuê nữ ai, liền ngươi điểm này cái đầu còn dám trêu chọc thôn đầu tam bá phu thê hai người liếc nhau nhưng thật ra không cơ thế nóng nảy lâm vĩnh thành đem xe đạp một phóng hai người cùng nhau tiến lên bài cập bế lên tiểu bạch quả lâm vĩnh thành bắt ngỗng trắng trọng hoạch tự do tiểu bạch quả nhấc lên tay áo cáo trạng mượt mà tiểu cánh tay bị cắn một ngụm còn chảy ra máu loãng cắn đến có điểm trọng mụ mụ ngỗng trắng cắn hô mụ mụ giúp ngươi thổi thổi không đau bài cập giúp nàng thổi hai hạ về nhà làm ông ngoại giúp ngươi đắp điểm dược ngày mai thì tốt rồi Có chỗ dựa tiểu bạch quả lại run đi lên, nàng một tay chỉ vào ngỗng trắng kêu gào nói, ba ba, nó khi dễ ta, muốn ăn nó báo thù. Thù này cần thiết muốn báo hoa. Cá cá đều bị cắn xuất huyết nghìn năm qua, nàng còn không có ăn qua lớn như vậy mệt. Thù này không báo không phải cá mặn tinh, nàng liền không xứng xương cá. Này chỉ ngỗng là nhà người khác, không thể ăn, người muốn nghe lời nói. Lâm Vĩnh Thành bất đắc dĩ cực kỳ cái này tiểu tham ăn cái gì đều có thể nghĩ đến ăn. Tiểu bài quà tài đại khí thô mà tỏ vẻ, ba ba có tiền, theo chân bọn họ ra mua, theo chân bọn họ ra đổi. Nhất định phải ăn nó, ta lớn lên sao đại còn không có ăn qua ngỗng. Một câu còn không có ăn qua ngỗng, Lâm Vĩnh Thành đột nhiên liền mềm lòng. Nàng cánh tay thượng miệng vết thương cũng là thật đánh thật, Bốn tuổi giữa tiểu hài tử bị cắn xuất huyết, đau là khẳng định, nàng có thể nhịn xuống không khóc, đã đặc biệt kiên cường, Lâm Vĩnh Thành càng là cự tuyệt không được, liền hướng về phía tiểu khuê nữ như vậy thiên cường, là nên cho điểm khen thưởng. Không thể không nói, nhà bọn họ giáo dục vẫn là rất thành công. Ở bọn họ trở về phía trước tiểu khuê nữ đã ngăn chặn ngỗng trắng, nàng bị ngỗng trắng cắn, phản ứng đầu tiên không phải khóc mà là đánh trở về, lâm vĩnh thành liền đặc biệt vui mừng. Hắn gật gật đầu, hành, ba ba đi hỏi một chút đây là ai ra ngỗng. Tiểu bạch quả quên mất đau, cười đến thật vui vẻ. Chẳng những báo thù, còn có một con đại ngỗng có thể ăn, là ca ca kiếm lớn. Nhìn theo một nhà ba người rời đi. Ba cái thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, nông thôn tiểu hải tử chính là lợi hại, bọn họ ba cái bị ngỗng trắng cắn đến ngao ngao kêu, này tiểu hải tử có thể đánh thắng ngỗng trắng, nàng ba mẹ cũng không phải dễ chọc nhà người khác ngỗng trắng nói ăn liền ăn. Không thể treo vào không thể treo vào, về đến nhà chờ bạch thuật trở về cho nàng rửa sạch miệng vết thương, lại cho nàng thượng dược tiểu bạch quả còn một lòng nhớ thương ăn ngỗng, bị thương cũng cảm thấy đáng giá. Lý thu dung cùng bạch thuật liền có điểm lo lắng đột nhiên phát hiện nhà mình Hải Từ có điểm ngốc, người bị cắn xuất huyết, chẳng lẽ không nên khóc hai tiếng, lại làm ba ba mụ mụ hống ngươi sao? này đó đương ra lớn lên cũng là dối rắm, Hải Từ quá kiều khí phát sầu, một chút đều không kiều khí lại cảm thấy nàng ngốc. Về sau ở bên ngoài gặp được điểm sự này không phải rõ ràng muốn có hại sao? Tiểu Từ tô đau lòng muội muội, lần sau gặp được đại ngỗng, ngươi liền chạy ngàn vạn đừng làm cho nó cắn ngươi. chờ tỷ tỷ tan học tỷ tỷ giúp ngươi đánh trở về tiểu bạch quả gật gật đầu, lại gật gật đầu. nàng là tỷ tỷ tiểu bảo bối, tỷ tỷ thích nhất nàng. lâm vĩnh thành thấy cảm thấy răng đau, hắn nhỏ giọng cùng bạch cập nói: may mắn ta ba mẹ không phải cái loại này, không nguyên tắc sùng hài tử gia trưởng. liền tiểu từ tô sùng muội muội kia cổ sức mạnh ta thật sợ nàng đem ngoan bảo sùng hư. kỳ thật bọn họ không cùng tiểu từ tô nói cái gì, tỷ tỷ nên chiếu cố muội muội. ngươi là đại hài tử muốn mang theo tiểu hài tử cùng loại loại này lời nói chỉ có ở tiểu bạch quả mới sinh ra kia đoạn thời gian. Bài thuật cùng nàng nói muội muội thực yếu ớt, nếu không cẩn thận che chở, nàng liền không có muội muội. Lâm Vĩnh Thành cũng không phải thực minh bạch, nhạc phụ một câu có như vậy đại uy lực. Mấy năm đi qua tiểu Bạch Quả cũng lớn lên, nàng vẫn là đem muội muội trở thành tiểu bảo bối. Liền hắn cái này đương ba ba thấy đều có điểm toan. Đại Khuê nữ đối hắn cũng chưa từng như vậy, để bụng quá. Có thể là chúng ta làm tốt lắm. Bài cập trong lòng cũng chua lòng, đại khuê nữ đối muội muội hảo quá đối ba ba mụ mụ. Đường gia lớn lên xử lý sự việc công bằng, không cần dạy dỗ, hai chị em cái liền sẽ tương thân tương ái. Người nếu là bất công một cái, liền không như vậy hòa thuận. Nói cũng là vẫn là muốn xem gia đình bầu không khí. Lâm Vĩnh Thành đi theo gật đầu, trước kia ở tại Lâm gia, hai cái lão bất công tôn tử, mấy cái cháu trai cháu gái liền chỗ đến không tốt, không có một chút huynh đệ tỷ muội bộ dáng. Cũng may mắn sớm phân ra, nếu còn lưu tại lâm gia hai cái khuê nữ cảm tình cũng sẽ không như vậy hào. Ngày hôm qua tiểu bài quả cùng ngỗng trắng quyết đấu trên mặt đất lan một thân bùn. Hôm nay Lý Thu Dung cho nàng ở bên ngoài xuyên kiện xám xịt áo khoác cái này quần áo còn có cái đặc sắc trên bụng có phùng một cái siêu đại yếm có thể trang thật nhiều đồ ăn vặt. Buổi sáng, Lý Thu Dung cho nàng trang một đầu nước muối đậu phộng khiến cho nàng ra cửa. Đi ra ngoài chơi đi, giữa trưa lại về nhà ăn cơm trước kia thiên nhiệt còn hảo tiểu bạch quả nhớ thương đi trong sông chơi mỗi ngày đều sẽ tìm tiểu đồng bọn cùng đi bờ sông vì tranh thủ thời gian còn nguyện ý biết chữ hiện tại thời tiết chuyển lạnh không thể hạ hà chơi thủy nàng liền không chủ động ra cửa mỗi lần làm nàng ra cửa đều phải hống nàng muốn dạy nàng biết chữ liền càng không muốn lý thu dung có thể làm sao bây giờ chỉ có thể cưỡng chế cho nàng hạ nhiệm vụ nhà bọn họ trong viện đậu phộng được mùa cũng đủ nàng xoan xoạt tiểu bạch quả lưu luyến mỗi bước đi bà ngoại quá nhiều ăn không hết lý thu dung nói ăn không hết liền phân cho tiểu đồng bọn bằng không liền cầm đi uy ngỗng uy ngỗng là không có khả năng tuy rằng nó cũng ăn rất ngon nhưng tiểu bạch quả không thích ngỗng nàng mếu máo vẫn là đi rồi nhìn theo tiểu bạch quả rời đi lý thu dung liền mang theo tiểu tử tô đi trường học trước khi đi còn không quên dặn dò lâm vĩnh thành hai vợ chồng các ngươi hai cái chú ý một chút đợi lát nữa ngoan bảo trở về kiểm tra một chút nàng yếm nhỏ Bài cập, Lâm Vĩnh Thành, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bị lừa, nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói, thời tiết chuyển lạnh sau tiểu khuê nữ lại trở nên đặc biệt lười, không muốn ra cửa cũng không tìm tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Mỗi ngày muốn đem nàng đưa đến sân bên ngoài cho nàng hạ nhiệm vụ, nàng mới có thể đi ra ngoài chơi. Hắn thậm chí hoài nghi tiểu khuê nữ ra cửa sau cũng là tìm một chỗ chính mình ngồi, sẽ không tìm tiểu đồng bọn chơi, lúc trước nàng tìm cái tiểu đồng bọn khẳng định là vì lừa khen thưởng. Lâm Vĩnh Thành dùng một loại đặc biệt đau kịch liệt ngữ khi nói ta lại bị lừa. Bạch cập tà hắn liếc mắt một cái. Vậy tình lại lên, lại lừa trở về. Tính, Lâm Vĩnh Thành lắc đầu. Tiểu khuê nữ chỉ là không nghĩ ra cửa, nhưng hai người vẫn là tiểu đồng bọn quan hệ cũng không tính lừa. Bạch cập cho hắn cái xem thường. Một hồi là, một hồi không phải, mặc kệ hắn. Lâm Vĩnh Thành không yên lòng, chuẩn bị đi ra cửa trộm ngắm tiểu Bạch Quả xem nàng có hay không tìm tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, hắn liền sợ nàng tìm nơi địa phương nằm không chịu đứng lên. Tức phụ ta đi ra ngoài nhìn nhìn, tiểu Bạch Quả vẫn là thực nghe lời, bà ngoại làm nàng tìm tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, nàng liền tới tìm lâm lan hoa, hai người đi vào điền biên tìm cái rơm giả đống nằm xuống. Vẫn là nằm thoải mái, tiểu đồng bọn liền ở bên cạnh nàng cũng coi như hoàn toàn nhiệm vụ. Nằm một hồi, tiểu bạch quả liền từ yếm bắt một phen nước muối đậu phộng, nàng người tay nhỏ cũng tiểu, một con cũng liền ba bốn viên đậu phộng, không tính nhiều. Chúng ta cùng nhau ăn đậu phộng, đem đậu phộng nhét vào lâm lan hoa trong tay, tiểu bạch quả cũng ngồi dậy, nghiêm túc mà ăn xong rồi đậu phộng, Lý Thu Dung không dám cho nàng ăn xào đậu phộng, chỉ có thể ăn nước muối đậu phộng. Năm nay thu đậu phộng, trừ bỏ cầm đi ép xu, dư lại đều phơi khô cách mấy ngày lại nấu non nửa nồi nước muối đậu phộng, Tiểu Bạch Quả vừa mới bắt đầu còn rất thích nhưng ăn nhiều cũng nị. Hôm nay lại có đậu phộng nha. Lâm Lan Hoa có điểm tiểu kinh hỉ. 4 năm tuổi tiểu bằng hiếu còn thực đơn thuần, sẽ không so đo ai ăn ai đồ vật, ai thiếu ai cái gì, tiểu đồng bọn chia sẻ cho nàng, nàng liền tiếp nhận tới ăn. Tiểu Bạch Quả cũng là, bà ngoại làm nàng tìm tiểu đồng bọn ăn đậu phộng, nàng liền phân cho tiểu đồng bọn đây là các nàng lần thứ tư cùng nhau ăn đậu phộng tiểu bạch quả ăn thật sự chậm lâm lan hoa cũng ở từ từ ăn hai người đều không có nói chuyện chính ăn đến vui vẻ đống cỏ khô mặt sau đột nhiên chui ra cá nhân lâm quốc bảo một tiếng giống bồi tiền hóa người cõng ta ăn vụng đồ vật tiểu bạch quả cùng lâm lan hoa đều dọa tới rồi thiếu chút nữa đã bị đậu phộng tạp tới rồi lâm quốc bảo phát lại đây từ lâm lan hoa trong tay khấu ra một viên đậu phộng chờ tiểu bạch quả phản ứng lại đây, nàng lập tức liền phát hỏa. đó là ta đậu phộng không cho ngươi ăn, dám hù dọa nàng còn muốn ăn nàng đậu phộng. lâm quốc bảo là lâm lan hoa đường đệ chỉ so lâm lan hoa tiểu mấy tháng cũng là cái năm tuổi tiểu hài tử bị gia trưởng sủng thành một cái hùng hài tử. chẳng những hùng còn ác độc, nếu không ác độc cũng sẽ không quản đường thì kêu bồi tiền hóa. tiểu bạch quả so với hắn còn hung, nàng tiến lên liền phải đem đậu phộng cướp về. Đây là ta đậu phộng, ta thường cho ai ăn liền cho ai ăn. Ta thà rằng uy cầu đều không cho ngươi ăn. Nàng một chút đều không sợ lâm quốc bảo, động tác còn đặc biệt mau, một phen nhéo lâm quốc bảo liền cấp đè lại, duỗi tay liền phải đem đậu phộng cướp về. Tiểu phì nhãi con sức lực còn có đủ, lâm quốc bảo là nam hài tử, lại so nàng lớn nửa tuổi, vẫn như cũ không phải nàng động thủ Hắn thân mình cuộn tròn thành một vòng, bắt tay giấu ở bụng phía dưới. Tiểu bạch quả trong lúc nhất thời cũng đoạt không trở lại. Ngươi còn không còn, ta đậu phộng không nghĩ cho ngươi. Lâm Quốc bảo còn cảm thấy chính mình rất có lý, hướng về phía tiểu bạch quả chính là một đốn giống, ngươi có cho hay không liên quan gì ta. Ta cướp được chính là của ta, dùng đến ngươi cấp. Đoạt nàng đậu phộng còn dám hướng nàng giống. Tiểu bạch quả hỏa khí liền lên đây. Nàng liếc lâm lan hoa liếc mắt một cái, lâm lan hoa nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, bạch quả, nếu không liền thôi bỏ đi. Hắn chỉ đoạt một viên. Bị lâm quốc bảo đoạt đồ vật nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Bồi tiền hóa cũng là nghe quán sưng hô, lâm lan hoa chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Nhưng tiểu bạch quả không muốn, nàng đồ vật là ai đều có thể đoạt, nàng nguyện ý cho ai liền cho ai, nàng không muốn cấp ai cũng không được đoạt, hoặc là cướp về, hoặc là tấu một đốn. Liền nàng này bạo tính tình, làm nàng nén giận là không có khả năng. Nàng ông ngoại bà ngoại cùng ba ba mụ mụ cũng chưa đã dạy nàng ở bên ngoài bị khinh bỉ. Còn có nàng tỷ tỷ từ nhỏ liền nói không thể ở bên ngoài chịu khi dễ, đoạt nàng đậu phộng chính là khi dễ nàng, đều là lần đầu tiên làm người, nàng dựa vào cái gì để cho người khác khi dễ. Tiểu bạch quả đột nhiên không thích cái này tiểu đồng bọn. Cùng cái bánh bao mềm giống nhau, một chút tính tình đều không có, lâm quốc bảo này cậu đồ vật mắng nàng bồi tiền hóa, nàng cũng không tức giận. Nàng cư nhiên không đánh trở về. Tiểu bài quả hung ba ba mà nói phi, ta nửa viên đều không nghĩ cho hắn, lâm lan hoa há miệng thở dốc cũng không dám nói chuyện. Tiểu bài quả ngồi ở lâm quốc bảo trên người, một bàn tay còn đem hắn đầu ấn ở rơm dạ để khí liền giống lên trở về, ngươi tính cái thứ gì. Còn dám đoạt ta đậu phộng đây là ta ta không nghĩ cho ngươi ăn, ngươi không còn trở về ta liền đánh ngươi. Lâm quốc bảo cũng là cái hùng, một chút nàng không sợ. Ngươi cái bồi tiền hóa, ngươi dám đánh ta một chút ta nãi nãi mắng chết ngươi. Ngươi đoạt ta đậu phộng còn mắng ta, ngươi mới là bồi tiền hóa, ngươi còn lớn lên xấu. Ngươi mới xấu, ngươi là nữ hài tử, ngươi chính là bồi tiền hóa, ngươi cái bồi tiền hóa. Ngươi cả nhà đều xấu, ngươi cả nhà đều là bồi tiền hóa, ngươi cả nhà đều là xấu đồ vật ngươi cả nhà đều là xấu đồ vật, ngươi cả nhà đều đã chết lâm quốc bảo tức muốn học máu ở người nhà người đều nhường hắn. hiện tại gặp được cái không cho người của hắn vẫn là cái nữ hài tử, hắn liền càng khí quang mắng chửi người còn chưa đủ, hắn còn nhổ nước miếng. tiểu bạch quả chật hạ đầu không phun đến trên người nàng, nhưng nàng lửa giận lại đằng lên, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng một cái tát liền huy đi xuống, cẩu đồ vật ngươi còn dám nhổ nước miếng. Ngươi dơ không dơ, ngươi chẳng những lớn lên xấu, ngươi vẫn là cái dơ đồ vật. Loại này loạn nhổ nước miếng dơ đồ vật liền tính đem đậu phộng cướp về tiểu bạch quà cũng thực ghét bỏ, cũng không có khả năng chính mình ăn, nhưng cho dù diêu ném xuống, nàng cũng không nghĩ tiện nghi lâm quốc bảo Ta đậu phộng ngươi còn không còn, không trả ta lại đánh ngươi. Sự thật chứng minh, lâm quốc bảo kỳ thật rất vô dụng. Hắn chính là cái ức hiếp người nhà, người trong nhà đều nhường hắn, cho nên hắn thực kiêu ngạo. Gặp được cái dám đánh hắn, một cái tát hô đi xuống, hắn hoa một tiếng liền khóc lên. Tiểu bài quả dơ lên thịt hoa hoa tay nhỏ, lại chuẩn bị đánh hắn. Hắn nhắm mắt lại một bên loạn Huy nắm tay, một bên hô to, ngươi cái bồi tiền hóa, ngươi dám đánh ta. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa, ta muốn cho ta nãi nãi đánh ngươi. Hắn không hề kết cấu mà Huy nắm tay, trong tay kia viên đậu phộng đã sớm bay ra đi. Đáng tiếc hắn là nằm nghiêng, Tiểu Bạch Quả ngồi ở trên người hắn, liền hắn kia cây gậy trúc giống nhau dáng người, căn bản phiên bất động thân, huy nắm tay chính xác cũng không tốt còn thực lao lực. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngươi cái bồi tiền hóa, ngươi cả nhà đều là bồi tiền hóa. Tiểu Bạch Quả cũng ăn hai quyền. xấu đồ vật ngươi còn dám đánh ta, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Nàng lại huy bàn tay đi xuống, mấy bàn tay không lưu tình chút nào mà chụp đi xuống theo nàng động tác yếm đậu phộng cũng ở bay loạn hai cái tiểu hài tử đánh một trận tiểu bạch quả trong túi đậu phộng bay hơn phân nửa đi ra ngoài lâm lan hoa gấp đến độ không được các ngươi mau đừng đánh quốc bảo ngươi đừng đánh bạch quả ngươi cũng đừng đánh hai cái đánh nhau tiểu hài tử đều không để ý tới nàng lâm lan hoa cấp khóc còn ở dậm chân các ngươi đừng đánh ô ô các ngươi mau dừng tay a đại lộ bên cạnh thường xuyên có đại nhân đi qua Một cái gánh nước đại thẩm trải qua, nhìn đến hai cái tiểu hài tử ở đánh nhau, bên cạnh còn có cái ở khóc nàng lập tức buông xuống đòn gánh cùng thùng nước. Các ngươi hai cái tiểu hài tử như thế nào đánh nhau rồi? Đại thẩm đem bọn họ kéo ra, đều lên không thể lại đánh. Tiểu hài tử muốn nghe lời nói một chút đánh nhau là không đúng, đều về nhà đi thôi. Hai cái tiểu hài tử còn muốn đánh, lâm quốc bảo khóc lóc mắng chửi người, bồi tiền hóa tiểu sương phụ tiểu bạch quả cũng mắng xấu đồ vật người xấu xí nhiều tác quái người cả nhà đều xấu tiểu hài tử như thế nào có thể mắng chửi người đều nói ít đi một câu can ngăn đại thẩm một tay kéo một cái tiểu hài tử không được bọn họ tới gần đối phương không thể lại đánh các ngươi đều về nhà đi thôi hai cái tiểu hài tử một cái huy bàn tay một cái huy nắm tay cách một cái đại thẩm hai cái đều đánh không đến đối phương lúc này mới tắt hỏa Nói tóm lại, vẫn là tiểu bạch quả thắng, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng nàng là toàn bộ hành trình đè ở trên người hắn ở đánh hắn, lấy nàng trọng tài ép tới Lâm Quốc bảo căn bản khởi không tới, chỉ có thể huy nắm tay đánh người, đánh chúng tiểu bạch quả số lần cũng không nhiều lắm. Lâm Quốc bảo còn ở khóc chí chí, tiểu bạch quả cuối cùng nhìn Lâm lan hoa liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi nàng đi được thực tiêu sái ở nàng đi rồi lâm quốc bảo một bên khóc một bên nhặt trên mặt đất đậu phộng liền tính khóc đến lại thê thảm vẫn là luyến tiếp này đầy đất đậu phộng đúng lúc vào lúc này tiểu bạch quả đột nhiên trở về cái đầu nàng lại phi một tiếng ngươi đời trước không ăn qua đậu phộng còn không bằng xin cơm một bên mắng ta một bên nhặt ta không cần đồ vật thật không biết xấu hổ ngươi mới không cần mặt lâm quốc bảo một tiếng giống ha ha ngươi là không có mặt Tiểu Bạch Quả nói xong liền đi rồi. Can ngăn đại thẩm, hai cái tiểu hài tử không một cái bớt lo, một cái còn tuổi nhỏ liền miệng sú đến không được, một cái khác mắng chửi người không tính giờ, nhưng nàng lãng phí lương thực cũng thực thiếu đánh, may mắn không phải nhà mình hài tử, nếu nhà mình hài tử, nàng liền bắt lấy bọn họ hai cái cùng nhau đánh. Lâm Vĩnh Thành ra tới tìm hài tử, Đông tìm xem, Tây tìm xem hắn ở nửa đường gặp được tiểu bài quả rời đi ra thời điểm tiểu khuê nữ còn một thân chỉnh chỉnh tề tề trong chốc lát không thấy hai con dê rác biện liền lộn xộn quần áo cũng siêu siêu vẹo vẹo trên đầu thượng còn nhiều mấy cây rơm rạ vừa thấy liền biết cùng người đánh nhau ngoan bảo cùng tiểu bằng hữu đánh nhau sao lâm vĩnh thành kinh ngạc mà nhìn nàng nhà bọn họ tiểu khuê nữ tuy rằng là có điểm tính tình lại là cái tính chậm chạp còn cực kỳ bị động không có khả năng chủ động trêu chọc khác tiểu bằng hữu này cũng có thể đánh lên tới Tiểu bài quả đánh nhau thời điểm uy phong lẫm lẫm, đến ba ba trước mặt liền bắt đầu ủy khuất. Nàng phát lại đây ôm lấy Lâm Vĩnh Thành đùi, mềm hô hô mà kêu một câu, "Ba ba, muốn ôm một cái." Lâm Vĩnh Thành chạy nhanh bế lên nàng, ngoan bảo làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi?" nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bối, hắn trong lòng có điểm tiểu khẩn trương. Giáo dục hài tử là cái nan đề, đương 7 năm ba ba. Vẫn là đầu một hồi gặp được hài từ cùng khác tiểu bằng hữu đánh nhau tuy rằng biết ra trưởng không nên nhúng tay còn là thực lo lắng. Lâm Vĩnh Thành ôm nàng hướng ra phương hướng đi, một bên dò hỏi. Ngoan bảo, ngươi với ai đánh nhau? ngươi cái kia tiểu đồng bọn đâu? Nói cho ba ba được không? Liền hỏi ba cái thanh tiểu bạch quả vẫn là không hé răng, nàng dầu dĩ mà ghé vào hắn trên vai, mắt thường có thể thấy được không vui, Lâm Vĩnh Thành liền càng lo lắng. Tiểu khuê nữ bị đại ngõng cắn cũng không khóc đánh nhau hẳn là cũng sẽ không khóc nàng có phải hay không đánh nhau đánh thua cho nên không vui. Hắn lại hỏi, ngoan bảo cùng ba ba trò chuyện được không? Lại đi rồi một đoạn mau đến cửa nhà tiểu Bạch Quả mới muộn thanh nói ta không bao giờ tưởng cùng lâm lan hoa cùng nhau chơi. Ta không thích nàng, nàng nói chính là không thích mà không phải chán ghét. Lâm Vĩnh Thành liền biết đánh nhau đối tượng không phải lâm lan hoa nhưng cũng cùng lâm lan hoa có quan hệ. Nàng làm sai chuyện gì? Nàng là cái kẻ bất lực ta không thích kẻ bất lực. Lâm Vĩnh Thành, a này cái này làm cho hắn nói như thế nào? Hắn giờ khóc giờ cười hỏi, người biết kẻ bất lực là có ý tứ gì sao? Ta đương nhiên biết, kẻ bất lực chính là túi chút giận, vẫn là cái mềm quả hồng. Lâm Vĩnh Thành lại lần nữa vô ngữ, hảo đi, là hắn xem nhẹ Tiểu bằng hiểu, nàng như vậy giải thích cũng không có sai. Nàng bị cái gì uất khí? Nàng quá uất ức. Nhắc tới việc này, tiểu bạch quà còn thực tới khí. Lâm Quốc bảo mắng nàng bồi tiền hóa, đoạt ta cho nàng đậu phộng, nàng không tức giận còn không cho ta cướp về. Cái này làm cho ta như thế nào nhẫn? Dám đoạt ta đồ vật ta cần thiết cướp về. Điểm này, Lâm Vĩnh Thành là tán đồng. Tiểu Hải Tử không thể không có tính tình, nếu không, nhân ra khi dễ ngươi một hồi, liền sẽ khi dễ ngươi hồi thứ hai, về sau liền sẽ tóm được ngươi khi dễ. Tuy rằng không biết lâm quốc bảo là ai, lâm vĩnh thành vẫn là hỏi, hắn đoạt ngoan bảo đậu phộng. Này lâm quốc bảo cũng quá xấu rồi, đậu phộng cướp về không có, hắn không chịu trả lại cho ta ta cùng hắn đánh một trận. Ai thắng, không biết, tiểu bài quả lại ủy khuất ba ba mà nói, hắn mắng ta còn hướng ta nhổ nước miếng. Ca ca đánh đi trở về, nhưng thiếu chút nữa bị phun ra vẻ mặt nước miếng, nàng vẫn là cảm thấy ủy khuất. Hắn mắng ngươi cái gì? Hắn mắng ta bồi tiền hóa, ta không vui. Lâm Vĩnh Thành mặt nháy mắt liền đen. Đi chúng ta đi nhà hắn tìm hắn ba mẹ lý luận một chút. Cầu đồ vật dám mắng hắn nữ nhi bồi tiền hóa. Liền hắn thân cha mẹ ruột nói loại này lời nói Lâm Vĩnh Thành đều nhịn không nổi, huống chi một ngoại nhân. Trường 53, dọc theo đường đi tiểu bạch qua con dầu dĩ không vui. Nàng ghé vào Lâm Vĩnh Thành trên vai, thường thường nắm hai hạ lỗ tai hắn. Hắn chiêu phong nghĩ quá có tồn tại cảm tổng ở nàng trước mặt hoàng, nàng nhìn đến liền tưởng nắm hai hạ, lại nắm hai hạ. Lâm Vĩnh Thành tà nàng liếc mắt một cái. Ngoan bảo, làm gì nắm ba ba lỗ tai? Ba ba, ta lỗ tai có phải hay không thực xấu? Tiểu bạch quả buông tha lỗ tai hắn, sửa vì nắm chính mình lỗ tai. Có người nói ta lỗ tai giống ba ba. Lâm Vĩnh Thành, cho nên, ngươi đang nói ba ba lỗ tai xấu. Tiểu bạch quả lỗ tai là giống hắn, cha con hai người đều là tồn tại cảm đặc biệt cường chiêu phong nhĩ, xấu cũng không xấu, chỉ là không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, hơn nữa chiêu phong nhĩ có quá nhiều không tốt nghe đồn tỉ như lẩu tai gì đó, rất nhiều người liền nói chiêu phong nhĩ không tốt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm hạ tiểu bạch quả lỗ tai. Tiểu bằng hiệu có đối chiêu phong nhĩ đặc biệt đáng yêu, một chút đều không xấu. Đến nỗi lẩu tai cách nói, hắn không phải quá đến khá tốt sao. Hắn tiền cũng không có ra bên ngoài lậu, Lâm Vĩnh Thành lại nói, ngoan bảo lỗ tai đặc biệt đáng yêu. Tiểu bạch quả thân mình về phía sau một ngưỡng, lại lắc lắc đầu. Đừng nắm ta lỗ tai, liền hứa ngươi nắm ta lỗ tai, không được ta nắm ngươi lỗ tai. Lâm Vĩnh Thành hỏi, đứa nhỏ này cũng quá xong tiêu chính mình lỗ tai nắm không được ba ba lỗ tai lại xấu lại có thể nắm. Ta còn nhỏ ta lỗ tai không thể nắm, ngươi tiểu ngươi có lý. Có hay không lý nàng không biết dù sao nàng lỗ tai không thể nắm tiểu bài quả đôi tay che chờ chính mình lỗ tai, buông tha ba ba lỗ tai cũng bảo hộ chính mình lỗ tai. Dọc theo đường đi, nàng vẫn là nhìn chằm chằm lâm vĩnh thành lỗ tai không bỏ. Từ tiểu bài quả có thể chạy ra đi chính mình chơi, nàng gặp được quá vài cá nhân nói nàng lỗ tai xấu, nói đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu, đáng tiếc không có một đôi hảo lỗ tai. Tiểu bài quả còn phân không rõ cái gì là chiêu phong nhĩ. Nàng riêng chiếu quá gương, lỗ tai không xấu nha. Người cùng người lỗ tai, không đều là giống nhau sao. Còn có xấu đẹp chi phân. Lâm Vĩnh Thành ôm tiểu bạch quả đi vào lâm lan hoa trong nhà, nhà bọn họ còn không có phân ra, là cái đại gia đình. Lâm Quốc Bảo là lâm lan hoa tiểu thúc lâm ngũ sơn nhi tử, lâm ngũ sơn là lão nhi tử nhất chịu sùng ái, còn hắn lâm Quốc Bảo cũng bị dưỡng thành trong nhà tiểu bá vương. Phía trước bọn họ cha con hai người chuẩn bị về nhà, đều mau về đến nhà lại trở về đi, nhiều đi rồi một đại giai đoạn đi được cũng chậm trì hoãn không ít thời gian. Chờ Lâm Vĩnh Thành mang theo tiểu bạch quả đi vào Lâm Lan Hoa gia Lâm Lan Hoa cùng Lâm Quốc Bảo đều đã về đến nhà, hai cái tiểu hài tử ở nhà đã ngộ hoàn toàn bằng không, Lâm Quốc Bảo ngồi ở trên ghế ăn đậu phộng Lâm Lan Hoa trong mắt hàm chứa nước mắt đứng ở sân ai huấn. Lâm Lan Hoa nãi nãi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ còn chỉ vào nàng cái mũi mắng ngươi cái bồi tiền hóa không tiền đồ còn tuổi nhỏ liền khều tay quẹo ra ngoài quốc bảo là ngươi đệ đệ ngươi xem nhân gia đánh ngươi đệ đệ cũng không biết hỗ trợ một chút thí dùng đều không có còn tuổi nhỏ liền như vậy ác độc mắt thấy đệ đệ bị đánh hôm nào đi cách phách thôn tìm hộ nhân gia cho ngươi đi đương con dâu nuôi từ bé xem nhân gia như thế nào thua thập ngươi Lâm Lan Hoa nãi nãi mắng đến hết sức ác độc, không giống như là đối thân cháu gái, càng như là đối đãi kẻ thù, ở nàng xem ra, Lâm Quốc bảo cùng người khác đánh nhau, Lâm Lan Hoa không hỗ trợ chính là phạm tội, chính là ác độc, liền không xứng ăn nhà bọn họ cơm, chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Còn không có tiến viện môn, Lâm Vĩnh Thành liền thay đổi mặt rác rưởi gia trưởng dưỡng ra cái chán ghét rác rưởi tiểu hài tử ở ác độc gia trưởng lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, tiểu hài tử nhất định trường oai, toàn gia già trẻ đều là một đường mặt hàng, không một cái thứ tốt. Đương nhiên, lâm lan hoa loại này không được sủng ái hài tử có lẽ ngoại lệ. Nhưng nếu là nàng vẫn luôn ngốc tại trong nhà này, về sau cũng rất khó có ngày lành quá. Lâm Vĩnh Thành một chân bước vào trong viện, tiểu bạch quả liếc mắt một cái liền trông thấy lâm quốc bảo, nàng nắm chặt lâm Vĩnh Thành quần áo. Ba ba cái kia chết không biết xấu hổ đồ vật so ông ngoại nói ăn mày còn không bằng, thứ gì đều nhặt hướng trong miệng tắc. Nàng lại sơ sở yếm đậu phộng, chỉ còn lại có hơn một nửa, phòng trừng đều bị Lâm Quốc Bảo nhặt đi rồi. Tiểu Bạch quả thanh âm không nhỏ, lập tức kinh động Lâm Quốc Bảo cùng mụ nội nó. Lâm Quốc Bảo quay đầu nhìn lại đây, đánh nhau xong khi tiểu Bạch quả kêu hắn xin cơm, hiện tại chạy đến nhà hắn kêu hắn ăn mày, Lâm Quốc Bảo tức giận đến không được. Hoa một tiếng liền khóc. Nãi nãi cái kia bồi tiền hóa nói ta là ăn mày. Chính là nàng đánh ta. Nãi nãi, mau giúp ta đánh nàng. Giúp hắn đánh tiểu bạch quả là không có khả năng. Lâm Vĩnh Thành chạm trong viện vừa đứng ai dám khi dễ tiểu bạch quả Hai cái tiểu hài tử mới vừa đánh xong giá, Lâm Vĩnh Thành liền mang theo hài tử tới cửa, không cần hỏi đều biết là tới tìm phiền toái. Không thể đánh người, nhưng không đại biểu không tức giận. Nhà mình hài tử bị người trở thành ăn mày kia nàng là cái gì? Lão ăn mày, lầm quốc bảo mụ nội nó hắc một khuôn mặt nói, vĩnh thành tới, là vì hài tử đánh nhau sự tới đi. Việc này, chúng ta này đó đại nhân không nên quản tiểu hài tử có ai không đánh nhau. Nhà ngươi khuê nữ còn đè nặng nhà ta tôn tử đánh, nhà ta tôn tử ăn mệt ta cũng không tính toán tìm nhà ngươi đại nhân. Nhưng nhà ngươi hài tử này há mồm vẫn là muốn xen vào quản, chạy đến nhà ta nói nhà ta tôn tử là ăn mày. Nhà các ngươi là như thế này giáo hài tử. Tiểu hài tử đánh nhau là bình thường, Lâm Vĩnh Thành cũng không phải vì đánh nhau sự tới. Muốn nói quản hảo miệng, Lâm Quốc Bảo kia trương phá miệng càng chán ghét hảo sao? Lâm Vĩnh Thành cũng sẽ không bởi vì nàng tuổi đại, liền đối nàng phá lệ khách khí, hắn tầm mắt ở trong sân nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi xuống khóc rớt mướt Lâm Lan Hoa trên người. Lâm Lan Hoa dựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt mới vừa đối thượng, nàng lập tức xoay đầu, để lại cho lâm lan hoa một cái cải ót, lâm lan hoa ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm rồi đi xuống. Lâm Vĩnh Thành đều xem ở trong mắt, lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng ta vừa mới còn không có tiến nhà ngươi viện môn, liền nghe được thím đang nói cái gì bồi tiền hóa. Nhà ngươi tôn tử buổi sáng mắng nhà ta khoe nữ bồi tiền hóa. Ta liền muốn hỏi một chút thím ngươi, nhà các ngươi là có bao nhiêu phú nhà các ngươi bồi bao nhiêu tiền mới có thể luôn mồm bồi tiền hóa nhà mình cháu gái kêu bồi tiền hóa nhà người khác khuê nữ cũng kêu bồi tiền hóa này một già một trẻ là có bao nhiêu tiện nột mới có thể tổng đem loại này thào người ghét nói treo ở bên miệng mất công nàng chính mình vẫn là cái nữ liền càng tiện chính mình thân là nữ tính còn muốn giới tính chèn ép mặt khác nữ tính một cái tiện tự đều không đủ hình dung nàng Gặp được Lâm Vĩnh Thành hai liền hỏi, Lâm Lan Hoa nàng nãi nãi liền bắt đầu la lối khóc lóc. Ta mắng nhà ta bồi tiền hóa quan ngươi chuyện gì? nuôi lớn chính là nhà người khác còn không phải là bồi tiền hóa sao? ngươi quản thiên quản địa còn quản đến nhà người khác sự. Lâm Vĩnh Thành còn sợ nàng la lối khóc lóc. Loại này la lối khóc lóc lão thái thái ngàn vạn không thể quán nàng. Ngươi lui một bước nàng liền sẽ tiến 10 bước còn sẽ đuổi theo ngươi mắng, nhất định phải so nàng càng hung càng ác độc dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt cũng đừng nói với hắn cái gì tôn lão ái ấu cũng phải nhìn người khác xứng không xứng lâm vĩnh thành mắng trở về nhà các ngươi sự ta quản không được nhưng ngươi tôn tử mắng nhà ta khuê nữ ta liền phải quản cẩu đồ vật còn tuổi nhỏ liền vẻ mặt ác độc tướng loại này cẩu đồ vật mới là bồi tiền hóa một chút thí dùng đều không có chỉ dám chiều tiểu cô nương xì hơi tính cái gì năng lực Có bản lĩnh tới ta trước mặt nhảy một chút xem lão tử không đem hắn kéo vào trong sông im hắn. Cuối cùng một câu uy hiếp sợ tới mức lâm quốc bảo rụt rụt cổ. Mụ nội nó cũng có chút dọa tới rồi. Ngươi chạy đến nhà ta tới làm ta sợ tôn tử. Lâm Vĩnh Thành nói ta chính là hù dọa hắn thế nào. Còn dám đối ta khuê nữ nói một câu bồi tiền hóa. Ngươi xem ta không tạp nhà các ngươi. Nhà các ngươi không đem hài từ quản hảo. Về sau tái phạm đến ta khuê nữ trên đầu ta thấy nhà các ngươi quản giáo đốn hạ lâm vĩnh thành lại nói nhà các ngươi như vậy thích bồi tiền theo ta thấy nhà các ngươi đời này đều tích góp không dưới tiền tích góp một cái tử liền bồi một cái tử không phải nói bồi tiền hóa sao vậy các ngươi ra bồi chết hào dù sao nhà các ngươi nghèo này tuyệt đối là ác độc nhất nguyên rùa nhưng cũng là lâm vĩnh thành thiệt tình lời nói nếu bọn họ tổng đem bồi tiền hóa treo ở bên miệng vậy chúc nhà bọn họ bồi cả đời nghèo cả đời được cũng coi như làm cho bọn họ được như ý nguyện Tiểu bài quả vỗ tay nhỏ tỏ vẻ tán đồng, bồi chết các ngươi, đốn hạ, nàng lại hỏi, ba ba cái gì là tiểu sương phụ? Cá cá không phải thực hiểu, nhưng từ lâm quốc bảo trong miệng nói ra nói, khẳng định không phải lời hay, trên mặt nàng mang theo vài phần tò mò, nhìn chằm chằm lâm vĩnh thành xem. Lâm vĩnh thành ánh mắt càng là lạnh vài phần, cầu dưỡng lâm quốc bảo, nhà bọn họ là có bao nhiêu lạn? Một cái năm tuổi tiểu hài từ miệng như vậy dơ, đều thành lạn ổ chó, hắn có loại muốn đánh người xúc động. Lâm Ngũ Sơn không ở, nhà bọn họ lão lão, nho nhỏ khi dễ lão thái thái cùng tiểu hài từ cũng không thú vị, Lâm Vĩnh Thành cũng không nghĩ ở nhà bọn họ nhiều mây người. Hôm nay việc này còn không có xong, quay đầu lại ta tìm Lâm Ngũ Sơn tính sổ. Hắn hàn một khuôn mặt ra cửa thấy tiểu bạch quả còn đang xem hắn, đang đợi một đáp án. Lâm Vĩnh Thành sợ nhà mình tiểu khuê nữ học cái xấu, chạy nhanh trương cấp ra cái dọa người giải thích là mắng chửi người nói. Ngoan bảo không thể học nói loại này lời nói người sẽ lạn miệng, sẽ có mùi thối. Chỉ biết dơ đồ vật mới có thể nói loại này mắng chửi người nói, ái sạch sẽ tiểu hài tử không thể nói. Tiểu bạch quả mếu máu, ngươi gạt ta, nàng lại không phải ngốc mắng cá nhân là có thể biến dơ tiểu hài tử. Kẻ lừa đảo ba ba, không mắng liền không mắng sao. Lâm Vĩnh Thành nói, ba ba là vì ngươi hảo. Lâm Quốc bảo hắn ba không ở chúng ta trước về nhà. Chờ buổi chiều, ba ba tìm Lâm Ngũ Sơn lý luận một chút. Một cái bồi tiền hóa liền đủ làm hắn ghê tởm Còn có càng ác độc càng khó nghe, hắn trong lòng cũng thực nén giận. Làm cho hài tử mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, lại nhiều lửa giận đều phải nghẹn. Đi ở về nhà trên đường, Lâm Vĩnh Thành còn không quên giáo dục hài tử Hôm nay sự Lâm Lan Hoa không có sai, nàng cũng mới 5 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử Nàng không phải kẻ bất lực, nàng chỉ là tuổi còn nhỏ lại không có người bảo hộ nàng, chỉ có thể bị bắt thừa nhận này đó nhục mạ ngươi không thấy được nàng cũng khóc sao? nàng là cái đáng thương hài tử tiểu bài quả không hé răng. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng mặt vô biểu tình tiếp tục giáo dục. Mỗi người cảnh ngộ bất đồng, gia đình hoàn cảnh cũng bất đồng. ở nhà chúng ta là có ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại che chở các ngươi Lâm Lan Hoa không có tốt như vậy điều kiện nếu có người sủng nàng ái nàng nàng cũng không cần đối mặt nhà mình trưởng bối ác ý. Nàng bản nhân không có bất luận cái gì sai lầm, sai chính là nhà nàng đại nhân. Về sau không thể nói nàng kẻ bất lực, sợ nàng không rõ, Lâm Vĩnh Thành lại nói, đương gia lớn lên cũng có tốt có hư. Nàng chỉ là vận khí không tốt gặp được một ít không tốt gia trưởng. Nàng không có làm sai cái gì, người không thể xem thường nàng, các ngươi là bạn tốt ngươi muốn học lý giải nàng. Hắn cũng là giàu thúi ruột, liền sợ nhà mình hài tử trường oai. Chương 54 Tiểu Bạch quả mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà lên tiếng, ta đã biết không phải nàng sai. Không thể nói nàng kẻ bất lực ta về sau đều không nói. Lâm Vĩnh Thành nhíu mày, nàng đây là cái gì thái độ, một chút đều thành khẩn. Ở tiểu Bạch quả lớn lên phía trước, Lâm Vĩnh Thành vẫn luôn cho rằng nghe lời hài tử nhất định hiểu chuyện, nhưng từ nàng lớn lên lúc sau, hắn liền phát hiện nghe lời cùng hiểu chuyện là hai chuyện khác nhau. Nàng nghe lời là bởi vì lười, không kêu nàng, nàng liền bất động. Bé ngoan chưa chắc là thật sự bé ngoan, nàng chỉ là mặt ngoài ngoan ngoãn, trong xương cốt phản nghịch thật sự. Bao gồm hiện tại cũng là, nàng biểu hiện tựa hồ quá lạnh nhạt một chút, bình thường tình huống tới nói, ngươi hảo bằng hữu ở chịu khổ chịu nạn, ngươi không nên là loại thái độ này. Lâm Vĩnh Thành trong lòng lột bột một tiếng, tiểu khuê nữ giống như có điểm muốn trường oai dấu hiệu. Hắn lập tức thay đổi sách lược, ngoan bảo. Lâm lan hoa là vận khí không tốt, ngươi là nàng bạn tốt, ở nàng thời điểm khó khăn nhất, ngươi hẳn là muốn kéo nàng một phen. Liền tỷ như hiện tại, không có người sủng nàng ái nàng trợ giúp nàng, ngươi không thể giúp nàng khác vội, nhưng là có thể cổ vũ nàng. Tiểu bài quả không hé răng, trên mặt vẫn là có biểu tình. Hắn cảm giác không làm lỗi, nàng là thực lạnh nhạt cá mặn vốn dĩ chính là động vật máu lạnh, nhớ trước đây mới vừa biến thành nhân loại vài tháng, nàng còn luôn muốn muốn trốn chạy. Chính mình muốn chạy còn không tính, còn muốn mang theo tiểu tử tô cùng nhau trốn chạy đi trong biển. Sau lại cùng mọi người trong nhà cũng là chỗ đến lâu rồi, mới bắt đầu thích bọn họ. Lâm Lan Hoa còn không có như vậy quan trọng. Lâm Vĩnh Thành liền nóng nảy tiểu khuê nữ nhưng ngàn vạn đừng trường oai, hắn vẫn là hy vọng nhà mình khuê nữ đương cái thiện lương hài tử đối đãi nhỏ yếu muốn lòng mang thiện ý. Đương nhiên, cái này nhỏ yếu cũng giới hạn trong nàng bằng hữu. Rốt cuộc này thế đạo quá nhiều người đáng thương, cũng quá nhiều nhỏ yếu, giúp bất qua tới. Lâm Vĩnh Thành nói, ngoan bảo, nghe được ba ba nói sao? Ngươi là nàng bạn tốt, ngươi phải đối nàng hiểu hào một chút. Nàng tình cảnh hiện tại thật không tốt, nếu không có người giúp nàng nói, nàng về sau trưởng thành, liền sẽ biến thành nàng nãi nãi phiên bản. Tiểu bạch quả không nói một lời yên lặng nhìn hắn. Ngoan bảo, nàng là ngươi hào bằng hữu ngươi cũng không hy vọng nhìn đến nàng đổi bại đi. Ba ba đang nói với ngươi, ngươi trả lời một tiếng được không? Vẫn là không được đến trả lời, Lâm Vĩnh Thành tiếp tục cùng nàng nói lâm lan hoa tình cảnh. Khác vội là không thể giúp nhưng có thể nói cho nàng đại nhân lời nói chưa chắc toàn đối, bị khác nhau đối đãi thời điểm, phải có phản kháng ý thức, không thể bị trong nhà đại nhân tẩy não, bọn họ cảm thấy nàng không tốt, nàng chính mình không thể cho là như vậy, nàng muốn cảm thấy chính mình bỏng bỏng đát. Đội thượng đáng thương tiểu cô nương quá nhiều, Lâm Vĩnh Thành giúp không được gì. Nhưng lâm lan hoa là tiểu bạch quả bằng hữu hắn vẫn là hy vọng tiểu khuê nữ có thể vươn viện thủ, không nói cứu vớt lâm lan hoa ít nhất không thể chơ mắt nhìn nàng bị tẩy não. Hắn hao hết miệng lưỡi, nói một chuỗi dài. Cuối cùng tiểu bạch quả quay đầu đi, lại dơ lên tiểu bàn tay huy đến trước mặt hắn. Lâm Vĩnh thành đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn chính là nhiều lời nói mấy câu tiểu khuê nữ liền phải phiến hắn bàn tay. Nghi vấn về nghi vấn, hắn không có chủ động mở miệng cũng không có trốn. Tiểu thí hải nếu là dám đánh hắn trở về hắn khiến cho nàng một đốn băng xào thịt ba ba là có thể tùy tiện đánh nàng đây là thiếu tấu sự thật chứng minh là hắn tiểu nhân chi tâm liền ở lâm vĩnh thành cho rằng tiểu bạch quả bàn tay muốn rơi xuống trên mặt hắn khi nàng bỗng nhiên đem ngón tay cái hướng lòng bàn tay nhấn một cái tiểu bạch quả manh thanh manh khí mà nói ba ba ta mới bốn tuổi rưỡi ngươi làm một cái bốn tuổi tiểu hài tử đi cứu vớt năm tuổi tiểu hài tử ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cá cá làm không tới, cá cá mới không đi đâu. Lâm Vĩnh Thành không đợi hắn mở miệng tiểu Bạch quả lại nói, ta về sau không kêu nàng kẻ bất lực, nhưng ta không nghĩ cùng nàng cùng nhau chơi cũng sẽ không trợ giúp nàng. Lâm Lan Hoa là thực đáng thương, nhưng không phải cá cá trách nhiệm, cá lại không nợ nàng cái gì. Cá cá vẫn là cái bốn tuổi tiểu hài tử còn cần đại nhân chiếu cố, lại có trường oai su thế, làm nàng đem một cái bị tẩy não tiểu hài tử vạn chính, khả năng sao? Nàng không đem người hướng ngoài mang liền vạn hạnh. Nhiệm vụ này nàng không tiếp đừng tìm nàng Tiểu bạch quả biểu hiện thật sự kháng cự Nghe Lâm Vĩnh Thành nói nhiều như vậy Nàng cũng biết lâm lan hoa tình cảnh Nhưng kia lại như thế nào Cá cá không năng lực này a, Chính mình không cái kia năng lực cũng đừng hà trộn lẫn Miễn cho càng làm càng loạn Mà kệ là làm người vẫn là làm cá Cần thiết có tự mình hiểu lấy Trong lòng phải có điểm số Lâm Vĩnh Thành lập tức liền nhận thua Hành bá nhà mình cái này mới 4 tuổi rưỡi hắn thật dài mà thở dài là ba ba sai rồi ngươi còn nhỏ về đến nhà bạch cập thấy tiểu bạch quả một thân lộn xộn hỏi nàng làm sao vậy nàng nói thẳng nói chính mình đánh nhau cả kinh bạch cập mở to hai mắt nhìn nàng đem lâm vĩnh thành kéo đến trong một góc ngoan bảo với ai ra tiểu hài tử đánh nhau lâm vĩnh thành nói lâm ngũ sơn nhi tử nhãi danh kia đoạt ngoan bảo đậu phộng cãi lại rơi đến không được buổi chiều ta muốn tìm lâm ngũ sơn tính sổ tìm ra trưởng tính sổ Ngoan bảo có hại, không có, nghe lâm mũ sơn mẹ nó nói, là nàng tôn tử ăn mệt. Ngoan bảo hẳn là đánh thắng, chính là nhãi danh kia miệng quá bẩn, thật sự thiếu đánh. Đốn hạ, hắn lại đem lâm lan hoa tình huống cùng bài cập nói nói, lâm vĩnh thành là thật sự bất đắc dĩ. Ngoan bảo bốn tuổi mới có một cái bằng hữu, hôm nay này một trận đánh, nàng không muốn cùng lâm lan hoa cùng nhau chơi. Kia tiểu cô nương cũng rất đáng thương, đường ba mẹ không đáng tin cậy, đáng thương hài còn có nhà mình tiểu khuê nữ thật vất vả giao cái bằng hữu hơn một tháng liền tan vỡ ngoan bảo lại không bằng hữu bạch cập cũng nhíu chặt mày nếu không chúng ta mang nàng đi huyện thành trụ đoạn thời gian ta sợ nàng có bóng ma tuy rằng không phải lâm lan hoa sai nhưng vẫn là sẽ có loại bị bằng hữu phản bội cảm giác ta đồ vật bị người đoạt ta muốn cướp trở về tiểu đồng bọn làm ta đừng đoạt người đến tột cùng là nào một bên Bạch cấp sợ ảnh hưởng tiểu khuê nữ về sau giao bằng hữu, nàng lại nói, bác sĩ Đỗ gia tình tình trưởng thành cũng hiểu chuyện nhiều. Làm nàng mang ngoan bảo chơi mấy ngày. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu. Hành đi, trong nhà lão nhân tiểu Hải Tử dọn về Thượng Lâm đại đội, bọn họ ở huyện thành thuê tiểu viện từ hiện tại còn thuê, Lý Thu Dung cùng Bạch thuật ngẫu nhiên cũng sẽ mang hai cái tiểu Hải Tử đi huyện thành ở vài ngày, hiện tại khai giảng, Lý Thu Dung cùng tiểu tử Tô cũng chưa thời gian, chỉ có thể mang tiểu Bạch Quả một người đi. Ăn xong cơm trưa không lâu, Lâm Vĩnh Thành liền đi ra ngoài đi bộ. Hắn cố tình đi nằm vùng, bắt được tới rồi Lâm Quốc bảo hắn cha Lâm Ngũ Sơn, Lâm Ngũ Sơn nhỏ nhỏ gầy gầy một người, vừa đến Lâm Vĩnh Thành bả vai cao đứng ở hắn bên người cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lâm Ngũ Sơn nghe nói Lâm Quốc bảo cùng tiểu bạch quả đánh nhau sự, lúc này ở trên đường gặp được Lâm Vĩnh Thành không cần hỏi, hắn liền biết là chuyện như thế nào. Đánh nhau là không có khả năng, liền hắn này tiểu thể trạng có thể là Lâm Vĩnh Thành đối thủ. Đánh thắng là không có khả năng, đánh thua muốn đi vệ sinh sở trị thương, đội thượng sách cước Đại Phu vẫn là bài thuật, liền phải ở nhà bọn họ tài thượng hồi thứ hai. Lâm Ngũ Sơn lập tức thẳng thắn thân mình, khách khách khí khí mà hô Thanh Vĩnh Thành ca. Là năm sơn a, Lâm Vĩnh Thành rũi tay ôm lấy bờ vai của hắn, Lâm Ngũ Sơn thân mình tức khắc cứng đờ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, liền càng khẩn trương. Ngươi đừng khẩn trương, tiểu hài tử đánh nhau là bình thường, ta còn có thể vì việc này đánh nhau với ngươi không thành. Ngươi đừng sợ ta tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này. Cà có việc ngươi nói thẳng. Vừa nghe không phải đánh nhau, lâm ngũ sơn thật dài mà thư khẩu khí. Không đánh nhau liền hào, hắn sợ bị đánh cái chết khiếp lại bị bạch đại phu lăn lộn một hồi. Lâm Vĩnh Thành nói ta tới tìm ngươi cũng không có gì đại sự. Xem ở cùng thôn phân thượng cho ngươi đề cái tỉnh, Đều là đương cha người. Đối hải tử muốn nhiều thượng điểm tâm, đừng tưởng rằng cho hắn khẩu cơm ăn, lại cho hắn kiện quần áo, liền tính đem hải tử dưỡng hào. Quang dưỡng là không đủ, ngươi còn phải giáo, nhà ngươi hải tử còn tuổi nhỏ kia há mồm liền dơ đến không được, thừa dịp tuổi còn nhỏ ngươi không đem hắn bẻ trở về, về sau định rồi hình, ngươi lại tưởng cứu đều cứu không trở lại. Sinh hải tử là trên đời này phí tổn thấp nhất đầu tư. Sinh 10 cái 8 cái, chẳng sở có một cái tiền đồ đều kiếm lớn liền tính một cái tiền đồ đều không có cũng tất cả đều là sức lao động kia cũng sẽ không mệt. Lâm Ngũ Sơn gia hài tử không nhiều lắm, chỉ có một nhi một nữ, hơn nữa nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, càng là đối nhi tử ký thác kỳ vọng cao, trong lòng cũng làm nhi tử thăng chức rất nhanh đại mộng. Nghe xong lời này, hắn cũng coi trọng đi lên. Ta nhi tử nói cái gì? Lâm Vĩnh Thành nói, ngươi nhi tử quản nữ nhi của ta kêu bồi tiền hóa, ta là xem hắn tuổi tác tiểu mới không đánh hắn. Đại lãnh đạo đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhà ngươi nhi từ lời này là có ý tứ gì? Là kỳ thị nữ tính, là phản đối lãnh đạo nói cũng là tư tưởng giác ngộ không cao. Hắn lời này muốn đi trong thành nói, ngươi toàn gia đều đến bị người nhổ nước miếng. Vốn dĩ sao, nhà bọn họ gia đình bầu không khí chính là như vậy, trọng nam khinh nữ tới rồi cực điểm, một câu bồi tiền hóa đối bọn họ tới nói, là lại tầm thường một câu. Trải qua Lâm Vĩnh Thành một đốn đe dọa, Lâm ngũ sơn tay liền run run một chút. Lâm Vĩnh Thành lại nói, nhà ngươi không khí muốn sửa sửa. Nếu là làm hắn từ nhỏ kêu thói quen, về sau liền tính hắn có tiền đồ, đọc sách đọc đi ra ngoài, nhưng nhiều năm như vậy thói quen kỳ thị nữ tính đã khắc vào hắn trong xương cốt tùy tiện toát ra một chút, ở bên ngoài hắn đều không phổ biến. Về sau ở trong trường học hoặc là ở đơn vị thượng ai nguyện ý cùng một cái tư tưởng giác ngộ không được còn kỳ thị nữ tính người đi cùng một chỗ đâu cái nào đơn vị dám dùng hắn người như vậy? chẳng sợ hắn lại có tiền đồ, đọc lại nhiều thư bên ngoài đều dung không dưới hắn, chỉ có thể về nhà chồng trọt. còn có mẹ ngươi cũng là đối trong nhà cháu gái không đánh tức mắng cũng là một ngụ một cái bồi tiền hóa trong nhà tiểu nhân không phải học theo. ở vào hoàn cảnh như vậy, hậu thế có thể có cái gì tiền đồ? cho dù có tiền đồ ở bên ngoài cũng hỗn không đi xuống. xem ở chúng ta từ nhỏ nhận thức phân thượng ta hôm nay liền cho ngươi để cái tỉnh. Ta cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi có nhận biết hay không cùng là chính ngươi sự. Cứ như vậy, Lâm Vĩnh Thành nói xong liền đi rồi. Giống loại này trọng nam khinh nữ gia đình, đều trông cậy vào con cháu tiền đồ, chỉ cần cùng con cháu tiền đồ móc nối sự, bọn họ một nhà già trẻ tuyệt đối sẽ đề bụng. Lâm Quốc bảo kế tiếp nhật từ khẳng định không hào quá. Đến nỗi Lâm lan hoa, hắn một ngoại nhân cũng chỉ có thể giúp nàng nhiều như vậy. Nàng về sau sẽ như thế nào, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Lâm Quốc Bảo ở nhà cực kỳ được sủng ái, lại là cái ức hiếp người nhà, hắn ba Lâm Ngũ Sơn cũng là bị sủng đại, hắn ở Lâm Vĩnh Thành trước mặt Thành thật đến không được, về đến nhà liền rất cường thế. Chưa hôm đó, hắn liền tóm được Lâm Quốc Bảo một đốn hảo đánh. Hắn chỉ có một nhi tử cũng là chỉ có trông cậy vào. Mắt thấy duy nhất nhi tử mau trường oai, không đánh không ra gì. Chẳng những muốn đánh còn muốn đánh gần chết mới thôi, đánh tới hắn cũng không dám nữa miệng tiện. Audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com, chương năm chờ tiểu tử tô tan học về nhà, nghe nói muội muội đi ra ngoài chơi, nàng đậu phộng bị người đoạt, đối phương còn mắng nàng, cùng nàng đánh nhau, tiểu tử tô đương trường liền khí tặc, hắn đoạt ta muội muội đồ vật còn mắng ta muội muội, ta muốn đi tìm hắn tính sổ, tiểu tử tô kia kêu một cái khí a, nàng muội muội từ nhỏ liền ngoan ngoãn đáng yêu, mặc kệ là ông ngoại bà ngoại nói vẫn là tỷ tỷ nói nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời còn chưa bao giờ đi ra ngoài gây chuyện chạy ra ngoài chơi cư nhiên bị người khi dễ ngươi đi đâu còn chưa đi ra sân đã bị lâm vĩnh thành bắt được trở về ta đi giúp muội muội hết giận tiểu tử tô tức giận được rồi ta đã giúp ngoan bảo ra quá khí Lâm Vĩnh Thành nói thấy Đại khuê nữ còn không phục, hắn lại nói người đã là cái bảy tuổi tiểu học sinh, mọi việc có thể giảng đạo lý liền không thể cùng người động thủ. Ai động thủ trước ai liền đối lý biết không? Không biết ta chỉ biết ta muội muội bị người khi dễ. Lâm Vĩnh Thành tiểu nhân khó quản, đại cũng không nghe lời nói, nhưng lời nói lại nói trở về. Có đôi khi đánh nhau giải quyết không được vấn đề, đặc biệt là động thủ trước kia phương liền tính ngươi có đạo lý, nhưng ngươi trước động thủ có lý cũng biến thành không lý. Đem đại khuê nữ đưa về trong phòng, Lâm Vĩnh Thành đem hai đứa nhỏ gọi vào cùng nhau, làm các nàng bài bài chạm hắn nhíu lại mày nhìn chằm chằm hai người bọn nàng thẳng xem. Làm hài tử không cùng người động thủ kỳ thật cũng không đúng nếu có người khi dễ các nàng đâu. Hoặc là đừng động thủ, muốn động thủ liền không thể có hại Lâm Vĩnh Thành suy nghĩ thật lâu, cũng nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ nhìn thật lâu, lâu đến các nàng tỉ mụi hai người đều có điểm không kiên nhẫn, hắn mới biểu tình trịnh trọng mà mở miệng nói chuyện. Ba ba giáo các ngươi mấy chiêu phòng thân thuật, nhưng là có cái tiền đề, ba ba giáo các ngươi là vì cho các ngươi phòng thân cùng tự bảo vệ mình dùng, không phải cho các ngươi học khi dễ người. Về sau cùng người khác nổi lên mâu thuẫn, các ngươi không thể động thủ trước. Nếu người khác động thủ các ngươi có thể chặn đứng hắn động tác lại hung hăng mà đánh trở về. Đánh xong lại trở về nói cho ba ba, hai từ khi còn nhỏ còn hào, nhà bọn họ hai đứa nhỏ đều rất ngoan. Hiện tại càng lớn càng khó giáo dục, e sợ cho hai đứa nhỏ đi lên lạc lối cũng là sầu. Tiểu Tử Tô, Tiểu Bạch Quả, tỉ muội hai người hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành xem xét lại nhìn. Lâm Vĩnh Thành hỏi, xem ta làm gì? Tiểu Tử Tô nói, ba ba, ngươi đây là đối ta cùng muội muội không tín nhiệm. Chúng ta là cái loại này tùy tiện gây chuyện tiểu hài tử sao? Ta từ nhỏ đến lớn ngươi thấy ta khi dễ quá ai vẫn là muội muội cũng là nếu không phải bà ngoại làm nàng đi ra ngoài chơi nàng đều sẽ không ra cửa tiểu bạch quả dùng sức gật đầu đối đáp ta đều sẽ không ra cửa nàng càng thích chạy ở nhà tuy rằng đống cỏ khô thượng cũng có thể cá mặn nằm còn là trong nhà nằm thoải mái chút là ba ba sai các ngươi đều là ngoan bảo bảo ba ba nói sai lời nói bạch cập không nín được cười phòng thân thuật cần thiết muốn học lên bên ngoài người xấu quá nhiều liền tính các ngươi không chiêu chọc người khác cũng sẽ có người xấu tới chiêu chọc các ngươi tự bảo vệ mình năng lực cần thiết phải có tính cách cũng không thể quá mềm yếu bị người khi dễ cần thiết đánh trở về đốn hạ bài cập lại nói mụ mụ hy vọng các ngươi có thể cường thế một chút nhưng vẫn là đến giảng đạo lý người khác nói có thể nghe được đi vào có thể tiếp thu ý kiến của người khác không phải cái loại này mù quáng tự tin lại nghe không thấy mặt khác thanh âm cường thế Các ngươi phải hảo hảo học điểm, tiểu tử tôi có điểm nghe ngốc đó là gì cùng gì. Nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu bạch quả, muội muội ngươi nghe hiểu sao, tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu, cá cá còn nhỏ cá cá cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu tử tôi thở dài ta không nghĩ đi đọc sách. Mặc kệ các nàng hiểu hay không, chứ hôm đó Lâm Vĩnh Thành liền đem hai đứa nhỏ sách đến trong viện làm các nàng ở chân tường hạ đứng tấn trước đem cơ sở đầm. Hai cái tiểu hài từ một cái bảy tuổi, một cái bốn tuổi, chưa từng có ăn qua đau khổ, không một hồi liền ngao ngao kêu, không được chân toan thả mềm, ngồi sổm không được. Bình thường thời điểm, hai kiện tiểu áo bông dài cái kiểu, lâm vĩnh thành liền mềm lòng. Nhưng lần này, mặc kệ các nàng là làm nũng vẫn là nói tiểu ngọt lời nói, toàn bộ vô dụng. Hảo một cái lãnh khốc vô tình ba ba. Tiểu bài quả hối hận, sớm biết rằng đánh một trận liền sẽ chịu như vậy nhiều khổ, nghe nói về sau mỗi ngày đều phải đứng tấn, còn có nhiều hơn đau khổ muốn ăn, nàng liền hối đến không được. Đương nhiên, nàng hối đến không phải đánh nhau sự, nàng là hối hận chính mình đánh lâm quốc bảo đánh nhẹ. Kia cầu tặc, hắn làm hại ca ca cùng tỷ tỷ chịu khổ chịu tội, nàng mới đánh hắn mấy bàn tay, ca ca thật sự mệt lớn, hẳn là lại hung hăng mà đá hắn mấy đá. Tiểu bài quả ma một ngụm tiểu răng sữa, là thật sự tức giận a Ngày hôm sau, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập phải về huyện Thành còn muốn đem tiểu bạch quả mang đi, nàng gào đến cùng giết heo giống nhau chết sống không chịu rời đi. Lâm Vĩnh Thành có bao nhiêu hiểu biết nàng, nàng không nghĩ đi huyện Thành chính là không nghĩ ở hắn dưới mí mắt đứng tấn. Nếu lưu tại trong nhà, Lý Thu Dung cùng bạch thuật còn sẽ các nàng phóng cái thủy chờ đi huyện Thành có hắn tự mình giám sát lười biếng sự nàng tưởng đều đừng tưởng. Cho nên tiểu lười chứng không nghĩ đi, nhưng không nghĩ đi cũng đến đi bài cập đầy xe đạp đi ở phía trước lâm vĩnh thành ôm ô ô khóc thút thít tiểu bạch quả đi ở mặt sau một nhà ba người xuyên qua thượng lâm đại đội đi vào cửa thôn đại lộ tiểu bạch quả lại một lần tưởng hành hung lâm quốc bảo đều do hắn không có việc gì gây chuyện làm hại cá cá tương lai sinh hoạt nước sôi lửa bỏng cầu tặc lần sau nhất định phải hung hăng mà cho hắn mấy nắm tay tức chết cá thủ này nhất định phải báo tiểu bạch quả tức giận mà huy tiểu nắm tay vô lương ba ba còn đang cười Ngoan bảo cùng ba ba mụ mụ cùng đi huyện thành, vui vẻ không a Một chút đều không vui. Tiểu bài quả không nói gì, nàng dùng thực tế hành động biểu lộ hết thảy Ghé vào Lâm Vĩnh Thành trên vai chính là một mụ đi xuống, người xấu ba ba, biết rõ ca ca không nghĩ đi huyện thành, còn ở ca ca miệng vết thương thượng dài muối, cắn ngươi cái đại phôi đàn. Cắn đến không đau, nhưng không ngại ngại Lâm Vĩnh Thành ái diễn a tê ngào đau quá, đau chết ta. Hắn một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, một bộ đau đến không được bộ dáng, đem Tiểu Bạch quả cấp xem ngốc. Nàng chạy nhanh buông ra miệng, lại sờ sờ chính mình tiểu răng sữa. Thật sự có như vậy đau sao? Lâm Vĩnh Thành một bên ngao ngao kêu, nửa híp mắt xem Tiểu Bạch quả phản ứng, thấy nàng mờ mịt một hồi, liền quay đầu không xem hắn, cũng không hề kêu khóc. Lâm Vĩnh Thành đầy mặt dấu chấm hỏi. Tiểu khuê nữ có chút vấn đề, phía trước còn gào không chịu đi huyện thành, một đường đều ở khóc hiện tại cắn hắn một ngụm, nàng liền an tĩnh lại, trên mặt còn mang theo một chút tiểu thích ý. A này này liền có chút thương tâm, ba ba kêu lên đau đớn, nàng liền vui vẻ, nàng vui sướng thành lập ở ba ba thống khổ thượng sao. Lâm Vĩnh Thành bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đột nhiên liền diễn không nổi nữa. Không nghe được hắn ngao tiếng kêu tiểu bạch quả khó hiểu mà quay đầu lại nàng dùng nghi hoặc đôi mắt nhỏ nhìn hắn, cặp kia bị nước mắt tẩy quá đôi mắt trong trèo trong trèo, dường như đang hỏi ba ba như thế nào, không ngao ngao kêu. phía trước là có một đinh điểm hoài nghi. hiện tại đối thượng tiểu khuê nữ ánh mắt lâm vĩnh thành là thật sự thương tâm, thật sự quá chát tâm, hắn không thể không tiếp thu hiện thực. hắn không chiêu tiểu khuê nữ đãi thấy, thượng xe đạp lâm vĩnh thành ở phía trước lái xe, bạch cập ôm tiểu bạch quả ngồi ở trên ghế sau, dọc theo đường đi lâm vĩnh thành dị thường trầm mặc, bạch cập còn chọc chọc hắn ngươi như thế nào không nói lời nào. Ta thương tâm, ngươi trước đừng lý ta. Có thật xấu, êm đẹp đột nhiên liền thương tâm, làm hắn thương tâm đi thôi. Bài cập cũng không hỏi hắn. Lòng dạ hiểm độc thiểu áo bông ở trên đường ngủ một giấc ra cửa thời điểm khóc một đường. Nàng khóc mệt mỏi, ở xe đạp thượng điên đến nàng mệt giã rời, chờ nàng một giấc ngủ dậy, người đã ở bệnh viện. Tỉnh lại lúc sau, nàng cũng là ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, không xào cũng không nháo. Bác sĩ đỗ miễn bàn nhiều hâm mộ. Nhà ngươi ngoan bảo từ nhỏ liền ngoan, trưởng thành vẫn là như vậy ngoan, ngồi lâu như vậy cũng không hé răng. Nhà ta tình tình 5 phút đều ngồi không được, chính mình hài tử bị khen, bài cập trong lòng cao hứng thật sự, ngoài miệng lại ở khiêm tốn. Đứa nhỏ này có điểm nội hướng, nhà ta kia khầu tử lo lắng nàng tìm không thấy bằng hữu Ta nghĩ nhà ngươi tình tình tính cách hoạt bát lại rộng rãi, muốn cho nàng cùng tình tình chơi mấy ngày. Hành a, bác sĩ Đỗ Miệng đầy đáp ứng, mấy năm trước Tình Tình nhận thức Tiểu Ngoan bảo, liền luôn là thèm nhà người khác có muội muội, mấy năm nay đều ở thúc dục ta cho nàng sinh cái muội muội. Làm nàng mang mang ngoan bảo cũng thể nghiệm một chút có muội muội sinh hoạt. Hai cái mụ mụ thương lượng hào, Tiểu Bạch quả trừng mắt một đôi mắt to, tổng cảm thấy nhà mình Tỉ Tỉ sẽ sinh khí. Điều từ Tô tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là giấm kính đặc biệt đại, làm nàng biết cá cá phải cho người khác đương mấy ngày muội muội, nàng khẳng định sẽ khí đến nổ mạnh. Ngày này, tiểu Bạch quả đối bên ngoài người cùng sự nửa điểm đều không hiếu kỳ, trừ bỏ ăn cơm cùng phương tiện thời điểm, từ đầu tới đuôi đều ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế dựa. Thẳng đến Bạch Cập Tan tầm mang nàng về nhà, vừa lúc gặp được học sinh tiểu học tan học mới vừa đi đến ngõ nhỏ liền gặp được hai bát tan học về nhà tiểu học sinh, bọn họ một đường đều là dùng chạy còn ở cười to đại náo. nhìn những cái đó tiểu hài tử nhìn nhìn lại bên người tiểu bạch quả bạch cập bắt đầu hâm mộ. đường gia lớn lên cũng là không thỏa mãn, hài tử quá an tĩnh, lại hy vọng nàng hoạt bát một chút giống đỗ tình tình cái loại này quá hoạt bát hiếu độc, gia trưởng lại hy vọng nàng an tĩnh một chút. bạch cập nắm tiểu bạch quả chậm rãi đi tới, ngoan bảo ngươi muốn hay không chạy một cái, không chạy tiểu bạch quả cự tuyệt. Nàng là một cái có cưỡng bách chứng cá, mỗi một bước đều giống đo đạc quá, đều không sai biệt lắm khoan, đi đường tiết tấu cũng bảo trì bất biến, sẽ không tùy tiện gia tốc cũng sẽ không vô cớ giảm tốc độ. Muốn cho nàng chạy lên là không có khả năng. Ngoan bảo, vừa mới qua khứ đám kia tiểu hài tử có mấy cái là chúng ta hàng xóm Nga. Người muốn hay không cùng mấy cái tiểu tỷ thì cùng nhau chơi. Không cần, bài cập có điểm nói không được nữa. Qua gần nửa phút nàng lại lần nữa mở miệng, vì cái gì nha? Cách vách Diệp gia tiểu tỷ tỷ lớn lên thực đáng yêu, người cũng thực văn nhã, vì cái gì không thích. Còn có Lý gia tiểu tỷ tỷ, hai cái đều thực hoạt bát. Tiểu Bạch Quả ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lý gia tiểu tỷ tỷ trên đầu trường con giận cá cá không nghĩ cạo chọc. Diệp gia tiểu tỷ tỷ nàng mụ mụ sẽ nhai toải ăn uy tiểu hài tử, này hai nhà người tiểu Bạch Quả đều cảm thấy đặc biệt đáng sợ, đời này đều không thể cùng nhau chơi. Đừng tưởng rằng nàng tiểu liền không nhớ được sự, mấy năm trước sự nàng hiện tại còn nhớ rõ. So với hàng xóm gia tiểu tỷ tỷ tiểu Bạch Quả càng thích đỗ Tình Tình, sớm tại 4 năm trước, đỗ Tình Tình liền mang theo tiểu tử Tô đi tìm người khác đánh nhau. Chỉ là ba ba mụ mụ không biết mà thôi, nhưng là ca ca biết a. Sớm tại mấy năm trước liền nghe nói đỗ Tình Tình là huyện thành bệnh viện một bá tiểu Bạch Quả trong lòng còn có điểm chờ mong. Ngô nàng có thể hay không cá hố cá đi ra ngoài đánh nhau đâu. Chương 56, chiều hôm nay, lại là nước sôi lửa bỏng dậy học hoạt động Tiểu bài quả ở phòng thân thuật thượng chịu quá khổ, đều truyền hóa vì tấu lâm quốc bảo động lực chờ nàng học thành ngày đó chính là lâm quốc bảo bị đánh nhật từ. Cầu tặc trước làm ngươi tiêu giao một đoạn thời gian. Chờ cá cá học giỏi, ngươi liền xong rồi. Qua hai ngày, liền đến cuối tuần. Bác sĩ đỗ mang theo đỗ tình tình đi vào bệnh viện, bài cập so các nàng tới vãn một chút. 9 tuổi đỗ tình tình trổ mã đến càng xinh đẹp, nàng cười rộ lên điểm điểm, ánh mặt trời hoạt bát sống cái nhiệt tình tiểu thái dương bạch ca di ngoan bảo muội muội trưởng thành nàng còn sơ sơ tiểu bạch quả mặt trong mắt vui mừng đều mau tràn ra tới sớm tại mấy năm trước nàng liền tưởng đem ngoan bảo muội muội đoạt lại ra nhưng tiểu tử tô hộ đến lợi hại làm bằng hữu nàng còn muốn suy xét đến tiểu đồng bọn cảm xúc vẫn là mụ mụ lợi hại có thể giúp nàng đoạt muội muội tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày nhưng này chỉ là cái bắt đầu có cái tốt bắt đầu ai nói mấy ngày không thể biến thành mấy tháng thậm chí là mấy năm đâu đỗ tình tình cười đến tặc vui vẻ tiểu bạch quả cô chợt lạnh nàng có loại dự cảm bất hảo chính mình giống như bị lang bà ngoại theo dõi là ảo giác sao tiểu bạch quả cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn xem bốn phía chỉ có hai cái đi ngang qua người bệnh người nhà nhân gia cũng không có xem các nàng hẳn là ảo giác đi hảo đi nàng là một cái bệnh đa nghi trọng cá bạch cập cười đối đỗ tình tình nói liền phải vất vả tình tình mấy ngày nay ngươi mang muội muội cùng nhau chơi bạch a di mua đường cùng bánh quy cho ngươi ăn ta sẽ đương cái hảo tỵ tỵ đỗ tình tình miệng đầy đáp ứng chẳng những phải làm cái hảo tỵ tỵ còn muốn đem tiểu tử tô so đi xuống lại đoạt nàng muội muội nàng lôi kéo tiểu bạch quả ta mang ngoan bảo muội muội đi ra ngoài chơi hành các ngươi phải chú ý an toàn nguy hiểm địa phương không thể đi ta nhớ kỹ tiểu bạch quả cùng cái công cụ người giống nhau đi theo đỗ tình tình cùng mụ mụ phất tay nói tái kiến mới vừa đi xuống lầu thang đỗ tình tình sẽ nhỏ giọng nói ngoan bảo muội muội ta mang ngươi đi tầm bảo Tầm bào, có rất nhiều bảo bối sao? Có, siêu nhiều bảo bối còn có tiểu nhân thư. Hai cái tiểu hài tử vừa đi vừa nói chuyện, vừa đến dưới lầu, liền có cái tiểu nam hài từ chỗ ngoặt chỗ vọt lại đây. Đỗ tình tình tay mắt lanh lẹ kéo lại tiểu bạch quả, nàng thiếu chút nữa đã bị đụng ngã. Đỗ tình tình lập tức liền phát hỏa. Nàng đem tiểu bạch quả hướng phía sau một tàng, bén tay áo liền thưởng. Chết nhãi con, người ở chạy cái gì? Người vội vàng đi đầu thai à? Người có biết hay không người thiếu chút nữa đụng vào người Đụng vào người người lấy mạnh đi bồi a Nơi này là bệnh viện không phải trường học cũng không phải đại lộ Không thể đấu đá lung tung Bệnh viện thường xuyên có lão nhân cũng có rất nhiều người bệnh Ai đều chịu không nổi đột nhiên va chạm Đỗ tình tình từ nhỏ liền ở huyện thành bệnh viện chơi Bác sĩ đỗ cũng vẫn luôn dạy dỗ nàng không thể ở bệnh viện chạy đi đường muốn xem lộ còn muốn xem người kia tiểu nam hải cùng đỗ tình tình không sai biệt lắm cao bị một cái xa lạ tiểu cô nương mắng một đốn hắn hỏa khí cũng lên đây ta lại không đụng vào ngươi ngươi mắng người nào ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta muội muội ta không phải không đụng phải sao ngươi là không đụng phải a ngươi không đụng phải là bởi vì ta kéo một chút ta muội muội không phải ngươi kịp thời dừng lại chân ngươi từ đâu ra mặt ở cùng ta kêu ngươi mới không cần mặt đỗ tình tình nghiến răng có loại muốn đánh người xúc động Cô kỵ ở dưới lầu đánh nhau không tốt thực dễ dàng, kinh động nàng mụ mụ cùng Bạch Cấp đến lúc đó nàng sẽ ai huấn, Bạch Cấp cũng sẽ không làm tiểu Bạch Quả cho nàng đương muội muội. Vì thế, nàng tay nhỏ một lóng tay, "Ngươi thực muốn mặt đúng không? Kia chúng ta đi trong viện khoa tay múa chân một chút, xem ai không biết xấu hổ, ai khóc ai chính là tôn tử." "Đi thì đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a." Tiểu Nam Hải nháy mắt bị chọc giận. Tiểu Bạch Quả còn có điểm theo không kịp hai cái tiểu bằng hữu thiết tấu, chờ một chút các nàng không phải ra tới chơi sao? Như thế nào đột nhiên biến thành hẹn đánh nhau? Đỗ Tình Tình dối rắm mà nhìn Tiểu Bạch Quả liếc mắt một cái, nàng mới ngày đầu tiên đương thị thị, liền mang theo muội muội đi ra ngoài đánh nhau, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm? Ngoan bảo muội muội, ngươi nơi này chờ ta. Không, ta cũng phải đi. Tiểu Bạch Quả bắt lấy nàng vạt áo, đây chính là đứng đắn hẹn đánh nhau, cần thiết muốn đi. Đỗ Tình Tình ngắm mắt nàng động tác trên mặt lập tức cười nở hoa, xem ra nàng cái này thì tỷ đương thật sự thành công. Muội muội đã sẽ nắm nàng vạt áo đi kia tỷ tỷ mang ngươi đi chơi. Đỗ Tình Tình ở huyện thành bệnh viện so ở chính mình ra còn quen thuộc mang theo tiểu nam hài cùng tiểu bạch quả đi vào trong viện thụ mặt sau có tam cây đại thụ chống đỡ, chỉ cần đương sự không cáo trạng đánh một trận cũng sẽ không kinh động đại nhân. Này quả thực là hẹn đánh nhau thánh địa. Này tiểu nam hài nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không phải thường xuyên đánh nhau kia mấy cách có chút lời nói đỗ tình tình không thể không nói. Đánh nhau có thể, nhưng là có một chút cần thiết nói tốt. Đánh thua không được khóc cũng không cho nói cho trong nhà đại nhân. Ai cáo trạng ai liền không biết xấu hổ, không cần xem thường tiểu bằng hữu còn tuổi nhỏ đã thực sĩ diện. Đánh nhau thua chỉ là ở đối thủ trước mặt ném một chút khuôn mặt nhỏ cáo trạng chính là không biết xấu hổ. Nếu ai cáo trạng về sau liền không bằng hữu, Tiểu Nam hài cũng ăn này một bộ, ai cáo trạng ai liền không phải người. Hành ta liền chờ ngươi những lời này. Nên nói nói xong, hai cái tiểu hài tử liền đánh nhau rồi, vừa mới bắt đầu là ngươi một quyền ta một chân, sau lại hai người đánh tới cùng nhau, biến thành đỗ Tình Tình đè nặng hắn đánh. Lần này hẹn đánh nhau, đỗ Tình Tình thắng. Tiểu Bạch Quả ở bên cạnh thấy hết thảy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lợi hại cùng cá cá giống nhau là cái nữ trung hào kiệt a. Không sai, tiểu Bạch quả khen Đỗ Tình Tình thời điểm đem chính mình cũng mang lên, muốn khen liền cùng nhau khen sao, Đỗ Tình Tình là cái lợi hại tiểu bằng hữu, cá cá cũng rất lợi hại nha. Đỗ Tình Tình còn đè nặng hắn đánh, Người có phục hay không? Không phục, không phục liền tiếp tục đánh, lại ăn mấy nắm tay, tiểu Nam hài bị đánh đau, hắn đỏ hốc mắt mang theo khóc nức nở nói ta phục đừng đánh. Đỗ Tình Tình lúc này mới buông ra hắn. Về sau ở bệnh viện không thể chạy đi đường muốn xem lộ. Người nếu là lại chạy nói, ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Ồ, Ồ, Ồ. tiểu nam hài ủy khuất đến khóc, đỗ tình tình cùng tiểu bạch quả mắt lạnh nhìn hắn khóc. Chờ hắn khóc đủ rồi, đỗ tình tình còn hắn đi phụ cận bên hồ đi rửa mặt trên đường gặp được nhận thức người, đỗ tình tình còn biểu hiện đến đặc biệt hữu hào, gặp người liền nói, hắn ở bệnh viện dưới lầu té ngã một cái còn quang ngã khóc. Ta dẫn hắn đi bên hồ tẩy rửa mặt Kia tiểu nam hài khóc hoa một khuôn mặt lại bị gạt lệ khi đem một khuôn mặt mặt đến hắc một khối hoàng một khối, hắn ngượng ngùng nói chính mình bị đánh khóc còn đặc biệt phối hợp gật đầu ta té ngã còn rơi đặc biệt đau ta muốn đi rửa mặt. Sau đó, đỗ tình tình bị khen một đốn nhiệt tình thiện lương hảo hài tử Nhiều năm trôi qua, Đỗ Thình, Tình Tình Ngụy Trang công phu đã sớm thăng cấp, nàng hiện tại nhưng lợi hại, đem Khắc Tiểu hài tử đánh khóc, nàng vẫn như cũ là đại nhân trong mắt Hảo hài tử, chỉ có nàng mụ mụ nói nàng quá hoạt bát hiếu động, khác ra trưởng đều hâm mộ nàng mụ mụ có cái hảo nữ nhi. Đường Hùng hài tử học được Ngụy Trang, ai dám nói nàng hùng. Tiểu Bạch quả thấy toàn bộ hành trình, nàng giống như lĩnh ngộ đến một chút đồ vật, một chốc một lát cũng không nói lên được. Tiểu nam Hải đem mặt rửa sạch sẽ, biến thành một cái trắng nõn sạch sẽ tiểu nam Hải bị đánh một đốn, cũng chính là lúc ấy chịu phục đánh xong liền không phục. Ta kêu lưu tiểu vĩ, hôm nay không phát huy hảo chúng ta ngày mai lại đánh. Hành A đỗ tình tình còn có thể sợ hắn một cái thủ hạ bại tướng sao? Nàng miệng đầy đáp ứng, ngày mai lại đánh đi ta kêu đỗ tình tình, ngươi tùy thời tới tìm ta. Ta đây ngày mai lại tìm ngươi, ngày mai ta nhất định đem ngươi đánh khóc. Đỗ tình tình đôi tay một quán tùy hắn nói như thế nào. Buông lời hung ác ai sẽ không. Mấu chốt muốn đánh thắng được mới được chỉ nói không luyện có dám dùng. Tiễn đi lưu tiểu vĩ, đỗ tình tình cũng ở trong hồ giặt sạch cái tay, mới lôi kéo tiểu bạch quả hướng bệnh viện đi đến. Này tiểu tê tử hư thật sự, ở bệnh viện chạy loạn. Tiểu bạch quả gật gật đầu, hư liền đánh hắn, ân, đỗ tình tình không cấm ghé mắt nàng hoài nghi chính mình dạy hư tiểu bạch quả, như vậy ngoan muội muội như thế nào có thể đánh người đánh người sự hẳn là làm tỷ tỷ tới. ngoan bảo muội muội, ngươi không thể đánh nhau. mới vừa nói xong, nàng liền cảm thấy nơi nào không đúng lắm. tuy rằng nàng không có ý tứ này, khó bảo toàn tiểu bạch quả sẽ không lý giải vì nàng khinh thường nàng. đỗ tình tình chạy nhanh bầu cứu nói, ngươi còn nhỏ, ngươi cùng người đánh nhau sẽ có hại. ngoan bảo muội muội không thể cùng người đánh nhau. ngươi muốn đánh ai, liền nói cho tỷ tỷ tỷ tỷ giúp ngươi đánh. tiểu bạch quả dương mắt xem nàng ngươi cùng ta nói những lời này là nghiêm túc sao? Sớm tại 4 năm trước ngươi vẫn là cái tiểu thí 2 thời điểm, ngươi liền mang theo tiểu tử tô đi ra ngoài đánh nhau. Đương nhiên, loại này không thể nói lời xuất khẩu. Ngay lúc đó nàng mới mấy tháng đại, khi đó không nên có ký ức. Đối mặt tiểu bài quả nghi ngờ ánh mắt, Đỗ Tình Tình lập tức liền nhận thua, ngoan bảo muội muội như vậy ngoan, khẳng định sẽ có rất nhiều người khi dễ nàng cùng với giáo nàng không cùng người đánh nhau, không bằng giáo nàng như thế nào đánh người. Đánh nơi nào nhất đau, về sau mới sẽ không bị người khi dễ." Đỗ Tình Tình lại nói, "Tỷ tỷ giáo ngươi đánh nhau." Lâm Vĩnh Thành trước mắt còn không có đã dạy Tiểu Bạch Quả quyền cước công phu, chỉ làm nàng đứng tấn, nói cái gì hạ bàn không xong, luyện lại nhiều công phu đều là phế." Tiểu Bạch Quả trước mắt còn ở đứng tấn giai đoạn, Đỗ Tình Tình đánh nhau kỹ xảo là từ nhỏ sở soạn ra tới, hai người trở lại trong viện liền bắt đầu dạy học hoạt động so với đứng tấn Tiểu Bạch Quả càng nguyện ý học cái này. Hai cái tiểu bằng hữu chơi một buổi sáng, một cái giáo đến vui vẻ, một cái học được nghiêm túc. Giữa trưa tới rồi cơm điểm, hai người lại tay cầm tay trở về tìm mụ mụ thấy tiểu bạch quả hai con dê giáp biện đều có điểm rời rạc một khuôn mặt đỏ bừng trên mặt hương phấn còn chưa rút đi. bạch cập tâm tình cực hảo mà sơ sờ nàng đầu thuận tiện khen đỗ tình tình. Tình tình là cái hảo tỉ tỉ, ngày mai bạch ca gì liền mang đường cho người ăn. Không cần đường ta cũng nguyện ý mang ngoan bảo muội muội chơi. Tình tình là cái hiểu chuyện hài tử, nhưng đường vẫn là phải cho. Đỗ Tình Tình tập vui vẻ, nàng kiếm được cái muội muội còn ăn đến đường. Loại này sinh hoạt quả thực không cần quá vui sướng, chỉ tiếc hạnh phúc thời gian quá ngắn ngủi. Nàng vẫn là cái học sinh tiểu học, nàng muốn đi học. Cuối tuần tách ra trước, Đỗ Tình Tình còn lôi kéo bài cập không bỏ, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, bài ca gì, không cần đem ngoan bảo muội muội đưa đi ở nông thôn. Ta nguyện ý mang nàng chơi, ngươi nếu là không nghĩ dưỡng nàng, liền đem nàng đưa đi nhà ta đi, ta đem ta cơm phân một nửa cho nàng ăn. Bạch Cập, nàng khi nào không muốn dưỡng tiểu Bạch Quả? Như thế nào tới rồi Đỗ Tình Tình trong miệng, đem tiểu Bạch Quả đưa đi ở nông thôn là không muốn dưỡng nàng. Bác sĩ Đỗ liền ở nghẹn cười, nhà nàng tiểu Tệ từ tư tưởng muội muội nghĩ đến mau điên cuồng, trắng trợn táo bạo muốn cướp con nhà người ta, còn nguyện ý đem chính mình cơm phân ra đi. Đỗ Tình Tình còn ở thúc dục Bài ca gì, các ngươi không nghĩ dưỡng ngoan bảo muội muội liền tặng cho nhà ta đi. Nhà của chúng ta nuôi nổi, là thật sự. Chương 57, Bạch Cập cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Quả, nàng có mượt mà khuôn mặt nhỏ, làn da bạch lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận, hắc bạch phân minh mắt to còn gâu gâu gâu, toàn thân lộ ra một loại vô hại hơi thở, biểu tình còn đặc biệt ngoan, là cái loại này có thể gạt người sinh nữ nhi diện mạo. Nếu không phải nhà mình hài tử, nàng thấy cũng muốn ôm về nhà dưỡng đưa cho người khác là không có khả năng, nhà ngươi nuôi nổi, bà ca gì cũng nuôi nổi, nhưng là các ngươi đem ngoan bảo muội muội đưa đến ở nông thôn. Chúng ta đem ngoan bảo đưa đến ở nông thôn, không phải nuôi không nổi. Ở nông thôn địa phương càng rộng mở, sân cũng so huyện thành lớn hơn nhiều, nàng ở nông thôn chơi đến càng vui vẻ. Ta không tin, Đỗ Tình Tình cự tuyệt tin tưởng. Nhà bọn họ cách vách hàng xóm liền đem hải tử gửi nuôi ở nông thôn thân thích trong nhà, nghe thiệt tiểu hải tử nói ở nông thôn nhật tử không hào quá còn bị thân thích ra hải tử khi dễ. Bài cập nói, ngoan bảo cùng tử tô ở nông thôn cũng là ở chính mình trong nhà. Chờ ngươi nghỉ, muốn hay không đi ở nông thôn ở vài ngày. Cùng các nàng cùng nhau chơi mấy ngày. Đỗ tình tình có điểm tâm động, chính mình ra cùng thân tích ra khẳng định không giống nhau, hơn nữa tiểu tử tô cũng ở nông thôn, nàng muốn hay không đi ở nông thôn nhìn xem đâu. ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ đỗ, mụ mụ ta muốn đi chơi mấy ngày, không thể đem mụi mụi đoạt lại ra, liền trước đánh vào địch nhân bên trong, hiểu biết rõ ràng lại nói. Bác sĩ đỗ có cái gì không thể đáp ứng, hành a nghỉ đi chơi đi, nguyên bản bạch cập tính toán qua 2 ngày đưa tiểu bạch quả hồi thượng lâm đại đội. Thấy Đỗ Tình Tình như vậy thích nàng, về nhà lúc sau cùng Lâm Vĩnh Thành một thương lượng, liền quyết định Vãn Hai Chu lại nói, bọn họ vốn dĩ mục đích chính là làm Đỗ Tình Tình mang Tiểu Bạch qua cùng nhau chơi, Đỗ Tình Tình đối nàng thập phần yêu thích, nàng đi theo Đỗ Tình Tình đi ra ngoài chơi cũng thực hưng phấn, đây là cách tốt biến hóa. Cùng hoạt bát rộng rãi hài tử cùng nhau chơi, nhiều ít cũng có thể đem nàng hướng ánh mặt trời mang. Vậy ở lâu Hai Chu, làm Đỗ Tình Tình nhiều mang nàng chơi mấy ngày. Đỗ Tình Tình lại qua đoạn có muội muội sinh hoạt, miễn bàn nhiều vui vẻ tuy rằng không đem muội muội đoạt lại ra, nhưng nàng có thể tiếp tục đương tỷ tỷ nha, còn có thể giáo muội muội đánh người kỹ xảo. Tiểu Bạch quả học được thực mau, dù sao cũng là cá mặn, vẫn là thiên đạo ba ba đuổi theo uy cơm cái kia, liền cùng nửa đêm đánh ba ba giống nhau, nàng nỗ lực lên rất ít có không thành công sự tình. Còn không phải là học đánh người sao? Cá cá có thể. Học hai cái cuối tuần, cái thứ ba cuối tuần tiếp tục cùng Lưu Tiểu Vĩ hẹn đánh nhau, lần này phái tiểu bài quả lên sân khấu, nàng so Lưu Tiểu Vĩ lùn một mảng lớn, Lưu Tiểu Vĩ xem nàng người tiểu lại lùn liền khinh địch, cũng có chút bó tay bó chân, vừa lơ đãng cư nhiên đánh thua. Cũng may tiểu bài quả người tiểu, khí lực cũng không lớn, đánh người không có đỗ tình tình như vậy đâu. Thua ở một cái nhóc con trong tay, vẫn là thực mất mặt. Đánh xong giá, Lưu Tiểu Vĩ hằng ngày buông lời hung ác, sau tuần lại đến ta nhất định phải đánh thắng các ngươi Không đem các ngươi đánh khóc liền tính ta thua. Đỗ tình tình hướng hắn mắt trợn trắng. Hành bá, ngươi nói cái gì đều đối. Vân, ngươi nói rất đúng. Tiểu Bạch quả đi theo gật đầu tuần sau nàng phải về thượng lâm đại đội. Đến lúc đó tình tình thì thì khẳng định sẽ đem hắn đánh khóc. Xem ở hắn sắp muốn khóc phân thượng liền nhịn hắn hai câu này tàn nhẫn lời nói đi. Đã khóc vài lần cũng là đáng thương. Tiểu Bạch quả ở huyện thành quá đến vui vẻ tiểu từ tô không vui. Nàng mắt trông mong mà ngóng trông muội muội về nhà, nàng chờ a chờ, mong a mong, thời gian từng ngày qua đi tiểu bạch quả đi huyện thành liền không trở lại. Này nhất đẳng chính là hơn phân nửa tháng, tiểu bạch quả về đến nhà trên núi trà tử đã trích xong rồi. Lý Thu Dung tìm các thôn dân thay đổi một đại rổ 8 tháng quả tiểu tử tô thích ăn, tiểu bạch quả cũng thích ăn, thứ này phần lớn cũng chưa thục còn muốn ở nhà phóng một đoạn thời gian chờ nó thục. Trích xong trà tử, liền đến phơi trà tử cùng lột trà tử lúc. Mỗi một năm Trích trà từ cùng lột trà tử đều là hạng nhất đại sự ứng đại đội bộ yêu cầu, trường học thả mấy ngày giả, làm bọn học sinh cùng nhau tới lột trà tử, lột trà tử công điểm là ấn trọng lượng tính, học tiểu học hài tử đều đến tới lột trà tử giúp trong nhà tránh công điểm. Lý Thu Dung mang theo tiểu tử Tô cùng tiểu Bạch Quả đi sân phơi lúa thượng lột trà tử. Cái sọt cùng tiểu băng ghế đều là tự mang theo trải qua quá vài lần, Lý Thu Dung đã sớm quen thuộc này một bộ lưu trình, nàng tiểu băng ghế đặt ở sọt tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả từng người ôm một con tiểu băng ghế, trong túi còn trang một chút đồ ăn vặt dọc theo đường đi lắc lư lắc lư. So với người khác giành giật từng giây, các nàng một chút đều không nóng nảy. Chủ yếu là tiểu bạch quả đi đường quá chậm, các nàng muốn phối hợp nàng nện bước. Ba người đi vào sân phơi lúa, đã không có hảo vị trí tìm cái bên cạnh địa phương ngồi xuống, bên này trà tử thiếu một chút nhưng đều bị phơi khai xác đặc biệt hảo lột tiểu bài quả ngồi sổm trên mặt đất nhạt có sẵn trà hạt nhặt một hồi liền không kiên nhẫn. Không phải tiểu bài quả không nghĩ làm việc là bị người khác phiền. Có mấy cái tiểu hài tử ở trà tử đôi chui chui đánh đánh còn ở lớn tiếng thét chói tai. Theo nàng biết trong đó hai cái là thượng lâm đại đội tiểu bá vương, siêu hung cái loại này. Tiểu tử tô rốt cuộc hơn mấy tuổi, nàng làm việc so tiểu bạch quả đáng tin cậy nhiều, nàng sẽ lột trà tử, Lý Thu Dung lột xong một đống trà tử, nàng còn sẽ đem sát quét đến một bên đôi hào. Chính vội vàng, tiểu bạch quả đột nhiên kéo hạ nàng tay áo. Tì tì, là bọn họ hung vẫn là ta hung. Ta cùng bọn họ so với ai khác nhất hung nha. Tiểu tử tô theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Hai cái tiểu bá vương ở điên chạy, truy ở phía sau bọn họ một cái tiểu hài tử té ngã, đầu gối khái đau, hắn khóc lên, hai cái tiểu bá vương lộn trở lại đi cười nhạo té ngã tiểu hài tử. Nhìn xem hai cái thảo đánh tiểu bá vương, nhìn nhìn lại Nguyễn manh muội muội, tiểu tử Tô đối muội muội lực kính lại hậu cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói muội muội thắng cảm thấy được tiểu tử tô ánh mắt không đúng lắm tiểu bạch quả chật phía dưới dơ lên hai chỉ móng vuốt nhỏ còn nhai răng nãy hồ hồ mà giống lên một tiếng giống như chính mình đặc biệt hung bộ dáng tiểu tử tô ánh mắt liền càng mê hoặc muội muội ngốc nha ngươi là ở giả làm người muốn ôm về nhà dưỡng lão hổ nhãi con sao một chút đều không hung còn tưởng sờ nàng đầu ở muội muội chờ mong dưới ánh mắt tiểu tử tô vẫn là vứt bỏ chính mình lương tâm ngoan bảo nhất hung ngươi chỉ là tuổi còn nhỏ Lại quá hai năm, ngươi chính là tân một thế hệ tiểu bá vương. Đến lúc đó hai cái lão bá vương cũng chưa ngươi hung, cũng không phải đối thủ của ngươi. Tỷ tỷ ánh mắt tốt nhất, quá hai năm ta chính là lợi hại nhất chờ ta thành tiểu bá vương, ai khi dễ tỷ tỷ ta liền dùng nắm tay đấm chết hắn. Chỉ nói còn chưa đủ, nàng còn nắm tiểu nãi quyền vẫy vẫy. Ngoan bảo lợi hại nhất, tỷ tỷ chờ ngươi biến thành tiểu bá vương, ngươi nhất định có thể. Tiểu Từ Tô giờ khóc giờ cười còn muốn phối hợp muội muội diễn xuất. Nàng nhìn không được ở trong lòng mắng Lâm Quốc Bảo, đều do hắn, nàng muội muội trước kia nhiều ngoan ngoãn một tiểu hài tử nha, hiện tại mỗi ngày nghĩ đương tiểu bá vương, còn muốn đánh người, nàng muội muội học hư. Ta nhất định có thể. Tiểu Bạch qua cười lộ ra một ngụm tiểu răng sữa. Nàng đánh thắng được 9 tuổi Lưu Tiểu Vĩ, lại qua 2 năm, là có thể đánh khóc trong thôn tiểu bá vương, tân một thế hệ tiểu bá vương nghe liền rất uy phong cùng đỗ tình tình lan lộn một đoạn thời gian lúc sau, tiểu bái quả tầm mắt cao rất nhiều, nàng đã trướng mắt Lâm Quốc Bảo, chỉ bằng hắn nhược a. Hắn là cá cá thủ hạ bại tướng, cá cá một bàn tay là có thể đem hắn đánh khóc. Tương lai tiểu bá vương sẽ không đem thủ hạ bại tướng để vào mắt nàng muốn hướng chỗ cao xem. Hai cái điên chạy tiểu bá vương phòng trừng cũng không nghĩ tới bọn họ chạy vài vòng, đã bị một cái tiểu cá mặn theo dõi, còn chuẩn bị đả đảo bọn họ chính mình thượng vị đâu. Tiểu bài quả như là tìm được rồi phương hướng, quyết định muốn nỗ lực từng cái. Tì tì, buổi chiều chúng ta cùng nhau đứng tấn. ân ngươi không phải không thích đứng tấn sao? Ta hiện tại không giống nhau. Nàng hiện tại là điều có mục tiêu cá mặn, vũ lực giá trị cần thiết làm tới rồi đi, chỉ có vũ lực giá trị cao, mới sẽ không có phạm nhân đến nàng trên đầu, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nhìn đến hai cái tiểu bá vương sao? Mặt khác tiểu hài từ cũng không dám ở bọn họ trước mặt nhảy, về sau nàng cũng có thể. Đương nhiên, trừ bỏ đề cao vũ lực giá trị, những mặt khác nàng vẫn là cá mặn thuộc tính, dù sao cũng là hàm vào huyết mạch muối phân, làm nàng cần mẫn là không có khả năng. Ba cái thanh niên trí thức ở các nàng cách phách lột trà tử, nghe được tiểu Bạch Quả ngôn luận, ba cái ở trong lòng tỏ vẻ, không không không, ngươi là có thể chế phục ngỗng trắng nhân loại ấu thể, ngươi so tiểu Bá Vương lợi hại nhiều, không cần chờ 2 năm sau, ngươi hiện tại là có thể đánh thắng hai cái tiểu Bá Vương có thể xuống sông bắt cá còn có thể chế phục ngỗng trắng liền kém hơn thiên hảo sao không cần chờ nàng lớn lên mới bốn tuổi nàng đã thể hiện rồi vương bá chi khí ba cái thanh niên trí thức đối tiểu bạch quả có loại mê chi tự tin lại xem xét mắt hai cái tiểu bá vương đáng thương hài tử nha các ngươi hai cái bị thương lai tiểu bá vương theo dõi các ngươi liền chờ bị đánh đi bọn họ ba cái có thể nghe được ly đến càng gần lý thu dung khẳng định cũng nghe tới rồi muốn hỏi nàng là cái gì biểu tình Đương nhiên là vẻ mặt bất đắc dĩ a Lý Thu Dung cũng không phải thực hiểu, đứa nhỏ này phía trước còn hào hào, từ cùng khát tiểu bằng hiểu đánh một trận, liền sẽ tranh cường háo thắng, còn muốn đánh trong thôn đại hài tử. Đánh kia một trận có uy lực lớn như vậy sao? kia học tập phương diện đâu? Có phải hay không cũng có thể kích thích một chút. Ở sân phơi lúa vội một ngày, buổi chiều về đến nhà tiểu bạch quả tự giác mà đi chân thường hạ đứng tấn, còn muốn kéo lên thì thì tiểu tử tô cùng nhau chát. Bài thuật cùng Lý Thu Dung nếu vui mừng lại lo lắng Ngoan bảo muốn làm trong thôn tiểu bá vương đâu Làm nàng tưởng đi có cái mục tiêu cũng có thể cần mẫn một chút Trước kia làm gì đều phải tam thôi tứ tỉnh hiện tại sẽ chủ động đứng tấn Nói nữa tiểu hài từ ai còn không cái võ hiệp mộng Nàng bây giờ còn nhỏ, làm nàng làm sẽ mộng chờ nàng tuổi lớn mộng liền tỉnh Không sai ai khi còn nhỏ không nghĩ học võ công sau khi lớn lên đương cái đại hiệp Từ dịp có mộng, làm nàng cần mẫn một chút về sau nhận rõ hiện thực thì tốt rồi. Lý Thu Dung lại đưa ra ý nghĩ của chính mình. Ngoan bảo như vậy lười chính là sinh hoạt sật. tự đánh một trận, liền tưởng nỗ lực. Ta muốn mang nàng đi trường học nhìn xem, tiểu tử tô học tập hào kích thích không đến nàng, làm trường học những cái đó hài từ kích thích một chút nàng. Ta cảm thấy ngươi sẽ thất vọng. bạch thuật yên lặng nhìn nàng hồi lâu, lại nói, ngươi mang nàng đi trường học nàng có thể từ đệ nhất tiết khóa ngủ đến tan học. Nghe được bối thư liền mệt giã rời còn tưởng kích thích nàng. Đừng nghĩ, khác tiểu bằng hữu học tập lại hảo, lại nỗ lực nàng cũng thờ ơ. bạch thuật cảm thấy không lạc quan, nhưng Lý Thu Dung muốn thử xem. Chưa thử qua ngươi như thế nào biết, nàng chỉ nghe qua tiểu tử tô cùng tím châu bọn họ bối thư, này mấy cái bị nàng hoa vì người một nhà, đối nàng vô hại kích thích không đến nàng. Đi trong trường học liền chưa chắc chờ nàng có nguy cơ cảm, liền sẽ biết hảo hảo học tập. Vậy ngươi thì đi. Chờ lột xong trà từ khai giảng, ta liền mang nàng đi trường học. Đáng thương tiểu bạch quả còn không biết, nàng tương lai sinh hoạt đã bị an bài hào. Trường 58, Lý Thu Dung cùng bạch thuật mặc kệ các nàng đứng tấn sự, liền khổ tiểu tử tô, phía trước ông ngoại bà ngoại giám sát nàng, bọn họ sẽ cho nàng phóng thủy, ngồi xổm một hồi có thể nghỉ ngơi một hồi, chỉ là làm nàng rèn luyện một chút thân thể, lại không trông cậy vào nàng biến thành võ lâm cao thủ, nàng không phải đặc biệt mệt. Hiện tại đổi thành muội muội giám sát tiểu gia hỏa nhưng nghiêm khắc. Nàng hơi chút động một chút lập tức liền kêu nàng, tuy rằng muội muội chưa nói cái gì, nhưng bốn tuổi muội muội đều ở kiên trì, nàng dám kêu khổ kêu mệt sao? Nàng cần thiết chống đỡ a. Tiểu Tử Tô trong lòng khổ, nhưng nàng không thể nói. Tiểu Bạch quà một lòng đề cao vũ lực giá trị, liên quan còn nhìn chằm chằm Tiểu Tử Tô. Nàng tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau biến cường, vui vẻ ba ngày, lột xong trà từ trường học cấp kỳ nghỉ cũng kết thúc. Một đám học sinh làm mấy ngày sống cũng ở Thái Dương phía dưới phơi mấy ngày, đều ngóng trông đi học, đi học hảo, không cần làm việc cũng không cần cả ngày thượng phơi nắng. Tiểu Bạch quả sáng sớm đã bị Lý Thu Dung mang đi trường học. Tiểu tử tô còn thập phần khó hiểu, bà ngoại, muội muội còn nhỏ. Lý Thu Dung nói, không phải làm nàng đi học, chỉ là trước tiên cảm thụ một chút trong trường học học tập bầu không khí, trước thời gian thích ứng một chút, về sau đi học liền không cần sầu. Tiểu Bạch quả bẹp cái miệng nhỏ Tuy rằng không nghĩ đi trường học nhưng nàng ngoan nha. Trong trường học tất cả đều là bồn thôn tiểu hài tử, ba cái lão sư cùng ra trường đều nhận thức thời buổi này ra trường nuông chiều hài tử thiếu, lại có hy vọng từ thành long tâm tư ở, một khai giảng liền sẽ cùng lão sư nói, hài tử ở trường học không nghe lời tùy tiện đánh, đánh xong nói cho bọn họ về nhà tiếp tục đánh. Ở trong trường học này đó tiểu hài tử đều rất ngoan. Liền tính là hai cái tiểu bá vương, cũng thực tôn trọng lão sư, không dám làm ẩm ý. Đi vào trường học Lý Thu Dung muốn mang tiểu Bạch quả đi văn phòng, tiểu Bạch quả muốn đi theo tiểu từ tô, Lý Thu Dung cũng mặc kệ có tiểu từ tô nhìn sẽ không có việc gì. Tiểu Bạch quả xuất hiện ở trong trường học mặt khác tiểu hài từ cũng chỉ là nhiều xem xét nàng vài lần. Nàng cũng tò mò mà mọi nơi loạn xem. Trong trường học tiểu hài từ rất nhiều, lớn nhất 12-13 tuổi, nhỏ nhất 6-7 tuổi tính tính chính mình tuổi tác tiểu Bạch quả liền có điểm lo lắng, lại quá mấy năm nàng cũng trưởng thành. Chính là cá cá không nghĩ đi học. Vì người nào nhất định phải đi học đâu? Tiểu bạch quả liền bắt đầu buồn rầu. Chờ đến đi học thời gian, tiểu bạch quả một người đứng ở phòng học bên ngoài, nàng điểm mũi chân ghé vào trên cửa sổ, nghe xong một hồi liền có điểm mệt giã rời, nàng chạy nhanh hất hất đầu. Thực mau lại tỉnh táo lại, nàng ý thức được chính mình không thể ngốc tại trong trường học. Thật sự quá thôi miên. Vì thế, nàng một người trộm trốn đi mới vừa chuồn ra trường học nơi này địa thế thiên, mặt sau là sơn, lại ở vùng núi hẻo lánh tiểu Bạch Quả rối rắm một cái trận nên đi nơi nào. Muốn hay không tại chỗ nằm sẽ, hiện tại trời lạnh nằm ở bên ngoài không thích hợp về nhà nói, trong nhà khóa môn, một người lại hồi không được ra, hoặc là đi vệ sinh sở tìm ông ngoại, hoặc là lưu tại trường học chờ bà ngoại. Tiểu Bạch Quả đứng ở giao lộ rối rắm thượng, Không dối dám bao lâu liền nhìn đến mấy cái tiểu hài tử dẫn theo rồi từ nơi không xa đi qua, nhìn dáng vẻ là đi đánh cỏ heo, nàng còn muốn không cần cùng qua đi nhìn xem. Cuối cùng vẫn là không đi, kia mấy cái tiểu hài tử nàng một cái đều không quen biết. Tiểu bài quả nhớ tới chính mình cùng tỷ tỷ giao bằng hữu thảm đạm kết cục lập tức liền từ bỏ nhận thức bọn họ theo chân bọn họ cùng nhau chơi ý tưởng. Nàng quyết đoán đi rồi tuy rằng chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Một người hạt đi rồi trong chốc lát liền gặp được ba cái người quen ở tại nhà bọn họ phòng trước không xa ba cái thanh niên trí thức tiểu bạch quả lập tức theo dõi bọn họ. Bọn họ ba cái trên mặt đất bận việc nàng giống cái trông coi giống nhau ngồi ở bờ ruộng thượng xem bọn họ làm việc. So với công tiểu hài từ giao bằng hữu có quá nhiều không biết bao nhiêu, không bằng xem đại nhân làm việc bọn họ trên đầu không có con dần cũng sẽ không có cái chán ghét đệ đệ càng không có nhai nát cơm uy người ăn mụ mụ khiến cho người thực yên tâm ít nhất tiểu bạch quả là yên tâm. Trong đất làm việc Lưu Nhược Nhiên còn tính cảnh giác, thực mau liền cảm thấy được có nói ánh mắt đang xem chính mình. Lưu Nhược Nhiên vừa quay đầu lại liền đối thượng tiểu bạch quả ánh mắt tương lai tiểu bá vương bị bắt được vừa vặn, không những không trốn, còn hướng nàng nghiêng nghiêng đầu. Nàng thực mau liền phản ứng lại đây, bọn họ bị tương lai tiểu bá vương theo dõi. Cứu mạng, Lưu Nhược Nhiên lập tức kêu hai cái đồng bạn Trần Bảo Bình, Lý Vệ Quốc các ngươi chạy nhanh quay đầu lại, tương lai tiểu bá vương đang xem chúng ta. Lý Vệ Quốc cùng Trần Bảo Bình đồng thời quay đầu lại, hai người cũng đâm tiến tiểu Bá Vương ánh mắt Tiểu Bạch quả bị chảo bao cũng không hoảng hốt bình tĩnh mà cùng bọn họ nhìn nhau nửa phút cuối cùng vẫn là bọn họ trước thu hồi ánh mắt Tiểu Bá Vương muốn nhìn bọn họ, bọn họ có thể như thế nào? Còn có thể làm nàng đừng nhìn sao? Tùy tiện nàng chờ bọn họ ba cái vội đến giữa trưa Tiểu Bạch quả liền nhìn đến giữa trưa, sau đó theo chân bọn họ cùng nhau về nhà vừa vặn bọn họ là một cái lộ. Ba cái thanh niên trí thức nhỏ giọng nói thầm, ta hoài nghi tiểu bá vương tìm không thấy về nhà lộ cho nên ngồi ở bờ ruộng thượng đằng chúng ta. Có khả năng chúng ta đây đi chậm một chút, có loại thụ sùng như kinh cảm giác tiểu bá vương lạc đường cưng nhiên sẽ nhớ tới chúng ta, đợi chúng ta một buổi sáng, còn sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đi. Ba người một bên nhỏ giọng nói thầm, trên đường cũng thả chậm bước chân, thường thường quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tiểu bạch quả sợ nàng theo không kịp dọc theo đường đi xem nhiều tiểu bá vương lưu nhược nhiên tay có điểm ngo ngoe dục dịch nàng phát hiện chính mình có cái đại nghịch bất đạo ý tưởng nàng cư nhiên tưởng miết tiểu bá vương đáng yêu khuôn mặt nhỏ không thể đó là tiểu bá vương có thể đánh thắng ngỗng trắng cái loại này đánh thắng còn ăn ngỗng trắng là nàng loại này túng bao có thể miết sao Tiểu bạch quả đi theo bọn họ phía sau trở về nhà, tiểu từ tô so nàng còn sớm một chút, nàng ngồi sổm sân cửa chờ mụi mụi, xa xa mà nhìn đến tiểu bạch quả đi theo ba cái thanh niên trí thức cùng nhau trở về, nàng lập tức phát tới. Mụi mụi, ngươi đi đâu? Không đi đâu ta về nhà không được, buổi chiều còn muốn hay không đi trường học chơi, không đi ta muốn ngốc tại trong nhà. Tiểu bạch quả thanh âm nguyễn manh manh, nàng nói chính là trong nhà khóa môn nàng vào không được rơi xuống ba cái thanh niên trí thức lỗ tai chính là nàng lạc đường ba người đồng thời nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy tiểu bá vương không như vậy khí phách nàng ở chính mình trong thôn còn sẽ lạc đường. chiều hôm nay tiểu bạch quả không chịu ra cửa, lý thu dung cùng bạch thuật nghe tiểu tử tô nói hắn cùng ba cái thanh niên trí thức cùng nhau trở về cũng cho rằng nàng lạc đường, cho nên kháng cự ra cửa. nàng không muốn ra cửa ông ngoại bà ngoại còn hống nàng. tiểu bạch quả nhưng vui vẻ. Phía trước ông ngoại bà ngoại mỗi ngày đều làm cá cá ra cửa, tuy rằng không biết vì cái gì lần này như vậy dễ nói chuyện, nhưng nhiều ít có điểm ý thức chỉ cần nàng biểu hiện thật sự kháng cự, bọn họ liền sẽ không cưỡng bách nàng ra cửa. Có cái này ý thức tiểu bạch quả học được diễn kịch. Còn không phải là biểu hiện kháng cự một chút sao? Đề này cá cá sẽ làm. Lúc sau mấy ngày ông ngoại bà ngoại kêu nàng ra cửa, nàng liền vẻ mặt kháng cự mà xoay người, ông ngoại bà ngoại liếc nhau, lập tức liền thỏa hiệp. Tiểu bạch quả nhưng nguyện ở nhà nằm mấy ngày, qua mấy ngày Lý Thu Dung cùng bạch thuật mới cảm thấy được không thích hợp từ từ tiểu lười chứng có phải hay không ở theo chân bọn họ diễn kịch. Nàng lười đến ra cửa mới trang lạc đường, tiểu bạch quả trạch ra kế hoa mới ngắn mùn mấy ngày liền phá sản. Bạch thuật buổi sáng muốn mang nàng ra cửa tiểu bạch quả xoay người không tiếng động mà kháng cự nhưng lần này bạch thuật không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngoan bảo không nghĩ ra cửa phải không, không quan hệ đây là việc nhỏ. Chúng ta ngày mai không ăn cá, ngươi một ngày không ra khỏi cửa chúng ta liền một ngày không ăn cá. Không thể ăn cá, nàng liền không làm. Tiểu bài quả lập tức xoay người, vẻ mặt sao lại có thể như vậy đối đãi ca ca biểu tình. Mùa hè nói tốt phơi thành làm cá ăn một cái mùa đông, nếu trong nhà không có cá còn hảo thuyết, vấn đề là trong nhà không thiếu cá, đã có cá, nhà bọn họ vì cái gì không ăn cá. thiên lãnh không thể hà sơ cá, nhưng nàng năm nay mùa hè tích góp hạ thật nhiều làm cá. Đừng nói ăn một cái mùa đông, ăn đến sang năm đầu xuân đều không thành vấn đề Ra cửa cùng ăn cá có quan hệ Tiểu bạch quả khó hiểu hỏi Vậy ngươi vì cái gì không ra khỏi cửa Ta không nghĩ ra cửa Tiểu bạch quả đúng lý hợp tình mà trở về câu cá cá không nghĩ ra cửa chỉ nghĩ ở nhà nhàn cá nằm Bài thuật nói ông ngoại mỗi ngày một người đi vệ sinh sờ cũng không phải thực vui vẻ Liền không muốn ăn cá Nếu con ngoan bảo bồi ông ngoại đi ông ngoại tâm tình hảo liền thưởng mỗi ngày ăn cá Tiểu bạch quả dối rắm, cá là cá cá ăn, cá mặn nằm cũng là cá cá yêu nhất, hai bên đều là cá cá yêu nhất, làm cá cá nhị tuyển một nhưng quá khó khăn. Xem ông ngoại nghiêm túc bộ dáng liền biết không sẽ làm nàng hai người đều tuyển. Cho nên, là cá mặn nằm đâu vẫn là ăn cá đâu. Cần nhắc một chút cuối cùng từ bỏ ăn cá, tính không ăn cá. Bạch thuật, uy hiếp không đến nàng, tiểu lười chứng lười đến ra cửa, liền yêu nhất ăn cá đều có thể từ bỏ cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp. Bất quả ngắn mùn một cái chớp mắt hắn liền có ý tưởng khác. Ngoan bảo không nghĩ ra cửa liền không ra khỏi cửa đi. Chúng ta vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Sang năm mùa hè cũng đừng ra cửa cũng đừng đi trong sông tắm rửa. Sao lại có thể như vậy? Tiểu bạch quả lập tức mở to hai mắt nhìn. Năm nay sự là năm nay sự. Như thế nào có thể tính đến sang năm trên đầu? Bởi vì ngoan bảo không nghĩ ra cửa chúng ta về sau liền không cần ra cửa còn phân cái gì mùa. Không thể, có thể. Ta không tiểu bạch quả ủy khuất ba ba mà bĩu môi, tức giận, người xấu ông ngoại, không thích hắn. Vì mùa hè có thể chơi thủy, tiểu bạch quả vẫn là thỏa hiệp, nhưng nàng đưa ra điều kiện ta có thể bồi ông ngoại đi vệ sinh sở ta mỗi ngày đều phải ăn cá. Có cá ăn ta mới ra cửa, kỳ thật hiện tại cũng không phải mỗi ngày ăn cá cách một hai ngày ăn một đốn, vẫn là tiểu bạch quả quấn lấy bọn họ nháo muốn ăn cá mới có kết quả. Bài thuật gật gật đầu, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hành chúng ta mỗi ngày ăn cá. Hống hảo tiểu lười chứng trong nhà mỗi ngày làm cá ăn liền khổ tiểu tử tô tuy rằng nàng không phải cái kén ăn hài tử, mỗi ngày ăn một thứ cũng sẽ ăn nị, nàng có thể làm sao bây giờ. Ăn cơm thời điểm ra bên ngoài chạy bái, lãng phí lương thực là không đúng, tiểu tử tô không yêu ăn cũng sẽ không trộm ném xuống, nàng mỗi đến cơm điểm liền bưng chén đi thanh niên trí thức điểm. Cầm chén cá cùng thanh niên trí thức nhóm đổi đồ ăn ăn. Thành niên trí thức nhóm thức ăn không được tốt lắm, gần nhất chủ nghệ không được thứ hai sinh hoạt điều kiện cũng liền như vậy, tiểu từ tô chủ động theo chân bọn họ đổi đồ ăn ăn, bọn họ cao hứng đồng thời lại chảy một phen chua xót nước mắt. Bọn họ bắt không được cá nghĩ đến chảy nước miếng, tiểu từ tô ăn cá ăn đến nị, lấy cá theo chân bọn họ đổi rau dại thiên nột đây là cái gì dân gian khó khăn. Đối lập một chút chính mình liền thảm hại hơn. Đột nhiên tưởng có được một cái tiểu bá vương muội muội bọn họ cũng tưởng thể nghiệm một chút mỗi ngày ăn cá ăn đến mị cảm giác. Tiểu từ tô cùng ba cái thanh niên trí thức đạt thành hữu hảo hiệp nghị Nàng mỗi ngày bưng bát cơm ra bên ngoài chạy, vừa mới bắt đầu thời điểm tiểu bạch quả không cảm thấy được vấn đề, thời gian dài liền không thích hợp. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tì tì mạo gió lạnh cũng muốn ra bên ngoài chạy, bên ngoài có phải hay không có cái tiểu yêu tinh đang đợi nàng. Nào đó giữa chứa tiểu bạch quả lén lút theo đi ra ngoài Trường 59, lại là đổi đồ ăn ăn một ngày, ba cái thanh niên trí thức cũng ngượng ngùng luôn là chiếm một cái tiểu hài tử tiện nghi, hôm nay bọn họ nấu củ cải thi còn có một chén đậu hủ. Tiểu tử tô gần nhất liền quen cửa quen nẻo vào phòng bếp. Tử tô tới chúng ta đồ ăn cũng là vừa ra nồi hôm nay có đậu hủ, người yêu không yêu ăn. lưu nhược nhiên cùng nàng chào hỏi, không đợi tiểu tử tô nói tiếp nàng lại nói thời tiết quá lạnh, người cơm lạnh không có. Muốn hay không giúp ngươi nhiệt một chút. Không cần nhiệt vẫn là ôn, tiểu tử tô trong tay phủng chén, không lạnh là được, Trần Bảo Bình liếc mắt một cái liền ngắm đến tiểu tử tô trong chén cá. Hôm nay bạch gia làm điêu cá bột phơi khô điêu cá bột là thật sự ăn ngon, trên lưng hai điều thịt rất có nhai kính tiểu tử tô riêng cấp ba điều điêu cá bột tới, vừa lúc phân cho bọn họ ba cái. Chỉ là nhìn đến kia ba điều cá Trần Bảo Bình liền nước miếng tràn lan. Cái này cá ta biết. Lý Vệ Quốc cùng Lưu Nhược Nhiên lập tức liền nghĩ tới ngày đó bọn họ bị Tiểu Bá Vương đả kích đến nản lòng thoái chí, tuy rằng mất mặt, nhưng sau lại Tiểu Bá Vương bày ra chào cá bản lĩnh quá cường, lại cho bọn hắn vãn hồi rồi một chút tôn nghiêm tốt xấu có mặt gặp người cũng nghĩ thông suốt. Nghe nói siêu khó chào cái này cá, nhưng là đặc biệt ăn ngon. Tử Tô loại này cá ăn rất ngon, ngươi muốn hay không lưu một cái chính mình ăn? Không cần, nhà ta có rất nhiều ta muốn ăn, tùy thời đều có. Tiểu tử Tô trả lời rất kiên quyết, lập tức tiếp thu đến ba đạo hâm mộ ánh mắt. Bọn họ hào tưởng đem Tiểu Bá Vương quải về nhà, có Tiểu Bá Vương liền không lo không cá ăn, cũng có thể cùng Tiểu tử Tô giống nhau ăn đến nị. Tiểu tử Tô đắc ý mà giơ lên khóe môi, người khác đều hâm mộ nàng có cái hào muội muội, nàng cũng thực thích muội muội, nhưng Tiểu Bạch Quả là nàng một người muội muội. Những người khác liền đừng suy nghĩ, hâm mộ có ích lợi gì, lại hâm mộ cũng không phải nhà bọn họ muội muội. Tiểu tử tô lại nói, lấy cái chén tới, chúng ta đổi đồ ăn ăn. Lý vệ quốc cầm cái không chén lại đây, tiểu tử tô đem ba điều ca kẹp đến không trong chén, lại ở bọn họ đồ ăn trong chén gắp đậu hù cùng củ cải ti, liền chuẩn bị khai ăn. Tiểu bạch quả điểm mũi chân đứng ở cửa sổ hạ Nàng vóc dáng tiểu, hiện tại mộc ô vuông cửa sổ đều rất cao, liền tính nàng điểm chân cũng nhìn không tới phòng trong tình huống, nhưng loại này cửa sổ cách âm hiệu quả gần như với Linh, đứng ở cửa sổ phía dưới có thể nghe cái rõ ràng, tiểu bạch quả thông qua bọn họ đối thoại tưởng tượng ra khỏi phòng từ tình huống. Không phải một cái tiểu yêu tinh mê hoặc tỷ tỷ, mà là ba cái. Ba cái xú không biết xấu hổ, cương nhiên lừa tiểu hài từ cá ăn, quả thực không phải người. Tiểu bạch quả tức giận, phản ứng đầu tiên chính là tỷ tỷ bị lừa. Cá ăn ngon như vậy đồ vật sao có thể chủ động cùng người khác đổi đồ ăn ăn. Nhất định là ba cái sú không biết xấu hổ thèm nhà bọn họ cá cố ý đi mê hoặc tỉ tỉ lừa nàng cá ăn. Tiểu bạch quả sinh khí mà đẩy cửa ra, gió lạnh tức khắc giót vào nhà. Trần Bảo Bình vừa quay đầu lại, liền đối thượng tiểu bạch quả bốc hỏa hai mắt hắn lập tức sụt sụt cổ, lại nhìn về phía chính mình trong chén điêu cá bột liền không biết làm sao. Đưa lưng về phía môn lý vệ quốc còn không biết nguy cơ tới. Trong miệng hắn nhắc mãi, này Phong cũng quá lợi hại còn có thể giữ cửa thổi khai. Ta lấy trường ghế đứng vững, miễn cho này Phong vẫn luôn ở thổi. Nói xong, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu bạch quả đứng ở ngoài cửa còn nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái mảnh nhìn. Cũng không biết là chuột dạ vẫn là nguyên nhân khác, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở các đồng bạn tiểu bá từ tô muội muội tới có thể là gần nhất kêu tiểu bá vương kêu thuận miệng, hắn thiếu chút nữa coi như tiểu bạch qua cung tiểu tử Tô mặt kêu tiểu bá vương, cũng may hắn kịp thời sửa miệng. Lưu Nhược Nhiên cùng tiểu tử Tô đồng thời quay đầu, người trước cùng hai cái đồng bạn giống nhau chột dạ, người sau mãn đầu óc xong đời. Muội muội thích ăn cá thắng qua thích ăn điểm tâm cùng đồ hộp, cá tuyệt đối là muội muội cảm nhận chung ăn ngon nhất đồ ăn, hiện tại nàng đem muội muội yêu nhất cá tặng người còn bị chảo bao. Xong đời, nàng muốn như thế nào cùng muội muội giải thích Muốn như thế nào hống hồi muội muội? Tiểu tử Tô chạy nhanh hô thanh, ngoan bảo, ngươi đã đến rồi. Tiểu Bạch Quả không nói gì, nàng lật qua ngạch cửa, lại vừa quay người thử ở trên ngạch cửa ngồi xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn trong phòng ba cái kẻ lừa đảo thanh niên trí thức. Ngồi xong lúc sau, nàng lại vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí. Tì tì tới nơi này ngồi, tiểu tử Tô vẫn là ngoan ngoãn mà lại đây. Nàng biết muội muội sinh khí thấp giọng nói, ngoan bảo, là tỷ tỷ muốn ăn bọn họ đậu hù cho nên chạy đến thanh niên trí thức điểm theo chân bọn họ đổi đồ ăn ăn. Người đừng nóng giận được không? Không, tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu. Là kia ba cái tiểu yêu tinh lừa tiểu hài tử. Tiểu tử tô, thật sự không trách nhân gia. đổi đồ ăn là nàng chủ động nói ra, bọn họ không lừa nàng. Người không cần nếm thử bọn họ đậu hù. Đậu hù ăn rất ngon. Tiểu Từ tô cầm chén đưa tới Tiểu Bạch quả trước mặt kẹp đậu hủ muốn đút cho Tiểu Bạch quả ăn. Tiểu Bạch quả liếc mắt một cái hứng thú không lớn. Đậu hủ có cá ăn ngon sao? Khẳng định không có. Tì tì học hư, ngươi ở gạt ta. Tì tì không có lừa ngươi, tì tì là thật sự muốn ăn đậu hủ. Kia củ cải ti đâu? Tiểu Bạch quả không ngốc cũng không hạt nhìn đến nàng trong chén có đậu hủ còn có củ cải ti. Bắt đầu mùa đông sau nhà bọn họ cũng thường xuyên ăn củ cải ti, lại không phải cái gì khó được đồ ăn đổi đậu hồ còn nói đến qua đi đổi củ cải thì tính chuyện gì tiểu tử tô bị hỏi đổ ba cái thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau tiểu bá vương tướng mạo điểm điểm mềm mại lại có cái ngoan bảo tên tuy rằng một lòng muốn làm tiểu bá vương nhưng nàng tuổi còn nhỏ lại có chương vô hại còn hào hống mặt còn tưởng rằng tiểu tử tô có thể lừa dối qua đi kết quả tiểu bá vương không hảo lừa gạt tiểu tử tô lại là cái sủng mũi mũi bị mũi mũi hiểu lầm nàng cũng sẽ không vui bọn họ là ba cái người trưởng thành, huống hồ cá là bọn họ ăn. bọn họ ba cái liền tính lại tướng cũng không thể làm tiểu tử tô một người đối mặt tiểu bá vương. Lưu Nhược Nhiên thử mở miệng, không trách Tử Tô là chúng ta muốn ăn cá. Tiểu Bạch Quả lập tức nói tiếp ta đương nhiên biết các ngươi muốn ăn cá, ta cũng muốn ăn cá. ta còn tưởng mỗi ngày ăn cá, cá ăn ngon như vậy đồ vật ai không yêu ăn. Lưu Nhược Nhiên nàng nói không được nữa. Chúng ta lão đáng thương, mỗi ngày không phải ăn rau dại chính là ăn củ cải. Tử tô là cái thiện lương hải tử, xem chúng ta quá đáng thương, liền tưởng giúp chúng ta cải thiện một chút thức ăn. Trần Bảo Bình chạy nhanh bán thảm ý đồ kêu lên tiểu bá vương đồng tình tâm. Ngoan bảo, ngươi tha thứ tỷ tỷ ngươi được không? Nàng là đáng thương chúng ta, mới có thể cho chúng ta cá ăn. Các ngươi tưởng cải thiện thức ăn, sẽ không lấy đồ vật cùng ta bà ngoại đổi cá sao? Ta bà ngoại cũng sẽ đáng thương các ngươi nha. Tiểu bài quả là điều lạnh nhạt cá, trang đáng thương ở nàng nơi này không thể thực hiện được. Bọn họ muốn ăn cá, hẳn là tìm trong nhà đại nhân lấy đồ vật đổi cá, như thế nào có thể lừa tiểu hài tử trong chén cá. Lừa tiểu hài tử người quả thực quá xấu rồi. Trần Bảo Bình cũng nhận thua, hắn thừa nhận chính mình xem thường tiểu bá vương, tuy rằng nàng mơ hồ đến ở chính mình trong thôn cũng sẽ lạc đường, nhưng nàng một chút đều không hảo lừa cũng không hảo hống ba cái thanh niên trí thức đã đánh lui hai cái dư lại lý vệ quốc cũng chịu phục lợi hại tiểu bá vương người mới bốn tuổi nhiều nha liền biết muốn bắt đồ vật thay đổi không hổ là phải làm bá vương người xác thật có cái này tiềm lực tiểu tử tô rối giám thượng muội muội từ nhỏ liền thích ăn cá cho rằng cá là mỹ vị nhất đồ vật tuyệt không sẽ nghĩ đến nàng là ăn cá ăn nị mới cùng người đổi đồ ăn ăn phòng trường cũng rất khó tiếp thu Ba cái thanh niên trí thức lừa dối tiểu hài từ công phu không tới nhà, nàng chính mình công lực cũng không đủ. Tiểu bạch quả cặp kia trong chèo sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm ba cái thanh niên trí thức liền tính nàng không nói lời nào cũng đủ làm cho bọn họ dối dám hiện tại làm sao bây giờ. Không dối dám bao lâu, Lý Thu Dung tới giải cứu bọn họ. Tiểu tử tô ăn cá ăn nị, nàng cùng bạch thuật là cảm kích cũng biết nàng chuồn êm ra cửa cùng thanh niên trí thức đổi đồ ăn ăn, nếu không bị tiểu bạch quả bắt được đến, bọn họ khẳng định sẽ không quản. Hiện tại bị bắt được tới rồi, liền không thể không ra mặt. Tử Tô, ngoan bảo chúng ta về nhà. Lý Thu Dung đứng ở sân cửa hô các nàng, Tiểu Bạch quả quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại hướng ba cái thanh niên trí thức nặng nề mà hừ một tiếng, liền đứng dậy đi rồi. Chính mình đi, còn không quên thúc dục tiểu Tử Tô. Tỉ tỉ đi mau, đừng lý kia ba cái tiểu yêu tinh. Tiểu Tử Tô, ba cái tiểu yêu tinh. Hảo gia hỏa, bọn họ còn có thể đương tiểu yêu tinh Tiểu bá vương quá để mắt bọn họ. Về đến nhà tiểu bạch quả liền bắt đầu cáo trạng. Bà ngoại thanh niên trí thức viện kia ba cái tiểu yêu tinh quá xấu rồi. Bọn họ lừa tì thì cá ăn. Bọn họ là người xấu. Lý Thu Dung cùng bạch thuật liếc nhau. Trong nhà này hai đứa nhỏ. Một cái thích ăn cá. Một cái ăn nị. Biết rõ tiểu tử tô ăn nị. Bọn họ còn muốn ăn cá. Không phải vì sùng tiểu bạch quả làm tiểu tử tô chịu ủy khuất. Chỉ là muốn nhìn một chút tiểu tử tô có thể nghẹn đến bao lâu. kết quả đâu nàng tình nguyện cùng người đổi đồ ăn ăn cũng không muốn nói ra tới. Lý Thu dung cùng Bạch Thuận cảm thấy không tốt sùng muội muội có thể, nhưng nếu là vì sùng muội muội liền vẫn luôn ủy khuất chính mình, vậy dạng không tốt lắm. Hai người bọn họ là không tán đồng. Cái này làm cho hai cái gia trưởng nói như thế nào? Bọn họ khẳng định sẽ không chủ động mở miệng thẳng đến đổi đồ ăn ăn bị chảo bao tiểu bạch quả hiểu lầm ba cái thanh niên trí thức là kẻ lừa đảo tiểu tử tô vẫn là không rên một tiếng lý thu dung cùng bạch thuật sốt cuộc nhìn không được sùng muội muội cũng muốn có cái hạn độ trước ái chính mình mới có thể ái người khác tựa như lần này tiểu tử tô ủy khuất chính mình tiểu bạch quả còn không biết tình kỳ thật sao chỉ cần tiểu tử tô nguyện ý mở miệng tiểu bạch quả cũng sẽ không cưỡng cầu tì tì bồi nàng ăn cá tiểu tử tô ủy khuất nói khó nghe điểm chính là nhận không cũng không hề tất yếu Thấy tiểu bạch quả còn thở phì phì, bạch thuật đem nàng kéo đến chính mình bên người, nhìn mắt cúi đầu không nói tiểu tử tô, hắn thế nàng giải thích. Đổi cá sự không trách ba cái thanh niên trí thức. Là nhà chúng ta mỗi ngày ăn cá từ tô ăn nị tưởng đổi loại khẩu vị. Tiểu bạch quả chấn kinh rồi, ăn cá còn có thể ăn nị. Ông ngoại nhất định là lừa cá ca cá, cá như vậy ăn ngon, như thế nào sẽ ăn nị. Nàng đầy mặt dấu chấm hỏi, trước tiên đi xem tiểu tử tô phản ứng, lại phát hiện tỷ tỷ lén lút đỏ lỗ tai cũng không có phản bác ông ngoại nói. Tiểu bài quả nhấp khóe miệng còn có điểm ngốc. Bài thuật lại nói, làm dâu trăm họ, liền tính là người một nhà cũng các có hỉ hào, không có khả năng mỗi người khẩu vị đều cùng ngươi giống nhau. Tựa như ngươi ba ba thích ăn rau thơm, ngươi ăn một lần đến rau thơm liền phun. Tỷ tỷ ngươi là ăn cá ăn nhiều tạm thời không muốn ăn cá. Nghe thấy cái này giải thích tiểu bạch quả lại nghĩ đến khó nghe rau thơm, tuy rằng nàng không muốn lấy rau thơm cùng cá tương đối, nhưng cái này cách nói so nói thẳng ăn mị càng dễ dàng tiếp thu một chút. Chỉ cần cùng nàng giảng đạo lý tiểu bạch quả cũng là điều giảng đạo lý cá. Từ tỷ tỉ vấn đề thượng nàng lại nghĩ tới ông ngoại bà ngoại, nàng nhỏ giọng hỏi ông ngoại cùng bà ngoại có phải hay không cũng ăn mịt. Cũng không muốn ăn cá. Trường 60 Mới vừa hỏi xong, liền thấy Lý Thu Dung cùng Bạch thuật đầy mặt bất đắc dĩ gật đầu, mỗi ngày ăn cá, không ngừng là tiểu tử tô một cái tiểu hài tử sẽ nị, hai cái đại nhân cũng không nghĩ mỗi ngày ăn. Nhưng trong nhà cái này tiểu nhân thích ăn, chỉ có thể mỗi ngày làm cá ăn. Cũng may nàng đã ý thức được vấn đề này. Chú ý tới ông ngoại bà ngoại biểu tình, tiểu bạch quả đại chịu đà kích cả người còn có điểm hốt hoảng nhìn bọn họ trong chốc lát lại cúi đầu chọc ngón tay đầu tuy rằng nàng đã minh bạch làm dâu trăm họ người với người khẩu vị không giống nhau nhưng đây là cá a trên đời này ăn ngon nhất đồ vật như thế nào có thể ăn mị đâu minh bạch là một chuyện tiếp thu lên là một chuyện khác muội muội không có việc gì tỷ tỷ bồi ngươi ăn cá tiểu tử tô thấy muội muội cảm xúc hạ xuống lập tức liền đau lòng thưởng cá là cái thứ tốt người khác muốn ăn còn ăn không được đâu nhà chúng ta có muội muội cái này chào cá tay thiện nghệ cho nên nhà chúng ta không thiếu cá ăn những người khác đều mau hâm mộ đã chết ai không biết thượng lâm đại đội chào cá người lợi hại nhất là ta muội muội tiểu bạch quả tuổi là tiểu nhưng nàng là thượng lâm đại đội nổi tiếng nhất chào cá tay thiện nghệ còn bị công xã lãnh đạo chính miệng thừa nhận quá rất nhiều đại nhân đều không bằng nàng không phải nói đại nhân cũng so ra kém nàng ở tiểu từ tô trong lòng muội muội chào cá là lợi hại nhất ba ba cũng so bất quá nàng ta không khổ sở có tỷ tỷ an ủi tiểu bạch quả trong lòng dễ chịu một chút tỷ tỷ bồi người ăn cá ta chỉ là mấy ngày nay tưởng thay đổi khẩu vị quá mấy ngày thì tốt rồi đến lúc đó chúng ta cùng nhau cá đốn đốn ăn cá không cần tiểu bạch quả lắc đầu lý thu dung cùng bạch thuật lén lút liếc nhau hảo gia hỏa đều đã nói khai tiểu từ tô còn nói muốn bồi muội muội ăn cá đứa nhỏ này cũng quá có hy sinh tinh thần chính mình rõ ràng không muốn ăn cá còn muốn hống muội muội liền sợ muội muội sẽ thương tâm ở tiểu từ tôi quan tâm dưới ánh mắt tiểu bạch quả xoa xoa cái mũi tì tì không cần bồi ta ăn cá ta cũng không muốn bồi ba ba ăn rau thơm nói là ăn cá ăn nị ở tiểu bạch quả trong lòng đã đem tì tì bồi nàng ăn cá bay lên đến làm nàng bồi lâm vĩnh thành ăn rau thơm nghĩ đến cái kia hình ảnh nàng liền buồn nôn rau thơm loại này xúu đồ vật liền không nên tồn tại đại khái ở tì tì bọn họ trong lòng cá loại đồ vật này cũng là không nên tồn tại các ngươi nếu là ăn nị vậy không ăn đi Nàng thanh âm thực nhẹ, đã tiếp nhận rồi bọn họ ăn cá ăn nị, có thể tưởng tượng đến chính mình cũng không có cá ăn, tiểu bạch quả cảm xúc liền càng hạ xuống. Cá cá liền như vậy điểm yêu thích cũng muốn bay đi. Nhưng cũng chỉ là hạ xuống nửa phút nàng đầu lại truyền khai. Tiểu bạch quả bắt lấy bạch thuật ống quần, hỏi ra chính mình tiếng lòng, có thể hay không như vậy, về sau liền làm một chút cá, đủ ta một người ăn là được. Các người không thích ăn cá, liền không cần bồi ta ăn, ta một người ăn cũng có thể đát. Bạch Thuật gật đầu đáp ứng rồi. Hành vậy thiếu làm điểm, không cho nàng ăn cá, nàng khả năng sẽ khóc. Bọn họ bổn ý cũng đều không phải là không cho nàng ăn cá, chỉ là muốn cho nàng học được lý giải người khác. Nàng không khóc không nháo, còn ở trong thời gian rất ngắn lý giải cũng tiếp thu, đã đủ tư cách. Bạch Thuật lại nói về sau nhà chúng ta liền ngươi một người ăn cá, ta có thể một người ăn. Tiểu Bạch quả dùng sức gật đầu. Đốn hạ Tiểu Bạch quả lại nghĩ đến ba cái thanh niên trí thức. Lần này là cá cá hiểu lầm bọn họ, nàng là một cái quang minh lỗi lạc cá mặn vậy lấy làm cá bồi thường bọn họ đi, dù sao cá cá một người cũng ăn không hết. Tiểu bạch quả thực mau liền nghĩ thông suốt, hôm nay mùa hè độn rất nhiều làm cá ta là tiểu hài từ lượng cơm ăn tiểu ta một người ăn không hết phóng lâu rồi sẽ hư rớt đến sang năm mùa hè ta còn có thể lại đi chào. Ăn không hết cá cầm đi cùng người khác đổi đồ vật đi, chúng ta phòng trước kia ba cái thanh niên trí thức rất muốn ăn cá ba cái thanh niên trí thức thích ăn cá là có thể đổi đồ vật đối tượng. Có thể, Lý Thu dung miệng đầy đáp ứng. Chúng ta lưu lại ngoan bảo muốn ăn cá, dư lại làm cá toàn bộ cùng nhân ra đổi đồ vật. Sang năm ta lại đi chào. Tiểu bạch quả vẫy vẫy tiểu nắm tay, lại mãn huyết sống lại ý chí chiến đấu sục sôi. ba cái thanh niên trí thức nguyên bản còn ở thấp thỏm bất an cá là lạc đồ ăn, là thứ tốt tuy rằng là tiểu tử tô chủ động tìm tới môn, nhưng vẫn có lừa gạt tiểu hài tử hiểm nghi. Lý Thu Dung đem hai đứa nhỏ mang đi, bọn họ này đốn cũng ăn được không mùi vị. Từ tô về nhà sẽ không bị đánh đi, hẳn là không thể nào. Khẳng định sẽ không, Lý Lão Sư là cái văn nhã người, Bạch Đại Phu cũng không giống cái đánh hài tử người. Đánh hài tử nhân gia liền dưỡng không ra tiểu bá vương. Ta đây liền an tâm rồi, bằng không liền thật xin lỗi từ tô. Bạch Đại Phu cùng Lý Lão Sư đối hài tử khá tốt ba cái thanh niên trí thức lại hàn huyên lên, bọn họ đi vào thượng lâm đại đội mấy tháng, đội thượng tiểu hài tử bọn họ còn nhận không được đầy đủ, nhưng trên cơ bản đều gặp qua. đội thượng có rất nhiều nhân gia coi trọng đối hài tử giáo dục bạch gia cũng là một trong số đó, trong nhà hai đứa nhỏ đều thực giảng đạo lý tiểu bá vương, tuy rằng một lòng muốn làm bá vương, nhưng cũng không phải cái vô cớ gây rối hùng hài tử. Liền lấy mùa hè chào cá sự tới nói, bị oan uổng, nàng cũng cực kỳ mà bình tĩnh, không khóc không nháo, không giải thích trực tiếp xuống nước chào cá chứng minh chính mình. Còn có hôm nay bắt được đến tiểu tử tô theo chân bọn họ đổi cá, nàng cũng không xảo không nháo, bình tĩnh mà theo chân bọn họ giảng đạo lý. Chỉ xem gia đình giáo dục liền biết Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật là người nào. Loại này thời điểm trốn tránh là vô dụng, bọn họ bị một cái tiểu hài tử so đi xuống hai lần, lần này không thể nhận tướng Lưu Nhược Nhiên vén tay áo, trước hết tỏ thái độ. Tiểu Bá Vương nói, chúng ta muốn ăn cá Hàn là tìm nhà nàng đại nhân đổi, không thể ăn tiểu hài tử đồ vật, ta cảm thấy còn rất có đạo lý. Liên tính lý lão sư cùng Bạch đại phu không muốn đổi, chúng ta cũng muốn nói lời xin lỗi, là chúng ta chịu không nổi dụ hoặc không nên ăn tiểu hài tử đồ vật. Kia kia chúng ta hôm nay đi thử thử." Trần Bảo Bình hỏi, "Buổi chiều đi, vẫn là hiện tại đi?" Lý vệ quốc nhìn về phía hai cái đồng bạn đốn hạ lại nói, nếu Lý lão sư nguyện ý cùng chúng ta đổi cá chúng ta lấy cái gì đồ vật đổi. Ta có một túi bánh quy có thể đổi, ta lấy cái gì đổi, như thế nào cái đổi pháp. Ba người dối giám tượng thương lượng trong chốc lát vẫn là quyết định giữa trưa đi Bạch Gia, bọn họ nói động liền động lấy cái rổ mang lên đồ vật liền ra cửa. Thanh niên trí thức điểm cùng Bạch Gia Ly đến gần, hai phút liền đến. Lý vệ quốc gõ vang lên bạch gia viện môn, bạch thuật làm cho bọn họ vào nhà. Bọn họ ba cái biểu tình còn cực kỳ mất tự nhiên, rốt cuộc là tuổi trẻ, da mặt cũng mỏng, ăn tiểu hài từ cá, ba người ở đối mặt tiểu hài từ gia trưởng khi, khó tránh khỏi sẽ trột dạ. Vào phòng, bạch thuật nói, bên kia có ghế các ngươi chính mình ngồi. Lưu nhược nhiên sung phong, đỉnh bạch thuật tầm mắt nàng căng ra đầu nói, bạch đại phu chúng ta tưởng cùng nhà các ngươi đổi điểm cá. Có thể chứ, đổi cá, bạch thuật hỏi. Đúng vậy, đổi cá. Lưu nhược nhiên gật gật đầu. Các ngươi chờ một chút, hài từ bà ngoại cùng các ngươi đổi. bạch thuật sảng khoái mà đáp ứng rồi, ba cái thanh niên trí thức trong mắt bộc phát ra một trận kinh hỉ. Đa tạ bạch đại phu cùng Lý Lão Sư. tiểu bạch quả ở bên trong trong phòng, nàng ghé vào khung cửa thượng nhìn bọn họ. Các ngươi tới này phòng. Cá ở chỗ này ba cái thanh niên trí thức còn rất có hành động lực nàng mới cùng ông ngoại bà ngoại nói tốt đổi cá, bà ngoại liền ở sửa sang lại nhà bọn họ làm cá còn không có làm xong, ba cái thanh niên trí thức liền tới cửa. Trong nhà cá tất cả đều là tiểu bạch quả chiến quả. Bài thuật riêng mua 4 cái đại ung trang làm cá, 4 cái đại ung toàn chứa đầy, vì phòng ẩm, hắn ở ung đế thả vôi, ở vôi thượng phô mấy tầng báo chí, làm cá đặt ở báo chí thượng lại đem cái nắp cái khẩn thật có thể phóng thật lâu. ba cái thanh niên trí thức đi vào 4 cái ung trước Lý Thu Dung còn ở sửa sang lại làm cá, bốn cái ung đều đem cái nắp phạch trần nhìn đến ung tràn đầy làm cá, bọn họ đều mau chảy nước miếng. Bọn họ thường trộm một con tiểu bá vương về nhà dưỡng, xin hỏi phạm pháp sao? Lý Thu Dung lưu ý đến bọn họ ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Các ngươi thường đổi nhiều ít, Lý Lão Sư ta có thể hay không cùng nhà các ngươi nhiều đổi điểm làm cá. Lưu Nhược Nhiên nhớ tới chính mình ở trong thành thân nhân. Ta thường đổi điểm làm cá gửi về nhà. Trong thành mua bất cứ thứ gì đều phải phiếu, không thể so ở nông thôn chỉ cần chính mình vứt được đến, người liền có đến ăn, Lưu Nhược Nhiên cũng tưởng đưa điểm cá cấp trong nhà cải thiện một chút thức ăn. Lý Vệ Quốc cùng Trần Bảo Bình cũng tâm động, bọn họ ba cái gia đình điều kiện đều không tồi, trong nhà thường xuyên cho bọn hắn gửi đồ vật, bọn họ còn không có gửi quá đồ vật về nhà, gửi điểm làm cá liền không tồi. Lý Thu Dung có thể tưởng đổi nhiều ít đều có bốn cái đại ung mỗi cái đều trang đến tràn đầy tiểu bạch quả một cái tiểu hài tử có thể ăn nhiều ít lưu nửa ung nàng đều ăn không hết dư lại ca có thể đổi cấp ba cái thanh niên trí thức còn có thể lưu một ít tháng chạp cùng nhân gia đổi xương sườn cấp hai đứa nhỏ hào hào mà bổ một bổ bọn họ mang đến đồ vật không nhiều lắm lý thu dung chính mình phòng trừng một chút giá hàng cũng không có cho bọn hắn đổi quá nhiều đại khái có thể ăn tam đốn bộ dáng ngày hôm sau ba người lại tới nữa lần này là lấy tiền cùng phiếu đổi Lấy tiền đổi đồ vật ở lập tức không bị cho phép, nhưng mọi người đều là cùng phạm tội, ai cũng sẽ không ngốc đến nói ra đi, lại là ở bạch ra Gia làm giao dịch, sẽ không có người ngoài biết trận này giao dịch im ắng mà tiến hành. Tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả đều không ở hiện trường, sợ tiểu hài từ cùng nhân ra loạn giảng Đổi cá được đến tiền, Lý Thu Dung đơn độc đặt ở một bên, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, này đó cá là từ nhỏ bạch quả trong miệng moi ra tới, là phải cho hài từ tiền. Ban đêm, nàng cùng bạch thuật nói. Ta nghe tiểu cập nói bọn họ hai vợ chồng cấp hai đứa nhỏ tích góp một chút tiền riêng, chờ hai đứa nhỏ lớn một chút để lại cho các nàng đi học dùng. Đổi cá tiền hai đứa nhỏ như thế nào phân phối? Chúng ta đừng động làm tiểu cập bọn họ nhọc lòng đi thôi. Cá là ngoan bảo trào. Xem tiểu cập nói như thế nào đi. Lý thu dùng ý tứ là cá là tiểu bạch quả trào, này đó tiền cũng là nàng lao động thành quả nếu muốn phân cho tiểu tử tô tự hồ đối nàng thực không công bằng. Nhưng tiểu tử tôi như vậy đau muội muội phân đến quá thanh lại thương cảm tình. bạch thuật không nghĩ nhúng tay, làm bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành đau đầu đi thôi. Chờ bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành về nhà, liền gặp phải như vậy một nan đề. Tiểu khuê nữ có thể kiếm tiền, tìm muội hai người bần phú tranh lệch lại muốn kéo ra. Trừ bỏ tiểu bạch quả sinh ra năm ấy, lúc sau Lâm Vĩnh Thành chạy đường dài kiếm lời chút màu xám thu vào chính bọn họ lưu lại một bộ phận, một khác bộ phận cấp hai cái nữ nhi đương tiền riêng bần phú tranh lệch vẫn như cũ ở nhưng con số đẹp nhiều hiện tại tiểu khuê nữ có thể kiếm tiền đại khuê nữ tiền còn không có tăng trưởng lý thu dung dối dám vấn đề ở bài cập cùng lâm vĩnh thành nơi này không thành vấn đề cha mẹ kiếm nguyện ý phân là bọn họ sự tiểu bạch quả kiếm nên về tiểu bạch quả phân cho tiểu tử tô liền không công bằng bọn họ dối dám chính là bần phú tranh lệch chương 61, tiểu bạch quả còn không biết chính mình có thể kiếm tiền chinh Lần đầu tiên đổi cá, Lý Thu Dung riêng nhiều cho ba cái thanh niên trí thức lần này là đánh giá bình thường giao dịch có trao đổi kinh nghiệm, về sau cũng không cần lo lắng. Mùa đông tới, mỗi năm một lần giết heo hoạt động lại bắt đầu. Tiểu bạch quả đi theo người nhà đi sân phơi lúa ăn đốn giết heo cơm thực mau, liền chờ đến đội thượng nhà khác giết heo còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, nàng thích xem người giết heo thích nhìn đến một đầu heo tất cả đều là thịt thịt tuy rằng không phải chính mình ra quá xem qua nghiện cũng hảo a Năm nay bạch gia có thể đổi thịt đồ vật lại nhiều giống nhau làm cá. Ở cái này khuyết thiếu vật tư nhiên đại, thịt là cực kỳ chân quý, ngày thường ăn không nổi thịt, nhà mình giết heo cũng chỉ có thể ăn no nê hai đốn, dư lại cầm đi đổi tiền hoặc là làm thành thịt khô ăn Tết trên cơ bản không thịt ăn cũng luyến tiếc cho người ta ăn, chỉ biết làm thịt đồ ăn giáp mặt từ công trình. Khách nhân tới trong nhà chúc Tết chiêu đãi khách nhân khi có cái đồ ăn trong chén phóng mấy khối thịt muốn đặt ở trên cùng, thoạt nhìn có thịt đồ ăn có mặt mũi. Cơ hồ mọi nhà đều là như thế này, người trong nhà sẽ không động mấy khối thịt khách nhân cũng thức thời sẽ không động chiếc đũa. Mấy khối thịt từ đại niên mùng một phóng tới nguyên tiêu mới có thể ăn. Sĩ diện việc này từ cổ chí kim cũng chưa biến quá. Nếu có cái cá chính là hai cái món ăn mặn liền càng có mặt mũi. Tới gần ăn tết bạch ra làm cá liền rất được hoan nghênh, hơn nữa nhà bọn họ thích xương sườn, vậy càng tốt làm lấy hai ba điều xương sườn đi nhà bọn họ đổi làm cá. Sương sườn nhiều, cũng hạnh phúc tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả. Năm mặt nửa tháng, bạch ra mỗi ngày ăn sương sườn, các loại cách làm làm hai đứa nhỏ chăm ăn không nị, Lý Thu Dung còn tạc chút sương sườn cho các nàng đương đồ ăn vặt ăn, liền càng hạnh phúc. Tiểu tử tô ăn đến đầy miệng là ru tóm được tiểu bạch quả chính là một đốn mảnh khen. muội muội lợi hại nhất, năm nay nhà chúng ta có ăn không hết sương sườn. Đều là muội muội công lao, khen xong muội muội tiểu tử tô lại nhìn về phía Lý thu dung bà ngoại cũng rất lợi hại cá là muội muội chào làm cá là bà ngoại phơi nhà chúng ta có bà ngoại cùng muội muội liền không lo không thịt ăn sang năm ta chào càng nhiều cá tiểu bạch quả buông lời nói hùng hồn sang năm phơi càng nhiều làm cá ta phải cho bà ngoại hỗ trợ khẳng định so năm nay nhiều năm nay mùa hè bọn họ cũng không muốn ăn cá nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình mỗi ngày ăn hiện tại liền không cần những người khác không thích ăn cá tiểu bạch quả một người có thể ăn nhiều ít Tiểu bạch quả nghiêng đầu ở tính toán. Năm này tích góp hạ bốn ung làm cá, sang năm nhà bọn họ ung liền không đủ dùng. Kia sang năm muốn nhiều ít cái ung. Tiểu bạch quả đặng đặng đặng mà chạy đi tìm Lâm Vĩnh Thành, nàng chớp một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Bà bà chúng ta đi nhiều mua mấy cái ung đi, trang làm cá ung không đủ dùng. Người tưởng mua mấy cái. Lâm Vĩnh Thành nhàn nhạt mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Mua mua sáu cái. Tiểu bạch quả thử hỏi tầm mắt còn dừng ở lâm vĩnh thành trên mặt muốn nhìn một chút hắn phản ứng nếu hắn không đáp ứng nàng lại giảm hai cái ít nhất còn muốn mua bốn cái ung đương nhiên nếu có thể mua sáu cái liền càng tốt trong nhà nguyên lai có bốn cái lại mua sáu cái tổng cộng là nhiều ít cái mười cái nha người đã sẽ tính toán có thể đi đi học người xấu ba ba người lừa dối ta tiểu bạch quả nháy mắt mở to hai mắt nhìn nàng có điểm sinh khí hung hăng mà dẫm hắn một chân ta mới không cần đi học Lâm Vĩnh Thành ăn mặc thật dày dày bông, bị dẫm một chân cũng không đau tiểu Bạch quả dẫm người liền muốn chạy còn không có chạy ra đi đã bị Lâm Vĩnh Thành bắt được. Ngươi cho ta trở về, Ngươi buông ta ra tiểu Bạch quả dẫy rụa hai hạ kết quả không tránh thoát. Không mua liền không mua sao ta tìm ông ngoại mua còn không được sao. Sở dĩ tìm ba ba mua chính là tồn mua hai cái tâm tư. Hắn không muốn liền tính, không được hiện tại nói không phải mua ông vấn đề là đi học vấn đề. Tiểu bài quả không nói, quay đầu đi không xem hắn. Lâm Vĩnh Thành lại nói tiểu hài tử nào có không đi học. Không đi học ngươi muốn làm sao, ngươi muốn làm thất học sao. Vẫn là đi trồng trò sao, đi uống gió Tây Bắc, liên tiếp vấn đề tạp xuống dưới. Kỳ thật đi, Lâm Vĩnh Thành cũng không phải làm nàng còn tuổi nhỏ liền đi đọc sách chỉ là đứa nhỏ này đã có ghét học dấu hiệu, bọn họ một nhà sáu khẩu, bốn cái đại nhân đều là cái này niên đại cao tài sinh, bảy tuổi tiểu tử tô cũng là cái tiểu học bá, như thế nào ra cái khác loại. Có vấn đề, nhất định phải sửa đúng, không đọc sách sao được, tiểu hài tử nhất định phải ái học tập, tiểu bài quả đúng lý hợp tình, so Lâm Vĩnh Thành còn lớn tiếng, ta có thể chào cá. Mùa đông đâu, mùa đông có làm cá. Hắn còn chỉ không được nàng, đứa nhỏ này đầu không ngu ngốc nàng chính là lười, biết đọc sách vất vả cho nên không muốn đọc sách liền nghe người ta bối thư đều không muốn có điểm thiếu tấu. Lâm Vĩnh Thành lại nói, ngươi nhìn xem nhà chúng ta, ba ba mụ mụ ở huyện Thành đi làm ông ngoại ở vệ sinh sở đương đại phu, ba ngoại ở trường học đương lão sư tử tô cũng muốn đọc sách chỉ có người ăn không ngồi rồi. Ngươi cảm thấy như vậy đúng không? Ngươi muốn tìm điểm sự tình làm? Ta không, ta còn không đến năm tuổi ngươi cho rằng năm tuổi còn nhỏ, tỷ tỷ ngươi ba tuổi liền đi theo ông ngoại bối y thư, còn đi theo bà ngoại biết chữ tính toán. năm tuổi đã là cái đại hài tử, tiểu bạch quả không hé răng. tỷ tỷ là cái thật tiểu hài tử, đại nhân làm nàng học cái gì, nàng đi học cái gì từ ba tuổi nhiều liền bắt đầu học tập. tỷ tỷ là cái thực nỗ lực tiểu hài tử, nhưng nàng là cá mặn tinh nha, ngẫu nhiên nỗ lực một lần có thể, như thế nào có thể mỗi ngày nỗ lực? kia không phù hợp nàng cá mặn tinh thân phận cấp cá mặn tinh mất mặt. Không thể, đánh chết đều không thể. Cha con hai người rằng có không dưới, lúc này tiểu liễu diệp đi vào bạch ra, nàng ăn mặc hồng đế bạch hoa tân áo bông cười đến cùng cái tiểu thái dương giống nhau sán lạn. Vẫn là lão lệ thường, mang theo một chậu heo huyết lại đây. Buồn heo huyết nàng tiến đến lâm vĩnh thành bên người điểm điểm mà hô thanh tam thúc. Lúc sau lại nhìn về phía tiểu bạch quả, ngoan bảo muội muội tới tìm từ tô chơi. Lâm vĩnh thành đối nàng cười cười, không phải đát. Tiểu liễu diệp vỗ vỗ trên người tân áo bông, cười nói, ta ba ba đem ra ra cái đó, làm ta kêu tam thúc mang hai cái muội muội đi nhà ta ăn cơm. Tiểu Bạch quả ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, lâm lão đầu đi nhà nàng đáng giá cao hứng sao. Nàng hoang mang viết ở trên mặt, lâm vĩnh thành liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết nàng nội tâm suy nghĩ, hắn mở ra bàn tay to ở nàng trên đầu xoa nhẹ hai hạ. Không phải thượng lâm đại đội ra ra, là huyện thành ra ra. Chính là lâm vĩnh nghiệp sư phụ cái kia lão đồ tể. Lâm vĩnh nghiệp người này tương đối thật sự, không có gì tâm địa gian rào, ở lâm lão đầu nơi đó không có được đến quá một cái sắc mặt tốt, càng không có được đến quá tình thương của cha cùng phụ thân khẳng định từ bái sư về sau, lão đồ tể đối hắn hảo một chút, hắn liền đối sư phụ hảo hai điểm. Thường xuyên qua lại, thầy trò cảm tình không ngừng thăng ôn. Ở sư phụ trên người, lâm vĩnh nghiệp được đến chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn sư phụ lại không có con cái, lúc tuổi già thu cái đồ để đem hắn trở thành thân cha đi hiếu thuận, hắn cũng sẽ không bạc đãi Lâm Vĩnh Nghiệp, tên là thầy trò, kỳ thật đã là phụ tử tình. Lâm Vĩnh Nghiệp nhi nữ đều là trực tiếp kêu hắn ra ra. Tiểu Bạch Quả bắt đầu tò mỏ, từ đâu ra trong thành gia gia? Tiểu Liễu Diệp nói, chính là trong thành gia gia a, ta ba ba tiếp hắn tới trong nhà ăn Tết. Đây là gia gia cho ta mua tân áo bông, đẹp hay không đẹp? Nàng lại vỗ vỗ tân áo bông, đẹp Tiểu bài quả thực thức thời, lập tức liền bắt đầu khen. Tần áo bông đẹp, Liễu Diệp thị thì càng đẹp mắt, đẹp người mặc gì cũng đẹp. Ngoan bảo muội muội cũng đẹp. Tiểu Liễu Diệp cười cong mặt mày. Lâm Vĩnh Thành nghĩ tới Lâm lão đầu, phân ra về sau, Lâm Vĩnh Nghiệp một nhà sinh hoạt rực rỡ, cũng che lại nhà mới, Lâm Vĩnh gia còn tại chỗ đạp bộ. Trưởng tử không tiền đồ, hai cái có tiền đồ nhi tử một cái nhận sư phụ đương cha, một cái khác đem nhạc phụ trở thành cha tới hiếu thuận, Lâm lão đầu thật đúng là đáng thương nha. Lâm Vĩnh Nghiệp tiếp sư phụ về nhà ăn Tết, Lâm lão đầu khẳng định sẽ tức chết. Ngươi đi chơi đi, trễ chút tam thúc mang hai cái muội muội qua đi. Ta đi tìm Từ Tô muội muội." Tiểu Liễu Diệp liền khai lưu. Lưu lại Lâm Vĩnh Thành tiếp tục liền huấn tiểu Bạch Quả, hắn miệng đều nói làm, này tiểu thí hài vẫn là không rên một tiếng, thế tất đem ghét học hành vi tiến hành rốt cuộc. Lâm Vĩnh Thành thưởng tấu nàng, lại không hạ thủ được. Cầu hỏi nên như thế nào đối phó ghét học nhi đồng? Hắn không kinh nghiệm a. Tháng chạp trời tối đến sớm, vừa đến 5 giờ, sắc trời bắt đầu tối tăng. Lâm Vĩnh Thành mang theo hai cái nữ nhi cùng tiểu chất nữ đi Lâm Vĩnh nghiệp ra. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Vĩnh nghiệp sư phụ trần lão đầu trần lão đầu thực gầy, trên mặt hắn có nói sẹo ánh mắt thập phần sắc bén, có vẻ có vài phần hung tướng. Thân cha liền tại bên người tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả cũng không mang theo sợ. Còn không phải là cái hung lão nhân sao, hắn chính là hung một chút khẳng định không có ba ba lợi hại. Trần lão đầu ánh mắt sệt qua bọn họ cha con ba người, mới đối lâm vĩnh thành cười cười trên mặt kia nói sẹo đi theo động thoạt nhìn liền càng dọa người. ngươi chính là lão tam, ta nghe lão nhị nói qua ngươi, nói ngươi giúp qua hắn rất nhiều. Trần bá bá ta là lão tam lâm vĩnh thành ta cũng nghe nhị ca nói lên qua trần bá bá, nói ngươi giúp hắn rất nhiều. Lâm vĩnh thành đối hắn cũng khách khách khí khí, khách khí xong, hắn lại đem hai đứa nhỏ kéo qua tới gọi người. Hai đứa nhỏ cũng không mang theo khiếp, hàn huyên vài câu, không khí bắt đầu biến hảo, lúc này Lâm Đại Hải liền khóc lóc tìm tới môn. Nhị thúc tam thúc các ngươi mau về nhà nhìn xem ra ra đi. Ra ra ngã xuống các ngươi mau đi xem một chút đi. Lâm Vĩnh Thành cùng Lâm Vĩnh nghiệp liếc nhau, bọn họ trong lòng đều minh bạch khẳng định là Trần Lão Đầu đã đến kích thích đến Lâm Lão Đầu thân nhi tử mà kệ hắn cái này thân cha còn đem người khác trở thành cha giống nhau hiếu thuận, hắn trong lòng có thể dễ chịu. Phía trước là Lâm Vĩnh nghiệp người một nhà luôn chạy huyện thành, bọn họ đối trần lão đầu lại hảo, Lâm lão đầu cũng nhìn không tới, nhiều nhất ở trong lòng toan một chút ngoài miệng mắng vài câu. Nhìn không tới có thể lừa mình dối người, đem người tiếp về nhà ăn Tết chính là một chuyện khác. Thân cha còn sống, Lâm Vĩnh nghiệp cái này bất hiếu tử liền đem người khác tôn sùng là cha, đem hắn đặt chỗ nào. Hắn về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người? Thượng Lâm đại đội các thôn dân nên như thế nào chê cười hắn? Lâm lão đầu vốn dĩ liền chết sĩ diện, hắn có thể tiếp thu liền gặp quỷ. Sớm tại mấy năm trước hắn liền trông quá phong, thân thể trạng huống xa không bằng trước kia, hiện tại lại bị khí một lần, trực tiếp té xỉu tình huống liền tệ hơn. Lâm vĩnh thành giao đãi hai đứa nhỏ, các ngươi đừng chạy loạn, liền ngốc tại nhị bá trong nhà. Ba ba đi ra ngoài có chút việc, đợi lát nữa liền trở về. Sư phụ ta qua đi nhìn xem. Lâm Vĩnh nghiệp đối Trần Lão đầu nói một câu, lại hướng về phía phòng bếp hô thanh tức phụ ta đi tranh Lâm Vĩnh ra nơi đó nhìn xem tình huống. Đợi lát nữa cơm hảo các ngươi trước ăn cơm, không cần chờ ta cùng Lão Tam. Lâm Vĩnh thành không nghĩ mang hài tử đi, Lâm Vĩnh nghiệp cũng không nghĩ mang hài tử. Chờ bọn họ đi vào Lâm gia nơi đó, thần sắc đi theo trở nên ngưng trọng. Lâm Lão đầu xanh cả mặt vừa thấy liền biết tình huống không ổn. Huynh đệ hai người trong lòng đều hiểu rõ. Lão nhân này một kiếp đại khái là không qua được. Chương 62. Lâm lão đầu bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trên giường, Lâm lão thái ngồi ở mép giường bên cạnh rơi lệ, trong miệng còn lẩm bẩm mà mắng chửi người, Lâm Vĩnh Gia ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Lâm Vĩnh Thành cùng Lâm Vĩnh Nghiệp vào cửa sau, còn không có tới kịp mở miệng, Lâm lão thái liền nhào lên tới xé đánh Lâm Vĩnh Nghiệp. Ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi chính là cái súc sinh. Phóng chính mình thân cha không hiếu thuận, chính mình đi bên ngoài nhặt cái cha lãnh về nhà còn đem ngươi thân cha khí đổ ta như thế nào sinh ngươi cái này xúc sinh. Ngã xuống người như thế nào không phải ngươi A. Lâm Lão Thái là thật sự hận độc Lâm Vĩnh Nghiệp, nếu có thể lựa chọn nói, nàng thà rằng hạ nhân là Lâm Vĩnh Nghiệp mà phi Lâm Lão Đầu. Hiện tại Lâm Lão Đầu nằm ở trên giường thoạt nhìn liền không tốt lắm, Lâm Vĩnh Nghiệp vẫn sống nhảy loạn nhảy còn chạy tới xem náo nhiệt ngươi nói nàng có tức hay không lâm lão thai mắng cái không ngừng. Năm đó sinh hạ ngươi, ngươi liền nửa chết nửa sống, ngươi như thế nào liền bất tử a Ngươi đã chết liền không như vậy nhiều phá sự, lần lượt khí cha ngươi, không đem chúng ta tức chết ngươi liền không hài lòng phải không? Ngươi hiện tại là lãnh cái cha về nhà, lần sau có phải hay không yếu lĩnh cái nương đã trở lại? Cha ngươi nếu là cái có tốt xấu, ngươi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi chính là cái hư loại. Lâm Vĩnh nghiệp biểu tình còn vài phần hoảng hốt, hắn là hận lâm lão đầu cùng lâm lão thái bất công, lại cũng không hy vọng bọn họ đi tìm chết, lại có lâm lão thái tiếng mắng xoay quanh ở bên tai, ngay cả chính hắn đều cảm thấy lâm lão đầu là hắn hại thành như vậy, hắn chính là đầu sỏ gây tội. Hắn ngơ ngác trên mặt đất đứng ở nơi đó, tùy ý lâm lão thái đánh chửi. Lâm Vĩnh gia nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không có hỗ trợ ý tứ. Lão nhị gia nhật tử hào quá. Hắn vẫn như cũ quá đến không tốt lại hai lần ở quảng thượng bị chạy về ra, đã sớm không có ý chí chiến đấu, cả người đều đổi. Hắn đã nhận mệnh, hắn khả năng chính là trồng trọt mệnh, đời này chú định không thể cùng hai cái đệ đệ giống nhau vào thành đương công nhân, tiếp thu hiện thực liền rất không sao cả. Lão nhị quá đến như vậy hào, bị lâm lão thái đánh một đốn cũng không có việc gì sao. Quá đến không người tốt bị đánh. Hắn có lẽ sẽ kéo cái giá quá đến người tốt bị đánh, vậy thực xin lỗi, Lâm Vĩnh gia ước gì Lâm Vĩnh nghiệp bị đánh chết. Lâm Vĩnh gia không có khuyên can ý tứ hiện trường một người khác Lâm Vĩnh thành cũng không nhúc nhích, Lâm lão thay đang ở nổi nóng, hắn khẳng định sẽ không khuyên can, vốn dĩ liền không liên quan chính mình sự hắn đi khuyên can đem hỏa dẫn tới chính mình trên người sao. Hắn không vĩ đại đến hy sinh chính mình cứu vớt Lâm Vĩnh nghiệp. Còn không phải là đánh một đốn sao. Đánh một đốn cũng sẽ không chết, làm nàng phát tiết một chút đi, để tránh hai cái đều đã chết. Lâm lão đầu nằm ở trên giường sắp chết, lâm vĩnh thành vẻ mặt lạnh nhạt trong mắt không có nửa điểm quan tâm tựa như lần trước lâm lão đầu trúng gió nằm viện, hắn cũng cùng cái người ngoài cuộc giống nhau. Lâm lão thái đối với lâm vĩnh nghiệp vừa đánh vừa mắng, trên mặt hắn bỗng nhiên đau xót. T. Lâm vĩnh nghiệp sờ soạn mặt trên tay liền có vết máu, lại xem lâm lão thái đen tuyển móng tay, hắn nhẫn đến đủ lâu còn muốn đánh tới khi nào ngắm mắt trong phòng hai cái huynh đệ, hai người cũng chưa xem bọn họ. Đủ rồi, Lâm Vĩnh Nghiệp rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một phen kiểm trụ Lâm lão thái đôi tay, giết bốn năm heo, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không phải không hề tiến bộ, hắn lấy đôi mắt chừng, liền lộ ra vài phần sát khí. Lâm lão thái run run môi, rốt cuộc là không dám lại mắng. Đôi tay bị gông cùng xiềng xích trụ cũng vô pháp đánh người. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Lâm Vĩnh Thành quay đầu nhìn lại đây, hướng Lâm Vĩnh Nghiệp nhướng mày, không tồi sao, lão nhị rốt cuộc kiên cường đi lên. Lâm Vĩnh Nghiệp thật sâu mà hít vào một hơi, mới nói ta cha cái này tình huống tổng không thể phóng mặc kệ đi. Lập tức đưa đi bệnh viện để tránh chậm trễ. So với lạnh nhạt Lâm Vĩnh Thành, Lâm Vĩnh Nghiệp đối Lâm lão đầu hận về hận, nhưng trung quy ôm có vài phần cảm tình, hắn vẫn là không nghĩ nhìn Lâm lão đầu như vậy đã chết. Lâm Vĩnh Thành nói, Lâm Vĩnh Gia nói như thế nào? Lâm Vĩnh Gia không hé răng, trầm mặc ước chừng hơn phân nửa phút, lão nhân đại khái là chịu không nổi này một quan, đưa đến bệnh viện cũng là lãng phí tiền, hắn ngắm lâm lão thái liếc mắt một cái, lại nhìn xem hai cái đệ đệ, bọn họ ba cái ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, đều đang đợi hắn tỏ thái độ. Loại này thời điểm, hắn có thể thế nào? Liền tính hắn không nghĩ lãng phí tiền cũng không thể nói ra. Đương nhiên, cũng có thể hắn nói ra, hai cái đệ đệ cũng sẽ không nghe hắn. Chính là như vậy đồ phá hoại, hắn cái này ca ca đưng, một chút uy nghiêm cũng không có, hai cái đệ đệ một cái so một cái phản nghịch đều không đem hắn để vào mắt. Vậy đưa bệnh viện đi. Lâm Vĩnh gia gật đầu đáp ứng rồi. Lâm Vĩnh nghiệp nói, còn cùng lần trước giống nhau tiền thuốc men chúng ta tam gia bình quán, chiếu cố lão nhân cũng là một nhà luân một ngày. Vậy nắm chặt thời gian, sớm một chút đem người đưa vào bệnh viện Tết nhất có thể sớm một ngày chữa khỏi liền không cần ở bệnh viện ăn Tết. Đây là lần thứ hai, lâm lão đầu mỗi lần ngã xuống đều chọn ở năm mặt mấy ngày nay. Lần trước tốt xấu không ở bệnh viện ăn Tết lần này, y hắn xem có điểm huyền. Vẫn là muốn làm hết sức tổng không thể phóng lâm lão đầu mà kể. Lâm Vĩnh ra nói, lão nhị, ngươi đi mượn xe bỏ đi. ngươi như thế nào không đi? Lâm Vĩnh nghiệp lập tức chừng mắt nhìn trở về. Hắn lại sờ soạn chống chân túi. Ta trên người không mang tiền ta phải về nhà lấy tiền. ngươi đi mượn xe bò thuận tiện về nhà lấy tiền không phải giống nhau sao. ngươi nói như vậy ta liền không nghĩ đi. Lâm Vĩnh nghiệp vẫn là không quen nhìn Lâm Vĩnh gia Chẳng sợ Lâm Vĩnh gia đã bỏ không đứng dậy tích 30 năm oán khí. Làm hắn nghe Lâm Vĩnh gia nói đó là không có khả năng. Nói nữa Lão Tam cũng ở như thế nào không phân phó Lão Tam. Hắn nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành. Lão Tam, ngươi mang tiền sao? Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu. Mang theo, Lâm Vĩnh Nghiệp nói tiền thuốc men ngươi trước lót thượng quay đầu lại chúng ta lại đưa cho ngươi. Hành, đi trước mượn xe bò đi. Làm lão nhị đi mượn xe bò. Lâm Vĩnh Nghiệp xem Lâm Vĩnh Gia không vừa mắt, Lâm Vĩnh Gia đồng dạng khó chịu hắn, nhìn Lâm Vĩnh Nghiệp sắc mặt, hắn liền bắt đầu cấp Lâm Vĩnh Nghiệp chát dao nhỏ. Ta cha có thể ngã xuống, còn không phải bị ngươi khí ra tới. Ta sợ ta cha đột nhiên tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn đến ngươi, đến lúc đó lại bị khí đổ làm sao bây giờ. Nói đến điểm này, Lâm Vĩnh nghiệp lại có điểm thiếu tự tin. Hắn cũng không nghĩ gánh vác bất hiếu tử chi danh, Lâm lão đầu sự, hắn là thoát không được can hệ. Lâm Vĩnh nghiệp ánh mắt hơi trầm xuống, không rên một tiếng mà đi rồi. Lâm Vĩnh thành vẫn như cũ bình tĩnh, dường như khí đảo người không phải hắn thân cha giống nhau. kia lạnh nhạt biểu tình rơi xuống Lâm lão thái trong mắt, nàng liền tức giận đến đấm đùi. Này hai cái bất hiếu tử, một cái so một cái làm giận, một cái đem lâm lão đầu tức giận đến chết khiếp, một cái khác đối lâm lão đầu thân thể trạng huống thở ơ. Hai cái đều không phải thứ tốt, lão tam, ngươi có phải hay không ước gì cha ngươi lập tức liền chết. Ngươi đây là cái gì biểu tình, cha ngươi đều thành như vậy, ngươi liền một chút đều không nóng nảy sao. Lâm Vĩnh gia không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn Lâm Vĩnh thành. Ngươi lời này liền có ý tứ ta cấp có ích lợi gì. Chẳng lẽ ta sốt ruột lão nhân liền sẽ tỉnh lại. Lâm Vĩnh Thành khóe môi một phiết căn bản không để trong lòng. Người gấp đến độ muốn chết cũng không thấy lão nhân có phản ứng a ta quính lên hắn là có thể bỏ dậy. Nói cái gì thí lời nói đâu. Đường hắn là linh đan rượu dược đâu. Hắn một chút đều không vội, liền tính lâm lão đầu hiện tại tắt thở, hắn cũng sẽ không cấp. Tình cảm thứ này nhất chịu không nổi tiêu hao Huống chi hắn cùng Lâm lão đầu vốn dĩ liền không có nhiều ít tình cảm, đối Lâm lão thái cũng là giống nhau, hắn không phải Lâm Vĩnh Nghiệp đối bọn họ lại ái lại hận, hắn chỉ nguyện ý kết thúc chính mình nghĩa vụ, cảm tình gì đó cũng đừng trông cậy vào. Lâm lão thái liền khóc lóc mắng Lâm Vĩnh Thành: "Ngươi cũng là cái tiểu xúc sinh ta như thế nào sinh các ngươi à, ta thật là mệnh khổ, sinh tiểu xúc sinh một cái không bằng một cái." "Lão nhân ngươi nhưng đừng chết a, ngươi nếu là đã chết ta sẽ bị này hai cái tiểu xúc sinh cấp tức chết, ngươi muốn chịu đựng a?" lâm lão thay khóc tiếng mắng truyền tới ngoài phòng, mấy cái tiểu hài tử cũng không dám hé răng. lâm liễu nha biểu tình rất là cổ quái. Gia Gia hẳn là có thể nhịn qua này một quan đi. Đời trước Gia Gia không có trúng gió, 4 năm trước hắn trúng gió tuy rằng để lại di chứng, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Hôm nay chỉ là bị điểm khí, không đến mức bị tức chết đi. Đời trước thẳng đến nàng chết Gia Gia còn sống, đời này hẳn là sẽ không mất sớm. Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương đầy mặt lo lắng, Lâm Lão Đầu sùng ái nhất này hai đứa nhỏ, bọn họ hai cái đối Lâm Lão Đầu cảm tình cũng là sâu nhất, bọn họ liền sợ Lâm Lão Đầu bị thức chết. Trong phòng, Lâm Lão thái phòng ở Lâm Lão Đầu trên người khóc, một bên khóc một bên đẩy hắn. Lão nhân, ngươi mở to mắt nhìn xem ta, ngươi còn không có sống, này tiểu xúc sinh trong mắt liền không có ngươi. Ngươi phải đi ta làm sao bây giờ a? Ngươi mau tỉnh lại a! Lâm Lão Đầu chậm rãi mở bừng mắt. Lâm lão thái kinh thanh nói, lão nhân, ngươi tỉnh Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi đừng vội, chúng ta lập tức liền đi bệnh viện. Lâm lão đầu cặp kia vẫn đục lão mắt liếc hạ lâm lão thái, mới chuyển động cứng đờ cổ ở trong phòng siêu tầm những người khác thân ảnh, cuối cùng tầm mắt dừng ở lâm vĩnh thành trên người. Hắn ách giọng nói nói, những người khác đều đi ra ngoài ta có lời cùng lão tam nói. Đại khái là có loại cảm ứng, Lâm lão đầu biết chính mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại hẳn là hồi quang phản chiếu, hắn còn nghẹn một sự kiện muốn nói, lại không thể cùng người khác nói. Cùng người khác nói đều là hại người, hắn chỉ nghĩ cùng Lâm Vĩnh Thành nói. Lâm Vĩnh Thành có thể hay không bị hại chết, hắn căn bản không muốn biết cũng thờ ơ. Loại này bất hiếu tử, lưu chữ chính là ngột ngạt. Hảo chúng ta đây trước đi ra ngoài. Lâm lão thái trước sau như một mà nghe lâm lão đầu nói, nàng ngồi dậy, lại cho lâm vĩnh thành một cái cảnh cáo ánh mắt. Lão tam, hào hào cùng cha ngươi nói chuyện, hắn thân thể không tốt ngươi đừng tức giận hắn. Bằng không ta liền đi nhà ngươi chủ, lâm vĩnh thành khinh phiêu phiêu mà quét nàng liếc mắt một cái. Tưởng thí đâu, nhà hắn trên danh nghĩa là nhạc phụ nhạc mẫu gia sao có thể làm nàng chủ. Lâm vĩnh ra ánh mắt tối sầm lại. Lão nhân đại khái là biết chính mình căng không nổi nữa, muốn công đạo hậu sự, lưu lại lão ta một cái, khẳng định cũng là vì chính mình lót đường Nương, chúng ta trước đi ra ngoài, hắn lôi kéo lâm lão thái liền đi rồi còn chi kỳ mà đóng cửa phòng Trong phòng liền dư lại lâm vĩnh thành cùng lâm lão đầu Nói đi, có chuyện gì? Lâm lão đầu nói, ta thời gian không nhiều lắm, ta đối với ngươi cũng không có quá nhiều yêu cầu, cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ vĩnh gia. Ta chỉ có một tâm nguyện ta ở trên núi ẩn giấu điểm đồ vật ta muốn ngươi đem đồ vật mua tới. Chờ ta sau khi chết ngươi đem tiền cho ngươi nương. Lâm Vĩnh Thành mí mắt một hiên yên lặng nhìn hắn. Ta muốn vài thứ kia làm gì. Lão tam đừng làm cho ta chết không nhắm mắt. Ta thời gian không nhiều lắm. Lâm lão đầu trong thanh âm lộ ra một cầu cầu xin ý vị. Hắn trong mắt không biết khi nào chứa đầy nước mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành không bỏ. Tính cha cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng đi. Lâm Vĩnh Thành nhìn thẳng hắn vài giây, lúc này mới nhẹ khẩu, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta tàng đồ vật rất nhiều, ngươi cho ngươi nương một ngàn khối, đồ vật đều cho ngươi. Ngươi nằm mơ, ta lấy một ngàn khối mua một đống phế vật, đồ vật rất nhiều, đều là thứ tốt. Tái hảo đồ vật ta cũng vô dụng, ta hoa như vậy nhiều tiền tiêu uổng phí làm gì. Nhiều nhất hai trăm khối, ngươi ái muốn muốn, không cần đánh đổ. Trường 63 Lâm lão đầu thẳng đến sinh mệnh cuối còn không quên thế Lâm Vĩnh gia làm tính toán, cũng may Lâm Vĩnh Thành đối hắn cũng không chờ mong, lão già này biết rõ vài thứ kia không thể gặp quang, mặc kệ rơi xuống ai trong tay đều là cái phòng tay khoai lang, lại còn muốn đem phiền toái vứt cho Lâm Vĩnh Thành. Hắn làm được cái này phân thượng, Lâm Vĩnh Thành còn có thể đối hắn khách khí. Bất quá, cũng cũng may vài thứ kia là hắn tưởng bắt được. Nếu không nói, đừng động Lâm lão đầu có phải hay không sắp chết, hắn nhất định rỗi trở về. Lâm lão đầu nghe được hai trăm khối kia hai mắt hạt châu đều mau chừng ra hốc mắt. Ta lần trước cho ngươi vài thứ kia có thể đổi đến bốn trăm khối, ta tàng còn không ngừng những cái đó, hai trăm khối sao được. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta là ngươi thân cha, ngươi như vậy đối ta. Lâm Vĩnh Thành cười lạnh nói, lão nhân ta là xem ngươi đáng thương mới nguyện ý cùng ngươi đổi, ngươi đừng không được tốt xấu còn ở nơi này công phu sư tử ngoạm. Lâm lão đầu đã dầu hết đèn tắt bỏ lỡ Lâm Vĩnh thành, vài thứ kia hắn cũng tìm không thấy hiệp sĩ tiếp mâm, chẳng lẽ đem đồ vật giao cho Lâm Vĩnh ra sao? Giao cho Lâm Vĩnh ra thí dùng đều không có, là có thể đổi tiền vẫn là có thể mang đi ra ngoài. Vô dụng chỉ biết đưa tới tai họa, nhưng Lâm lão đầu không cam lòng a Hắn thật cẩn thận ẩn giấu cả đời đồ vật luôn cho rằng là cho hậu thế tích góp hạ một bút tài phú kết quả liền một ngàn khối đều đổi không đến, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Ta không có công phu sư từ ngoảm, những cái đó tất cả đều là thứ tốt, người có thể đặt ở trong tay, chờ về sau tiếng gió không như vậy khẩn, nhật từ cũng tốt hơn, lại cầm đi đổi tiền. Người nói đặt ở trong tay chờ tiếng gió qua đi, người không phải ở trong tay thà cả đời, cũng đợi cả đời sao. Hiện tại tiếng gió đi qua không có, lâm lão đầu ít hầu một ngạnh lại bị chọc đến chỗ đau. Hắn là đợi cả đời, cũng tiểu tâm ẩn giấu cả đời, kết quả là chàng uổng công chờ đợi. Tực tin không như vậy đủ, ngữ khí cũng tùy theo yếu đi xuống dưới. Về sau tổng hội có ngày lành quá, ít nhất 600 khối, vài thứ kia cho ngươi, ngươi khẳng định nguyết kiếm. Về sau sự ai biết, ta chỉ xem hiện tại, hiện tại chúng nó tất cả đều là rách nát ta lấy 600 khối đổi một đống rách nát. Tiền của ta lại không phải nhặt được, 200 khối quá ít, 200 còn thiếu, vậy ngươi tìm người khác đi. Hắn biết rõ lâm lão đầu không có khả năng tìm người khác này lão tử cũng chỉ dám hố hắn, những cái đó chiêu họa đồ vật, hắn trăm triệu không có khả năng giao cho lâm vĩnh gia Đương nhiên cũng không dám làm lâm vĩnh nghiệp sơ chạm, lâm vĩnh nghiệp khẳng định không muốn bỏ tiền mua. Lâm lão đầu đã không có lựa chọn nào khác, hắn mau tắt thở, này bất hiếu tử còn không chịu nghe lời, bạch sinh đứa con trai này. Lâm lão đầu lão lệ tung hoành, chính mình ẩn giấu cả đời đồ vật rơi xuống cuối cùng chỉ trị giá 200 khối. Hắn trong lòng đau đến lấy máu còn không thể không dưng dưng đáp ứng. Hành đi, ngươi nói đến liền phải làm được chờ ta sau khi chết ngươi đem tiền giao cho ngươi nương. Ngươi nếu là gạt ta, ta biến thành quỷ đều không buông tha ngươi người một nhà. Ngươi cho ta là ngươi đâu? Lâm Vĩnh Thành nhún vai, xoay người liền đi ra ngoài. Ta đem ngươi hảo nhi từ kêu tiến vào. Lâm Lão Thái cùng Lâm Vĩnh gia ở nhà chính, Lâm Vĩnh gia tức phụ lý tiểu phân cùng bốn cái tiểu hải tử cũng ở chờ Lâm Vĩnh Thành ra tới, bọn họ lập tức nhìn về phía hắn. Lâm Lão Thái Hồng con mắt hỏi, cha ngươi thế nào? Lâm Vĩnh Thành nói, các ngươi đi vào cùng hắn trò chuyện đi. Lâm lão thái chạy nhanh liền đi, lâm vĩnh gia ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích nhìn về phía lâm vĩnh thành trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, lão nhân đến cuối cùng còn không quên vì hắn lót đường, lão tam sắc mặt cũng không đẹp nhưng vẫn là ngồi ở chỗ này chờ, hắn khẳng định đáp lão nhân. Lâm vĩnh gia nhìn chằm chằm lâm vĩnh thành nhìn gần nửa phút. Người sau mới chậm gì gì hỏi, ngươi xem ta xem sao. Đi bồi lão nhân a lâm vĩnh gia lúc này mới đứng dậy, ta đây đi. Biển rộng, đại dương, các ngươi cùng ta cùng nhau tới. Hắn lại chiều lâm đại hải cùng lâm đại dương vẫy vẫy tay. Các ngươi già ra thích nhất các ngươi, đều đi bồi bồi hắn đi. Lâm liễu chi cùng lâm liễu nha đều ở trong phòng, hắn tựa như không thấy được giống nhau, lôi kéo hai cái nhi tử liền đi rồi, cũng may hai cái nữ hài tử cũng không chờ đợi. Lý tiểu phân do dự một chút cũng đứng lên, lão tam tàu tử cũng qua đi nhìn xem, ngươi có chuyện gì khiến cho liễu chi đi làm hành. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu. Nhà chính người nháy mắt đi rồi hơn phân nửa. Liền dư lại Lâm Vĩnh Thành cùng hai cái chất nữ. Lâm Liễu chi ngồi ở trong một góc không nói lời nào cũng không xem người. Lâm Liễu nha thường thường nhìn Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là không mến được. Tam thúc ta khảo toàn ban đệ tam Bọn họ cái này học kỳ mới vừa kết thúc không lâu. Khảo thí thành tích cũng ra tới. Lâm Liễu Nha thành tích còn tính không tồi, nàng vẫn luôn nhớ kỹ Lâm Vĩnh Thành nói qua, mỗi môn công khóa không thể thấp hơn 70 phân, chính là cái bùa đòi mạng giống nhau đuổi theo nàng chạy. Không nỗ lực về sau liền không thư nhưng đọc, cho nên nàng dồn hết sức lực rõ ràng thực quý trọng sách giáo khoa, lại vẫn là cuốn biên. Lâm Vĩnh Thành dương mắt nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mà ứng thanh, vậy ngươi không ngừng cố gắng. Ta sẽ nỗ lực, Lâm Liễu Nha lập tức liền liệt khai cùng nở nụ cười. Đừng cười. Lâm liễu chi kéo nàng một phen. Ta đây không cười. Lâm liễu nha che miệng lại. Gia Gia sắp chết nàng còn đang cười. Làm nãi nãi bắt được tới rồi sẽ đánh chết nàng. Ở cái này không bị yêu thương hài từ trong mắt Gia Gia sẽ chết còn không có bị nãi nãi bắt được đến đánh một đốn càng nghiêm trọng. Căn bản liền không thèm để ý lâm lão đầu sinh tử. Lâm vĩnh thành mày một trọn. Lão nhân là có bao nhiêu thất bại đâu. Hắn nằm ở trong phòng mau tắt thở. Hai cái cháu gái một cái nhớ thương thành tích một cái khác thở. Cũng là xứng đáng, chờ lâm vĩnh nghiệp mượn xe bò trở về, lâm lão đầu đã thắt thở, trong phòng lâm lão thái cùng hai cái tôn từ khóc thành một đoàn, một cái ở kêu lão nhân, khác hai cái ở kêu ra ra. Đội thưởng đuổi xe bò A thúc nói, ta đây đi trở về. Lâm vĩnh nghiệp nói, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, ngươi cũng là hiếu thuận. Lâm lão đầu đã chết, lo hậu sự cũng là cái vấn đề, còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, hắn hậu sự mặc kệ năm trước làm vẫn là năm sau lại làm, bọn họ đều quá không được một cái hảo năm Lâm Lão Thái Còn ở trong phòng khóc Lâm Vĩnh nghiệp cuối cùng nhìn mắt Lâm Lão đầu dung nhan người chết mới trở lại nhà chính cùng hai cái huynh đệ thương lượng cấp Lâm Lão đầu lo hậu sự. Lâm Vĩnh ra là trưởng tử, lo hậu sự vấn đề liền vứt cho hắn. Hai cái đệ đệ không chủ động mở miệng, hắn trong lòng cũng bực mình. Lão nhân không phải ta một người cha các ngươi hai cái cũng trò chuyện, năm trước làm vẫn là năm sau làm. Năm sau làm nói, liền phải chờ đến nguyên tiêu qua đi mới có thể hạ táng. Năm trước làm đi, phóng tới Tết Nguyên Tiêu sau đều phải xuống. Lâm Vĩnh Nghiệp nói, tùy các ngươi, Lâm Vĩnh Thành nói, thương lượng xong, Lâm Vĩnh Thành đi trước. Lâm Vĩnh Nghiệp một người ngốc tại Lâm Lão đầu trong phòng, Lâm Lão thái phía trước khóc mệt mỏi, nàng một khôi phục tinh lực lại đối với Lâm Vĩnh Nghiệp một đốn tư đánh, nói Lâm Lão đầu là bị hắn tức chết. Lâm Vĩnh Thành đi trước tranh Lâm Vĩnh Nghiệp trong nhà tiếp hài từ. Hai đứa nhỏ đều ăn cơm xong. Hắn nắm hai đứa nhỏ phải đi cuối cùng nhìn Tiểu Liễu Diệp liếc mắt một cái. Liễu Diệp đem tần áo bông thay thế. Ăn Tết lại xuyên, ta sẽ không làm dơ. Tiểu Liễu Diệp vỗ vỗ nàng tần áo bông. Lâm lão đầu đã chết mấy ngày nay chú ý một chút không cần mặc màu đỏ. Tiểu Liễu Diệp mở to hai mắt nhìn trong nhà mặt khác nhóm cũng ngây dại Lâm lão đầu đã chết. Tiểu Từ Tô cùng Tiểu Bạch Hòa cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành. Hai cái tiểu cô nương trong mắt cũng tràn đầy khó có thể tin, lâm lão đầu như thế nào sẽ chết đâu. Ngày hôm qua hắn còn hảo hảo, đột nhiên người liền không có. Đối tượng một chúng nghi hoặc ánh mắt lâm vĩnh thành nói, hắn phía trước trông quá phong, thân thể liền suy sụp lần này không chịu đựng đi cũng không tính đột nhiên. Các người đều chuẩn bị một chút hậu thiên cho hắn làm tang sự, ngày kia đưa hắn lên núi. Mấy ngày nay tiểu hài tử đừng nháo cũng đừng cười. Hắn tìm cái lý do cũng coi như cấp Lâm lão đầu vãn tôn. Bằng không nói như thế nào, nói hắn bị tức chết, kia càng không dễ nghe a. Trần lão đầu ánh mắt trầm xuống, kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, Lâm lão đầu đột nhiên ngã xuống, hơn phân nửa là bị chọc tức 4 năm trước có thể khí đến trúng gió, lần này sẽ bị tức chết cũng không kỳ quái. Nhưng lần này cùng chính mình có quan hệ. Trần lão đầu đang muốn hỏi cái gì, liền thấy Lâm Vĩnh Thành mang theo hai đứa nhỏ đi rồi sáng sớm liền đen bên ngoài cũng đen tuyền một mảnh trừ bỏ hàn khí gào thét thanh âm chính là bọn họ hô hấp đi rồi lâm vĩnh thành nắm hai đứa nhỏ đi ở trong bóng đêm tiểu bạch quả liền sợ một chân dẫm không kề sát lâm vĩnh thành nàng bĩu môi nói hảo chậm ba ba đã quên mang đèn pin tiểu từ tôi cũng nói bên ngoài hảo hắc lâm vĩnh thành ngẩng đầu nhìn mắt không chung, muốn hay không ba ba ôm các ngươi muốn ôm một cái tiểu bạch quả sẽ không chịu đi rồi lâm vĩnh thành nhận mệnh mà bế lên tiểu nhân lại cõng lên đại một lớn một nhỏ hai cái vướng bận đều treo ở trên người hắn cũng may hắn thể trạng hảo có thể dễ dàng khiêng lên các nàng đi ở về nhà trên đường hắn còn đang nói qua hai ngày cấp lão nhân lo hậu sự từ tô cùng mụ mụ đi linh đường ngốc một hồi ngoan bảo không cần đi vì cái gì muội muội không cần đi lập được chứng từ muội muội không cần đi Nếu có thể, Lâm Vĩnh Thành cũng không nghĩ làm bài cập đi, nhưng bọn họ dù sao cũng là phu thê quan hệ, làm con dâu liền linh đường đều không đi, khẳng định sẽ bị người chọn thứ. Ở nông thôn lắm mồ người nhiều, sợ đối nàng thanh danh không tốt. Đến nỗi tiểu bài quả ở các thôn dân xem ra con dâu là người ngoài, nữ nhi là người một nhà, người ngoài có sai phải bắt không bỏ, người một nhà có thể bao dung. Bài cập là không thể không đi, tiểu bài quả lại có chữ viết theo nơi tay, có thể không đi. Tiểu bạch quả thanh âm mềm mục hỏi, ta có thể đi ăn tịch sao? Lâm lão đầu đã chết, làm thiệt rượu là bọn họ tam gia sự, nhà bọn họ tích cóp hạ thật nhiều ăn ngon. Tiểu bạch quả nhớ thương nhà mình ăn, nàng một ngụm đều ăn không đến kia ít nhiều a Đến nỗi lâm lão đầu có chết hay không, nàng căn bản không để ở trong lòng. Lâm Vĩnh Thành vô tình mà cự tuyệt, không thể, hắn lại nhịn không được ké mắt cái này tiểu tham ăn, bên ngoài trời giá rét, nàng còn muốn đi ăn tịch. Về đến nhà, bạch thuật bọn họ ba cái nghe được Lâm lão đầu đã chết đồng dạng chấn kinh rồi. bạch cập hỏi, nhà chúng ta là bỏ tiền vẫn là đào đồ vật. Lâm Vĩnh Thành nói, bỏ tiền đi. Tới gần ăn Tết từng nhà đều thích góp ăn dùng, hắn tình nguyện bỏ tiền cũng không nghĩ đem trong nhà đồ ăn cống hiến đi ra ngoài, Lâm thời thường mua cũng mua không được. Tiểu bạch quả rốt cuộc yên tâm, bất động trong nhà ăn, nàng liền không nghĩ đi ăn tịch. Lâm Vĩnh Thành có bao nhiêu hiểu biết nàng. Vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được nắm hạ nàng tiểu béo mặt. ngươi yên tâm, trong nhà ăn sẽ không động. Tiểu bài quả chụp bay hắn tay. Ta đây không muốn ăn tịch. Lâm Vĩnh Thành, hắn không biết như thế nào nói tiếp. Gia Gia không có, nàng chú ý điểm vẫn luôn là ăn tịch. Cho nên đâu, Gia Gia đã chết còn không có ăn tịch quan trọng. Tiểu bài quả lại vui sướng đi lên. Năm nay trong nhà ăn ngon đặc biệt nhiều, còn có thật nhiều tạc xương sườn, sẽ không lấy đi liền hào. Phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.